Trường trường lý quân tiên đi đến không gian bản nguyên của thế giới cựu châu bất ngờ chính là lý khuynh tiên còn xuất hiện ở đây tuy chỉ là một hình chiếu mở giống như ảo ảnh lý quân tiên nhìn thấy lý khuynh tiên vậy mà không cảm thấy một chút bất ngờ nào hai người giống như tỉ m ộ i song sinh dung mạo tương tự nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt một đen một trắng một quần áo một váy một kiếm đen tuyển một kiếm vô hình vô chất không thấy a cựu lý quân tiên nhữ m ạ y h ỏ i người là a cựu lý h u y n h tiên chắp tay sau lưng sống mũi nước cao cũng không biết lý quân tiên một cái lạnh ngạt nói ngươi đến rồi nhanh hơn so với ta tưởng lý quân thiên im lặng không biết vì lý do gì mà hắn cảm thấy lý q u y n thiên không giống với trước kia cho lắm mặc dù nói theo cách nào đó thì lý quân thiên cực kỳ quen thuộc lý q u y n thiên mới đúng nhưng lý q u y n thiên luôn mang theo một vẻ thần bí để người ta không nhìn ra được manh mối gì lời nói của lý q u y n thiên vẫn khó hiểu như vậy lý quân thiên nghĩ một lúc mới hỏi ngươi cố ý chờ ta ở nơi này lý q u y n thiên cười một nụ cười nhẹ nhàng như hoa nở không trói lọi như mặt trời mà ôn nhu như ánh trăng tươi mát dịu dàng như mùi hương hoa cỏ phất qua lúc này lý k u y n thiên mới xoay người lại đối mặt với lý quân thiên đôi mắt như ẩn chứa một phương thế giới t ĩ n h lặng lại chất chứa vô số ý nghĩ phức tạp để người ta không hiểu được lý quân thiên không hiểu cũng không có dư thừa ý nghĩ đi hiểu ý nghĩ của hắn giống như bị đôi mắt mà cuốn hút đi không còn nghĩ thêm được gì nữa ta vẫn luôn chờ ngươi chờ một lần gặp chính thức nói xong lý q u y n h thiên hãn đều nhớ kỹ mọi chuyện đã diễn ra chỉ là không biết nên làm gì mà thôi bàn tay của hắn nắm lấy kiếm vĩnh dạ cũng không biết thanh kiếm này đến trên tay của hắn từ lúc nào lý quân thiên nghĩ, nghĩ đem kiếm vĩnh dạ đặt vào trong tam thiên đại thế giới của mình kiếm nhập thế giới hồng trần tiên liền có trắng đen phân âm dương xuất hiện ngày đêm ngày đêm luân chuyển định ra năm tháng lý quân tiên tạm thời không để ý đến đại đạo diễn hóa quy tắc là một quá trình dài dằng dặc mỗi một thanh kiếm đều dẫn dắt đại đạo phát triển dù sao cũng là kiếm mà lý quân tiên dùng qua từ lâu đã kết nối với đại đạo gặp chính thức sao lý quân tiên lầm nhầm không phải rất hiểu nhưng hắn có thể phỏng đoán có một ngày hắn sẽ trực tiếp gặp được lý quân tiên nhưng mà người này không phải đã chết rồi sao làm cho thần, thần bị bí, bí cũng không biết có âm mưu gì lý quân tiên quyết định không nghĩ đến từ khi đại đạo đạt thành vô tướng thì lý quân thiên liền nhận ra một sự kiện có vẻ như tất cả mọi người chỉ nhận danh hiệu kiếm ma cũng không nhớ được tên lý quân thiên giống như mọi thứ liên quan đến nàng đều bị quên lãng không phải quên lãng một cách triệt để nhưng cũng không sai bị lắm duy nhất chỉ có lý quân thiên nhớ rõ đáng nói nhất là vũ n u nàng ta có một sự cuồng nhiệt nhất định đối với kiếm ma như n g vậy mà một lòng nhận định lý quân thiên cũng không nhận ra sự khác thường với lý quân thiên lý quân thiên xoay người một bước rời khỏi không gian bản nguyên của thế giới cựu châu hắn không có việc gì để làm ở nơi này đi về vẫn hơn nhưng nửa đường lý quân thiên chợt nghĩ đến một chuyện A Cửu đi đâu? đi lý quân tiên hồi tưởng một chút, lông mày chậm không t l xác định nhưng hắn mơ hồ nhận định được một sự thật hình như a cựu là lý quân tiên đồng thời cũng là bản thân hắn huyền h o ặ khó hiểu cũng không hợp lý nhưng vạn sự vạn vật trên đời này có nhiều thứ không hợp lý lắm cho nên lý quân tiên không suy nghĩ nữa có chuyện để một tia lưu ý là được không cần phải ngày ngày phỏng đoán khiến cho bản thân lo lắng không yên lý quân tiên nói là trở về kỳ thực hắn đã không có nơi để gọi là trở về dọc theo đại đạo ở trong thiên địa tùy ý hiện hóa ra đã đến thuận châu đi xa mấy chục vạn dạm chỉ trong c h ư ớ c mắt lúc xuất hiện hắn đã ngồi ở trên lưng của bạch tuyết mềm mềm ấm ấm giống như một đống bông gòn đ ồ n g b ề n như một đám mây trắng không sai bạch tuyết bị lý quân tiên để ở bên ngoài trở thành thú cưới của lý quân tiên lý quân tiên để bạch tuyết tùy ý bay về phía đông bắc hướng về thương võ đại lục hoặc nói một cách khác là võ châu của thần triều vì hương rời đi a cựu biến mất gặp qua lý khuyên tiên một lần nhưng chuyện của thiên môn đạo còn chưa gi lý quân tiên h quyết định đi đến chỗ của tường vi nhưng không phải dịch chuyển đến r u ộ hoan đô mà để bạch tuyết bay đến nơi đó trong lúc này lý quân tiên h hoàn thiện thế giới của mình lại ấp thủ thần thông hoàn thiện thiên thượng tự tại tự tại thiên từng là ma hê thủ la thiên chỉ là tăng thêm một chút liên kết cùng hai phương thế giới kia lý quân tiên h cũng để ma hê thủ la kiếm tan vào trong giới này dùng đại đạo diễn sinh lực lượng đi h ậ n dưỡng thiên hạ hồng trần hồng trần thiên có kiếm tinh hà cùng kiếm vĩnh dạ t h u n dưỡng ở bên trong toàn bộ lực lượng cương khí của lý quân tiên đều ở trong này cương khí sinh sôi không ngừng mê ngông như một phương thế giới lấy không hết dùng không cạn thiên ngoại huyết n g ụ c huyết n g ụ c tiên chấn áp huyết kiếp quy tắc hỗn loạn trải rộng trong huyết hải mà huyết hải to lớn như một phương thế giới không thua kém gì tự tại thiên nếu như có thể nhìn tổng thể toàn bộ tam thiên đại thế giới có thể thấy được tự tại thiên ở trên cùng thế giới hơi nhỏ kích thước lại tương đương với huyết n g ụ c thiên chỉ có hồng trần thiên lớn nhất ở chính giữa giống như một khối cầu lớn hơn nữa phần ở giữa còn không ngừng mở rộng giống như một quả cầu r ẹ t huyết n g ụ c thiên không thích hợp để sinh linh sinh sống bởi vì đây là địa bàn của huyết kiếp lý quân tiên ngoài ra cô phong ấn không hiện tại không thể gọi là phong ấn phải gọi là luyện hóa hóa huyết kiếp hoàn toàn trở thành huyết mục tiên lý quân tiên động ý niệm h ma hê thủ la kiếm từ thiên thượng tiêu dao hạ xuống kiếm trảm ý thức ngậm luyện chân linh một kiếm này không phá hư chân linh không hủy diệt linh hồn của đối phương nhưng toàn bộ ý thức đã bị giặt sạch hóa thành một tờ giấy trắng sau đó chậm rãi bị biên soạn lại từ đầu linh hồn vẫn là linh hồn đó linh vẫn là linh đó nhưng nhận thức đã hoàn toàn khác biệt vẫn là tà ác điên cuồng tính xâm lấn cực mạnh nhưng đã không phải huyết kiếp kia nữa huyết kiếp hiện tại lạnh lùng nhưng có thể đè ép tà ác một cách triệt đ ể có thể khống chế lực lượng của mình mà không phải bị lực lượng khống chế T.S. Trưng trưng Ta là huyết Quốc quỷ vui Câu cử ức, ức. Khánh ký ký kiếp, là ta muốn đi tìm bọn hắn lý luận nhưng đám người kia thật sự không nói đạo lý vừa gặp liền động thủ mà không cho ta nói một lời đám người kia thật vô s ỉ không những ra tay đánh lén lại còn đánh hội đồng ta tuy ta bất tử bất diệt nhưng cũng không chịu nổi nhiều người vây công như vậy cuối cùng phải chịu tầng tầm phong ấn cách một khoảng thời gian lại có vô số người đến ra c ố phong ấn bọn hắn không giết được ta liền nuốt ta ở một chỗ với nhốt liền là thời gian mấy và năm để ta quá mức khó chịu còn tốt chủ nhân xuất hiện phá mở phong ấn đem ta cứu ra ngoài giút ta khống chế lại lực lượng không bị lực lượng ảnh hưởng bản thân ta quyết định nói cho chủ nhân tên của mình hồng tụ linh một cái tên nghe thật kỳ quái đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của lý quân thiên hồng tụ linh cười rất tươi ánh mắt hiếp lại thành một vầm trăng khuyết ngoại hình của hồng tụ linh là một tiểu cô nương chừng mười hai tuổi cao khoảng một thước rưỡi mái tóc đỏ tốc đồng bền cùng màu với bộ váy mà nàng đang mặc hồng tụ linh vui vẻ giống như trong lòng đang nhẹ cấm lên gật đầu lia l i a đáp lời lý quân thiên đúng vậy chủ nhân ta tên là hồng tụ linh lý quân tiên h không biết vì sao huyết kiếp lại biến thành nữ tính linh không phân chia giới tính dù sao bọn nó cũng không sinh sản theo cách thức tự nhiên được nhưng nếu như linh có được trí tuệ thì dựa vào ý thức chủ quan thay đổi từ ngoại hình đến giới tính không quan trọng lắm huyết kiếp có biến thành cái gì thì miễn ngoan là được bởi vì huyết kiếp là một phần của tam thiên cho nên sự tồn tại của nó rất hữu í c h còn huyết kiếp muốn cải tạo huyết ngục thiên thành dạng gì thì lý quân thiên không thèm quan tâm tất u nhiên đại đạo diện của lý quân thiên, thiên, thiên diện hóa thành tam thiên đại thế giới không có hỗ trợ chứng đạo siêu thoát đâu thậm chí lực cản vô cùng to lớn toàn bộ đại đạo hợp lực giáo sát bất cứ ai có ý định siêu thoát ra ngoài mà không được sự cho phép từ lý quân thiên nếu như có người nào siêu thoát từ trong thế giới ra ngoài vậy thì một phần sức mạnh rất lớn từ thế giới sẽ bị mang đi cho nên lý quân thiên còn lâu mới cho phép chuyện đó xảy ra hồng tụ linh lựu g i ễ u giống như một con chim sẻ vây quanh lý quân thiên lý quân thiên không muốn để ý đến nàng ta nhưng bởi vì rất nhiều ký ức của hồng tụ linh là do lý quân thiên đan dệt nên lý quân thiên tạm thời có thể hiểu được hồng tụ linh mong muốn cái gì cùng với chán ghét điều gì bởi vì đã bị phong ấn mấy v ạ n năm hồng tụ linh cực kỳ chán ghét cô đơn cùng lạc lóng nàng ta cực kỳ có muốn có bạn bè chơi cùng nếu cứ vứt nàng ta lạc long ở đây thì sớm muộn gì cũng làm cho nàng ta phát điên lên rồi lại phá hủy tất cả nghĩ một chút lý quân thiên đem ý thức của mấy người từ tự tại thiên ném vào trong huyết mục tái tạo chân linh cùng với đan dệt ý thức khác biệt, cuối cùng tạo nên hơn hoặc không nên gọi là người có thể gọi là sinh vật máu thịt dùng từ lực lượng của huyết kiếp cho nên thân thể khó mà giống như con người được lực lượng pháp tắc giống như cưỡng ép thay đổi hình dáng của sinh vật thậm chí cưỡng ép thay đổi hình dáng linh hồn ảnh hưởng đến cả chân linh của nó ở trong thế giới này lý quân thiên có quyền năng của đấng tạo hóa phất tay có thể sáng tạo mọi thứ một ý niệm có thể hủy diệt tất cả đừng nhìn huyết kiếp ở bên ngoài hoành hành khó giết ở nơi này tất cả đều gắn chặt với đại đạo của lý quân thiên huyết kiếp không thể hấp thụ bất cứ thứ gì chỉ có thể bị mài mòn đến chết mà thời gian ở trong thế giới này cũng là vô nghĩa cho nên nếu lý cân thiên muốn thì huyết kiếp chỉ có một con đường chết không có khả năng thứ hai lý quân thiên nghĩ nghĩ liền phân phó n g ư ơ i trở thành huyết mục tiên là một phần của đại thế giới này cho nên phải quản lý tốt địa bàn của mình hồng tụ linh gật đầu sau đó hơi kéo hông váy của lý quân tiên e rẻ nói chủ nhân lúc trước ngươi vì sao ngươi lại giết thôn thiên kình lý quân tiên ba thôn thiên kình nghe rất quen thuộc nhưng lý quân tiên chắc chắn mình không giết qua thôn thiên kình truyền thuyết chẳng phải đã nói rằng hôn không hải là do thi thể của thôn thiên kình hóa thành hay sao nhưng hôn không hải đã tồn tại không biết mấy chục và năm nào phải do hắn làm ra lý quân thiên lại lâm vào trong n g h i hoặc hỏi lại hồng tụ linh ngươi nhìn thấy tận mắt sao hồng tụ linh lắc đầu chân thành nói không phải nhưng trong ký ức truyền thừa của ta có ghi lại rõ ràng năm đó bởi vì ngài đánh chết thôn thiên kình mới khiến cho bạch thiên hy lên kế hoạch cướp đoạt thái dương mở ra trung cực chiến lý quân thiên chắc chắn bản thân không theo dệt ký ức này hắn đã giạt sạch ký ức của huyết kiếp nhưng giống như kích hoạt lại ký ức bị che giấu từ vô số năm tháng của nó thì phải cho dù như thế cũng không có lý do gì khiến cho hồng tụ linh nhìn thấy lý quân thiên giết thôn thiên kình chứ không nghĩ ra liền không nghĩ có thể là hồng tụ linh nhớ nhầm có thể là ký ức bù đắp sinh ra sai lệnh bất kể lý do gì cũng không đáng xoắn suýt trong đầu ghi lại một thông tin như thế là được không để cho hồng tụ linh tiếp tục l i ề u d i ữ lý quân thiên liền đổi nàng đi chỉnh đốn huyết n g ụ c thiên lý quân tiên h trở về sân nhỏ nghị nghĩ liền cảm thấy hồng trần thiên mở rộng thật nhanh tốc độ hoàn thiện cũng nhanh chóng nhưng vẫn quá lâu hắn liền dẫn dắt lực lượng thời gian mà mình lĩnh nộ tăng tốc thời gian của hồng trần thiên thời gian nhanh gấp hai lần gấp bốn lần gấp tám lần cuối cùng tốc độ thời gian ở hồng trần thiên nhanh hơn huyết mục thiên cùng tự tại thiên gấp hơn một trăm hai mươi lần thời gian ở tự tại thiên lại nhanh hơn ngoại giới gấp m ư ơ i lần mà sân nhỏ không tuyến nguyện thời gian thấm thoát trôi ngoại giới nửa năm trong sân nhỏ cũng qua sáu tháng bạch tuyết bay đi một đường thông thuận cuối cùng đã đi vào dùng hondo ps cầu đề cử ba chương ba trăm linh năm chuyển thế chương ba trăm linh năm chuyển thế tương vi không nghĩ đến lý quân tiên sẽ để bạch tuyết kẻo đến không nhìn thấy ma hê thủ la kiếm cũng khiến nàng bất ngờ một chút lý quân tiên đi ra từ trong tam thiên đại thế giới lại m ộ tương lần nữa gặp mặt t ờ Thời Tường n gian không dài, nhưng tiến bộ không、ý. lĩnh vững g Vi. Vi vực dài ít, chắc h bộ nhiều, n h ước c ừ đã đạt đến đạo thiên cảnh lục trọng, khoảng cách chứng đạo đã thiên trọng, Tường cảnh khoảng chứng không cách lục quá xa. vi ôm lấy cánh tay của lý quân thiên lôi kéo hắn đi đến băng tâm hàn đàm rót một chén rượu lạnh mới nói lúc trước võ đạo của ta đột nhiên tiến mạnh lý quân tiên h g ậ t đầu không có thiên đạo áp chế thì tường vi tiến bộ là chuyện bình thường lý quân tiên h không nói rõ ràng chuyện của thiên đạo chỉ nói rằng đại đạo cùng quy tắc của hai thế giới hòa hợp hoàn thiện võ đạo không bị áp chế cho nên không cần phải lo lắng tiến bộ quá nhanh mà xảy ra vấn đề gì hàn huyền lượng này tường vi cũng nhận định bản thân sẽ duy trì quản lý thiên môn ảo đồng thời để trợ giúp tường vi mày mò lực lượng mộng ảo hắn thông qua ấn ký đại đạo của mình trợ giúp tường vi có thể tiếp tục kết nối với tự tại thiên chỉ là độ khó cao hơn muốn đi vào tự tại thiên không chỉ phải luyện một bộ phận của thiên mộng u y ề n công thực lực còn phải đạt đến yêu cầu nhất định nếu không đúng là không thể đi vào được còn tốt việc này không làm khó được tường vi thực lực của nàng dư thừa để đi vào trong tự tại thiên có tự tại thiên làm cơ sở lại trợ giúp về lực lượng mộng ảo cho tường vi là đủ cho nàng tiến bộ về phần của thể trợ giúp nàng chứng đạo hay không thì lý quân thiên cũng không biết e rằng trợ giúp cũng không quá lớn nhưng sẽ giúp cho việc hoàn thiện đại đạo của tường vi lý quân thiên nghĩ nghĩ liền n g h ỉ lại ở cực lạc các này đồng thời còn thả vũ nu ra bên ngoài để nàng gặp mặt tường vi tránh cho không có đồng bạn mà sinh ra hữu ất lý quân thiên phát hiện mình không có việc gì để làm quyết định bế quan cảm lộ lực lượng thời gian thời gian giữa tam thiên đại thế giới cùng ngoại giới tranh lệch cũng để cho lý quân thiên cảm lộ về thời gian sâu sắc hơn nhưng bởi vì tam thiên đại thế giới là thế giới do lý quân thiên diện hóa ra tốc độ thời gian lưu chuyển nhanh hơn thật sự không hoàn toàn bởi vì thời gian đại đạo có rất nhiều yếu tố dính l i ễ u ở bên trong không đơn thuần là thời gian mà còn dính l i ễ u đến linh hồn vật chất chuyển hóa cùng với một số loại quy tắc nhất định lý quân tiên không có kế hoạch cụ thể về việc bế quan cảm nộ tốt thì bế quan cảm thấy đầy đủ hoặc nhàm chán thì xuất quan đi dạo dục h o a n đô bất kể xảy ra chuyện gì thì nơi này lúc nào cũng sầm ướt người người tươi cười giống như xuân về hoa nở phồn vinh mà vui vẻ năm tháng cứ như vậy t h o n g r o n g trôi qua có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng không thể tính là đại sự gì cũng không thể kinh động đến tường vi hay lý quân tiên có một loại cảm giác thái bình yên vui trôi qua nửa năm lý quân tiên đột nhiên cảm thấy kiếm đại đạo của mình bị người xúc động giống như hình thành cộng minh rung động để lý quân tiên cảm ứng được lý quân tiên từ trong bế quan tỉnh lại trước mắt liền biến mất khỏi nguyên chỗ đại đạo đã hiển hóa ra ngoài ở vị trí thật xa thử nửa đường lý quân tiên lại một lần nữa quay trở về vô hình vô tướng không lộ ra thân hình trong thế giới chậm rãi quan sát đầu nguồn của rung động nơi này thuộc về võ thường châu là một tòa nhà đất ở trong một thôn s ố n g nhỏ người lớn không ở nhà trong sân chỉ có một tiểu cô nương bảy tám tuổi tóc buộc hai trọm khuôn mặt còn dính mấy vết nhỏ lấm lem mặt mũi lấm lem nhưng không bẩn thỉu trái lại vẫn rất đáng、yêu. đáng yêu lại không phải lý do mà lý quân thiên chú ý đến tiểu cô nương này ánh mắt của lý quân thiên rơi vào trên tay của tiêu cô nương nàng đang ôm một thanh kiếm dài bằng cả chiều cao của nàng tiểu cô nương ngồi ở trong sân ngây ngô vớt ve thanh kiếm tuy không thể rút kiếm ra ngoài nhưng giống như vô cùng yêu thích thanh kiếm này mà thanh kiếm này lý quân thiên không thể quen thuộc hơn kiếm diệt ma không sai là kiếm diệt ma mà lý quân thiên từng cất giữ sử dụng khoảng thời gian trước tự động phá không bay đi không nghĩ đến lại rơi vào ngôi nhà nhỏ này hơn nữa còn bị tiểu cô nương này tìm đến nếu chỉ tìm đến còn không đến mức kinh động lý quân thiên điều đáng nói nhất chính là khi tiểu cô nương ôm lấy diệt ma kiếm đại đạo liền bị xúc động không phải bởi vì kiếm này từng được lý quân thiên dùng qua không phải vì diệt ma thần dị mà bởi vì tiểu cô nương ôm kiếm tạo thành một loại cộng minh cả hai tổ hợp lại để tinh thần bước vào một loại cảnh giới đặc biệt xúc động đến đại đạo tiểu cô nương ôm kiếm trực tiếp vượt qua nhập đạo đi vào hợp đạo cảnh nhưng không phải minh xác đại đạo của mình mà là tinh thần dựa s á t vào kiếm đại đạo của lý quân thiên t r ờ i sinh kiếm đạo thể lý quân thiên cũng không biết tình huống này là như thế nào nhưng có vẻ kiếm đạo của hắn đã ảnh hưởng cực lớn đến thế giới hơn nữa tiểu cô nương này cũng không tầm thường không đơn thuần thân cận kiếm đạo. linh hồn giống như rất bất phàm mạnh hơn hẳn người thường kiếm diệt ma hiện tại vậy mà có linh hơn nữa linh này còn nhận tiểu cô nương làm chủ không sai kiếm diệt ma vậy mà nhận chủ ngoài bạch tiên gia thanh kiếm này vậy mà nhận một người khác làm chủ lý quân tiên vận dụng lực lượng đại đạo t h i t r i ể n ra thần thông toàn c h i kiến giải xem xem chuyện này rốt cục là như thế nào trong tầm mắt của lý quân tiên kiếm linh của kiếm diệt ma c h ầ m rãi hiện ra hình dáng rõ ràng lý quân tiên hình dáng có mấy phần tương tự với bạch lợ nguyện đúng là b ộ kiếm của nàng có khác bởi vì mang theo một chút hình dáng của bạch lậu nguyệt đồng thời lây nhiễm một chút ý niệm của nàng cho nên kiếm linh này có thể nói là dấu vết cuối cùng của bạch lậu nguyệt ở trên thế gian này rất đáng tiếc trước kia bạch lậu nguyệt thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần chém ra một kiếm cho nên linh hồn của nàng đã không còn tồn tại ở trên thế gian này có thể để kiếm linh nhận chủ tiểu cô nương kia lý quân thiên đưa mắt nhìn sang ánh mắt chậm rãi trở nên cổ quái bạch chiêu dương thánh tử vô thường kiếm phái truy cầu lý khuyên thiên mấy năm cũng trợ giút lý khuyên thiên rèn luyện hoàn thành kiếm vĩnh dạng à còn có cuối cùng bị lý khuyên dùng vĩnh chuyện xảy ra cách hiện tại cũng gần trăm năm không nghĩ đến hắn chuyển thế trở thành tiểu cô nương này không biết gọi là chuyển thế có đúng hay không cụ thể chính là dưới sự ảnh hưởng của quy tắc từ thế giới cựu châu cùng một số t r ù n g hợp tạo nên cô bé này tạm thời có thể tính n à n g là chuyển thế thân của bạch t h i ê u dương đi dù sao đều không có ký ức coi như một người mới hoàn toàn cũng được quan trọng nhất là thiên phú của tiểu cô nương quá mức kinh người vừa mới cầm kiếm liền dẫn động kiếm đại đạo giống như lý khuynh thiên năm đó vừa cầm vào kiếm liền biết bản thân sẽ vô địch thế gian chỉ là lý k u y n thiên lúc trước có thể tự nhận thức được thiên phú của mình mà tiểu cô nương này u mê không biết lại bị lý quân thiên nhận ra nhưng cũng hợp lý vừa nhìn liền biết gia cảnh của tiểu cô nương này không tiếp xúc đến võ học không có kiến thức nền tảng cho nên không nhận ra được tình huống của bản thân nói như thế nào cũng được lại không thể phủ nhận một điều rằng thiên phú của tiểu cô nương không thua kém gì lý quân thiên lý quân thiên nghĩ nghĩ quyết định đi ra gặp gỡ cô bé này một phen có lẽ sẽ rất thú vị B.S. sinh. Cầu cử có được một học sinh. Lý quân thiên vẫn chưa ch nhiều Quân Quân đề Trường Trường một Thiên một Thiên Hiển Hiển Nông hơn vẫn hóa. hóa. phú hộ, ra Lý Lý chỉ có thiên phú thôi là chưa đủ lý quân thiên còn cần quan sát cùng rèn luyện một phen hắn còn chưa đi đến đại đạo đ ỉ n h phong nhất bản thân còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi không đến mức phải hao phí nhiều tâm lực đi bồi dưỡng đệ tử lý quân thiên lâm thời này ra ý định dẫn tiểu cô nương rời đi bởi vì không muốn mai một thiên phú của nàng mà thôi ngoài ra không có nguyên nhân nào khác tất nhiên thuận tiện xem xét việc chuyển thế luôn nhưng không phải mục đích chủ yếu trong ký ức của lý q u y n h thiên cũng không có chút tình cảm nào đối với bạch triều dương lý quân thiên thì càng không cần phải nhắc đến ha, ha hắn không thích nam nhân tiểu cô nương họ bạch ở nhà thường gọi là tiểu tuệ lý quân tiên được cha mẹ nàng nhờ cậy lấy tên chữ cho tiểu tuệ h hắn nghĩ rất lâu cuối cùng mới nghĩ ra một cái tên bạch ngọc vân ngọc vân tươi sáng xinh đẹp ý nghĩ thông tuệ thân thể nhẹ nhàng tên hay cũng phù hợp với tiểu cô nương này lý quân tiên định mang nàng về g ụ c h o a n đô, nhưng nghĩ kỹ lại thôi cũng không thể để tiểu cô nương trưởng thành sai lệch được nhưng không đi g ụ c h o a n đô, lý quân tiên lại không có chỗ nào đi bồi dưỡng tiểu cô nương này vào lúc này lý quân tiên không khỏi nhớ đến long vũ môn tất nhiên hắn không có ý định đưa bạch ngọc vân vào trong long vũ môn hắn chỉ là muốn đi tìm lý thanh, thanh. dù gì cũng là tông chủ một tông ở trong lĩnh vực quản lý cùng dạy dỗ có lẽ có kiến giải nhớ đến liền đi tìm không tìm không biết vừa nhìn một cái liền làm cho lý quân tiên giật nảy cả mình lý thanh thanh không biết từ lúc nào đã chứng đạo thành công còn tốt đại đạo của lý thanh thanh khá đặc thù mặc dù tránh thoát khỏi trói buộc của thiên địa nhưng còn chưa đến mức vô ảnh vô tung ít nhất thì lý quân tiên vẫn tìm được dấu vết của lý thanh thanh chứ không phải trực tiếp vô ảnh vô tung mà dấu vết của lý thanh thanh gần nhất liền ở ngoài biển đông tuy gần một năm đều không có động tích gì dấu vết của đại đạo đều bị che giấu nhưng trong một căn phòng sáng tỏ mà tồn tại một cái hộp màu đen tuyền vậy thì trở nên v dấu vết đại đạo chẳng trịt cả thiên địa lại cứ đến một chỗ nào đó liền biến mất hút giống như rơi vào trong đáy vực hiện nhiên lý thanh thanh ở vào nơi đó lý quân tiên tạm thời để bạch ngọc vân ở vào trong nhà nhỏ cũng thu xếp cho nàng một gian phòng sau đó dạy cho nàng một bộ kiếm pháp tất nhiên không thể là kiếm pháp thông thường được tuy chỉ là lý quân tiên lâm thời sáng tạo ra nhưng vô cùng phức tạp vừa có thể rèn luyện chiêu thức lại có thể rèn luyện thân thể đồng thời cũng từ từ ngưng tụ nội lực cho dù bạch ngọc vân có thể phú mạnh hơn nữa thì tích lũy nội lực cũng cần một chút thời gian mới có thể vượt qua khí võ cảnh trong lúc này lý quân tiên có thể đi nhìn xem lý thanh thanh đang làm cái gì. sử dụng đại đạo h i ể n hóa đại đạo tỏa khắp thiên địa không chỗ nào không có t r ò nên lý quân thiên chỉ cần giải tán hình dáng bản thân sau đó h i ể n hóa ở vị trí khác là được nói theo một cách nào đó thì đây đều là hóa thân của lý quân thiên chỉ khác biệt là ý chí của hắn hàng lâm ở đâu thì bản thể ở đó không có hình dáng hay thân thể cố định tất nhiên chân linh của lý quân thiên vẫn tồn tại chỉ là giấu ở chỗ sâu của đại đạo bình thường khó mà gặp được cũng khó mà tổn thương đến được nhưng đại đạo cũng là một phần của lý quân thiên đại đạo bị tổn thương thì lý quân thiên đồng dạng cũng nhận phải vết thương chỉ là không nguy hại đến tính mạng thôi có điều khác với lúc trước gánh chịu đạo thương Lý Quân từ đó hình thành một loại quyết thiếu đại đạo không được ở mỹ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng muốn bù đắp loại quyết thiếu này cũng không dễ dàng ít nhất thì đến hiện tại lý quân tiên vẫn chưa thể bù đắp được chỉ là không ảnh hưởng đến toàn cục nên lý quân tiên h vẫn chưa để ý quá mức thôi lý quân tiên vượt qua mấy vạn dặm lúc xuất hiện đã ở dưới đáy biển trước mắt của lý quân thiên là long đình đứng sừng sững từng tầng v ả y xanh xếp trồng lên nhau tạo nên một loại cảm giác đẹp đẽ độc đáo lý quân tiên h quan sát một hồi hiện tại hắn mới biết được nịch lân của long tộc vậy mà có thể biến đổi hình dạng không sai long đình giống như một tòa cung điện ngoại trừ mái c o n g rộng lớn ra thì bất kể là tường vẫn là từng cây cột song cửa đều không khác thông thường không phải mang theo hình dạng của vải giáp nịch lân có thể thông qua ý chỉ cùng tiêu hao long lực biến đổi hình dạng sau đó dùng thủ đoạn tế luyện hợp vào trong long đình liền có thể cố định hình thái của nó lý quân tiên xuất hiện lập tức kinh động rất nhiều người hắn có thể cảm ứng được sáu bảy ánh mắt x lý quân thiên cũng không thích người ta nhìn mình l o n g l o n g đại đạo k h ẽ rung động một cái thân hình thoáng bị che lấp giống như ẩn vào trong x ư ơ n g m ụ để người ta không thể nhìn rõ đồng thời không đơn giản chỉ là ẩn thân đại đạo chấn động còn truyền ra một tiếng kiếm reo giống như khi trường kiếm ra khỏi vò khí tức sắc bén trực tiếp đâm thủng tất cả ánh mắt vừa mới n h ò m ngó hắn tuy chỉ là một sợi lực lượng nhỏ bé giống như một luồng kiếm ý của lý quân thiên bày tỏ bất mãn của mình nhưng một sợi lực lượng cũng đủ cho vô số người đau nhói con mắt trong mắt nhiều hơn một vết cắt ông huyết lệ cứ vậy chảy xuống trong lúc nhất thời không ít người đều kêu rên đau đớn một trong h số chủ nhân của các ánh mắt là đông hải lòng vương hắn vừa nhìn liền nhận ra lý quân thiên vết thương lần trước bị hắn ghi nhớ sâu sắc cho đến hiện tại tốn không ít công sức mới tiêu trừ đi lực lượng cấm kỵ cho nên khi bị lý quân thiên tùy ý kích thương đôi mắt lão cũng không bất ngờ chỉ là không khỏi cảm khái lý quân thiên lại mạnh lên Kỳ thực lòng a o c đình chậm rãi mở ra thanh quang sáng do từ bên trong thông qua khe cửa chiếu sáng lấy biển ánh sáng rơi vào trên người lý quân thiên nhưng không thể gây trói mắt chút nào trái lại ánh sáng giống như ngoan ngoãn tự giác trở nên nhu hỏa để không làm cho lý quân thiên khó chịu chỉ vừa vặn để chiếu sáng cảnh vật cuối cùng cánh cửa hoàn toàn được mở ra toàn bộ đáy biển đều bừng sáng giống như đột n g ộ t hóa thành ban ngày ở trên mặt đất từ trong cửa chính của long đình đi ra một lão giả dâu tóc bạc trắng kéo dài đến ngực ngoại hình gần giống với long nhân biến của lý thanh thành một thân hình người bao phủ v ả y giáp xanh thấm cùng với một chiếc đôi lớn lão giả nhìn qua rất g i à n u a nếp nhăn đã che kín mặt lại không lộ ra vẻ suy yếu trái lại cơ thể vạm vỡ gần ba thức vẫn toát ra h uy thế áp bách cực kỳ nặng nghề cường giả cấp chứng đạo lý quân tiên tương đối bất ngờ không nghĩ đến sẽ gặp được cường giả cấp bậc đại đế hơn sức mạnh thật vững chắc không phải mười tấn th Có lực cấp cũng có Chỉ còn có cấp bậc này còn lượng lạ. là không không nghĩ đến này sống, hơn nữa không đúng tay vào thần gì đại đế triệu vào tay mặc ộ t chút nào. m cho hai thế lực là liên minh hợp tác nhiều năm nhưng không phải không có ma sát nếu không vì sao giao quan quân lại tồn tại tình hình cụ thể thì lý quân thiên không biết cũng không muốn biết hắn nhìn về phía lao giả này nghi hoặc hỏi ngươi là tộc trưởng của long tộc lao giả này quanh năm ở trong long đình ngăn cách đại đạo dò xét bản thân của lão lại là cường giả cấp đại đế dấu vết đại đạo cũng không rõ ràng lắm đồng thời lao giả đã thành đạo rất nhiều năm dấu vết đã chìm trong năm tháng từ lâu rất khó để lý quân tiên tìm hiểu ra thông tin của lão tất nhiên lý quân tiên cũng không đến mức vừa lên liền dùng thần thông đập vào mặt người ta như vậy rất không có lễ phép lão giả gật đầu giọng nói vững vàng hữu lực ừ n là nói mở miệng phát ra âm thanh mặc dù âm thanh xuyên qua nước có điểm kỳ lạ hơn nữa l ã o tộc trưởng không nói ngôn ngữ của nhân loại không sai ngươi chính là người đánh bại huyết tiếp tất nhiên âm thanh có chuyên r a nhưng ý nghĩa thông tin truyền đạt qua ý niệm lý quân tiên cũng không bị âm thanh chấn động đến bình tĩnh nghe thấy lý quân tiên gật đầu lão giả nói sức mạnh thật đáng sợ ta muốn đánh với ngươi một trận ngoài ý muốn nhưng không bất ngờ Khiêu h i c ế nhưng cường c giả ẳ n chuyện Giang chẳng g gì phải Hồ, qua lạ ở ờ giả i h ệ năm tại một biệt. thời tính toàn tính là người trong khiêu chiến người, người Giang ở độ cấp khác cũng Đồng kẻ không không hoàn Hồ. Nhưng n là là đó đứng ở võ đạo đ ỉ n h phong cảm giác vô địch thủ tịch miệt kia không có đường tiến lên kia vừa có cảm ngộ liền muốn tìm người đánh một trận luận chứng ý nghĩ của mình có rất nhiều loại lý do để cường giả khiêu chiến người khác cho dù là lý do gì thì việc khiêu chiến cũng không kỳ quái lý quân tiên không từ chối hắn muốn đi vào bên trong long đình phải được lao giả cho phép không cho phép thì chỉ có thể xông vào mà xông vào cũng là đánh nếu được cho phép vậy thì lộ ra lý quân tiên không hào phóng chứ sao hắn không thèm để ý đến cái nhìn của người ngoài nhưng mà tự bản thân cảm thấy vòng v è o như thế thật là phiền phức trực tiếp đồng ý khiêu chiến tiết kiệm thời gian cho xong lý quân tiên chưa bao giờ e ngại chiến đấu hắn thích giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản một kiếm bình thiên hạ thoải mái đến cực điểm có thể đánh ở nơi này luôn à lao giả gật đầu cánh tay vung lên một cái long đình bắn ra một loại ánh sáng bảy màu rực rỡ giống như ngọc trai nghìn năm được thắp sáng lấp lánh không gian dưới mặt biển bị ánh sáng này bao phủ giống như đưa thân vào trong một tầng không gian khác biệt cảnh vật trong chớp mắt biến đổi không còn là đáy biển mà đã đi đến trên mặt biển mông bốn phía là đại dương bao la vô ngần đây không phải dịch chuyển đến trên mặt biển mà là đi vào một tầng không gian khác biệt bốn phía là biển nhưng không phải ở trong biển thế giới này có nồng nặc lực lượng của đại dương rộng lớn đến vô biên vô tận hơn nữa không gian này giống như thoáng hạn chế đại đạo của lý quân thiên không phải hạn chế lực lượng mà là đại đạo trong thiên địa cùng nơi này có một chút tách ra không ảnh hưởng đến lý quân thiên cho lắm đại đạo của hắn đến từ chính bản thân cho nên nơi này ngăn cách đại đạo từ thiên địa thì hắn tự mình tỏa ra đại đạo là được không có sự khác biệt nào hoàn cảnh không tệ lý quân thiên lại nhìn về phía lao giả không có gì đáng kinh ngạc là hình dáng của thần long ngoại trừ dâu tóc bạc trắng ra không dễ phân biệt sự khác nhau giữa long tộc với nhau kỳ thật là có sự khác biệt chẳng qua lý quân thiên không tận lực đi phân biệt mà thôi dựa theo cách nhìn thông thường thì long tộc nào cũng na nà ná giống nhau cũng giống như những yêu tộc khác nhìn nhân loại đều là mấy con thú hai chân không l ô n g không có sự khác biệt quá lớn cho nên bọn nó không phân biệt ra được lý quân thiên vươn tay kiếm uy khư chậm rãi hiện ra lơ lửng bên cạnh lý quân thiên bàn tay đẹp đẽ bắt vào trên chuỗi kiếm uy khư hiện tại vô hình vô tướng rơi vào trong tay của lý quân thiên mới hiện hóa ra hình dáng để cho người nhìn thấy lực lượng chậm rãi tích lũy cương giả long tộc lôi kéo toàn bộ thân thể của mình tung bay ở trên không chúng khi thế không ngừng kéo cao đồng thời lên tiếng nói, thời gian không dư g i ả lắm một chiêu phân thắng bại thế nào lý quân tiên gật đầu rất hợp với ý nghĩ của hắn một chiêu nhanh gọn lẹ tiết kiệm thời gian cùng công sức tất nhiên lý quân tiên sẽ không đường nếu đối phương không chịu nổi mà chết thì hắn cũng không áy náy chút nào long tộc truyền thừa xa xưa thể phách cùng tinh thần mạnh đến khó có đối thủ cùng sánh vai cho nên long tộc cũng có chiến kỹ thần thông của mình tận dụng toàn bộ ưu thế về mặt thể phách của mình lấy gân làm dây lấy xương làm c u n g lấy thân làm tiễn một tiễn có thể phá thiên địa thần thông long âm l ạ thiên hoang long dạ thần hy l o n g âm lạc thiên h o a n g chính là bộ thần thông truyền thế của long tộc tổng cộng có bảy loại chi nhánh khác biệt l o n g dù kiểu tiêu long ẩn vi vân long khuynh tứ hải long ngự thần l ôi long sinh bất tức long lịch thiên hạ long dạ thần hy mỗi một chi nhánh đều là một loại thần thông mạnh mẽ lên có thể bay nhảy trên trời cao nhanh không đội kịp xuống có thể khoáy biển tạo sóng rơi mưa thành lũ thậm chí khống chế xét đánh kỳ bí có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức giống như vô hình trong thế gian lại có thể từ xương trắng ngọc ra thì mới đức chi tái sinh mà chi nhánh mạnh nhất chính là tận dụng lực lượng thân thể của long tộc cũng chính là thức thần thông mà lão giả đang thi triển l o n g Giả thần hy ps cầu đề cử ba chương ba trăm linh tám gặp thanh thanh chương ba trăm linh tám gặp thanh thanh long Giả thần hy mặt nhật trung yên tàn dạ dư huy ánh sáng cuối cùng của tận thế thiên địa trong lúc phá diệt chỉ còn lại luồn g ánh sáng cuối cùng này ánh sáng này trôi qua cũng đồng nghĩa với việc thiên địa phá diệt vạn vật đi đến điểm kết thúc tất cả đều bị hủy diệt đây chính là ý nghĩa của mặt nhật thần hy cũng là được mệnh danh là lòng dạ thần hy đồng thời hạch tâm của long âm lạc thiên hoang chính là lòng dạ thần hy cho nên danh tự trở nên không quá phù hợp với các chi nhánh hoặc có thể nói rằng đây là bảy loại thần thông khác biệt bị gộp chung vào trở thành truyền thừa mà bộ truyền thừa lấy một cái tên để đại diện lại không quá mức diễn giải được các thần thông nhưng không quan trọng chỉ cần biết được long dạ thần hy là thần thông mạnh nhất trong bộ truyền thừa này chỉ thấy vạn dặm long khu kéo căng ở trên trời cao sau đó một mạch bay xuống đâm thẳng về phía lý quân thiên một lần này đâm xuống giống như mũi tên bay thẳng lại giống như ánh sáng cuối cùng giữa thiên đ i ệ thiên đ i ệ thất sắc cảm đạo chỉ còn tia sáng này chiếu dọi tất cả ánh sáng từ đỉnh đầu chuyển đến kéo dài về phía chân trời giống như sao băng ngang trời chiếu sáng một góc sau đó vụt bay xá mất không thể nắm giữ không thể bắt được vừa trông thấy đã đi qua vừa đi qua chính là thiên địa hủy diệt lý quân thiên vung kiếm quy khư chém ra ngoài thiên địa từ trong tịch diệt n ở rộ giống như là luồng ánh sáng đầu tiên khi thiên địa hình thành soi sáng thiên địa mới sinh cơ n ở rộ như lửa thần thông tam thiên đại thế giới khai thiên thần quang thiên địa ở trong sụp đổ mà trọng sinh luồng thần quang đầu tiên mở rộng cảnh vật xung quanh cấp tốc biến mất vũ trụ hỗn độn h i ệ t hiện sao trời hiện ra để người ta đưa thân đứng ở giữa không trung một bên d i thế một bên sáng thế thiên địa tan lủi cùng khai thiên tích địa hai luồng thần quang va chạm vào nhau một kiếm một tiên lao thẳng vào nhau mũi kiếm trực tiếp chặt đứt sừng rồng lực lượng l ư ớ t qua liền thấy long rác bay lên toàn bộ lực lượng nổ tung không gian này trong chớp mắt sụp đổ không còn dấu vết nhưng thiên địa đã mở ra toàn bộ lực lượng đều bị hấp thu tan vào trong tam thiên đại thế giới lý quân tiên h thu kiếm tam thiên đại thế giới ẩn lui vào bên trong quy khư long khu kéo dài vạn thức lộ ra giữa đáy biển đập vào trong mặt đất nâng lên một trận hải lưu cùng với đá vụn máu tươi từ thân thể khổng lộ chảy ra ồ ạt nhấc lên một dòng hồng lưu mở rộng khắp đáy biển ánh sáng từ l o n g lực bao phủ toàn thân l o n g khu chậm rãi co rút lại cơ thể không ngừng thu nhỏ cuối cùng ngưng tụ lại thành hình dáng bán long nhân khúc khúc lão giả phun ra mấy n g ụ m bong bóng máu tươi đã nhuộm đỏ cả khu vực này nhưng rất nhanh liền bị dòng nước c u ố n đi trả lại dòng nước trong lành thật lợi hại lão giả vớt v ố t cái chán của mình l a u đi một chút máu động ở trên mặt của mình không khỏi lên tiếng cảm khái lý quân tiên không phản ứng gì phải mất một hồi lâu lão giả mới thở dài nói đa tạ chỉ giáo người đi theo ta vào lòng đình thôi lý quân tiên gật đầu lòng khu đập xuống cũng không thể lay chuyển được lòng đình mảy may toàn bị đáy biển dậy sóng hải lưu quần quận nhưng có long đình toa trấn mặt biển bình lặng như thường không có sóng thần nổi lên lý quân tiên bước vào long đình bên trong long uy quần quận giống như thiên uy không gian tự thành một giới không có quy tắc hình thành thiên đạo ở nơi này chỗ này giống như một thế giới khác đại đạo d ị biệt quy tắc khác lạ áp lực để nén khó hiểu lý quân tiên thấy rõ được phương thiên địa này chứa đựng vô số đồ vật lòng lánh giống như lạc vào đ ả o châu b á o thải quang tràn ngập vô cùng trói mắt chân châu phát ra hảo quan lóa mắt bảo thạch nửa trong suốt có đầy đủ loại màu sắc hoàng kim vàng giật ù n g ngọc trắng loãn như mây cảnh sắc tươi đẹp mà lóa mắt ở trung tâm của phương tiên điện này tất cả ánh sáng tài b ả o giống như tụ tập vào cùng một chỗ tạo thành một c ổ sáng chống lên cả bầu trời đám chìm trong c ổ sáng kia là một cỗ thân thể khổng lồ giống như nhuộm lên màu của vải giáp chậm rãi đem vải giáp chuyển thành màu vàng thân hình kia chính là lý thanh thanh trong trạng thái thần long lý quân tiên không biết trạng thái của lý thanh thanh thế nào hắn đi đến trước c ổ sáng có thể trông thấy được c ổ sáng giống như đông kết thành tinh thể giống như một cột thủy tinh trong suốt kéo dài ngươi đây là có chuyện gì lý thanh thanh giống như bị đông cứng ở bên trong không thể nhúc nhích chút nào cũng không phải không nhúc nhích mà là toàn bộ cơ thể ngưng lại nhưng dâu tóc vẫn trôi nổi tự do ánh mắt c h ấ p động đồng tử dịch chuyển một chút tập trung về phía lý quân thiên cô cô n g ư ơ i đến rồi lý quân thiên đánh giá một chút kỳ quái hỏi n g ư ơ i bị vây ở chỗ này lý thanh thanh chấp trước mắt hơi không có ý tứ mở miệng giống như bị ế trụ lời nói n g h ẹ n ở trong họng phải mất một hồi lâu lý thanh thanh mới lên tiếng nói nơi này có thể giúp ta tiến bộ thêm một chút lý quân tiên h gật đầu hắn có thể nhận ra được ở đây trợ giúp lý thanh thanh thu được lợi ích gì đó cũng không có tác hại quá lớn chỉ là tạm thời bị đông lại ở một chỗ không thể ra được thôi không tính là gì coi như đây là một chỗ bế quan đáng tiếc lý thanh, thanh không g i n dịu dắt bạch ngọc vân một chút rồi lý quân tiên chuẩn bị rời đi nhưng trước lúc xoay người liền hỏi ngươi muốn trợ giúp rời khỏi không lý thanh thanh từ chối nàng bế quan đều ở yên trong một không gian nhỏ không có chạy loạn khắp nơi ở lại nơi này cũng không khiến cho nàng khó chịu lại còn có thể cảm nhận được sức mạnh tăng cường rõ ràng cho nên không cần thiết phải rời đi chỉ là ánh mắt của lý thanh thanh nhìn lý quân tiên rời đi có một chút phức tạp giống như muốn nói gì đó lại thôi lý quân tiên gật đầu hắn cũng không lưu lại không gian nơi này tương đối đặc thù nhưng không có gì để lý quân tiên phải lưu lại hắn tìm chỗ nào rèn luyện cho bạch ngọc vân một chút chừng bốn năm tháng liền có thể phóng sinh dù sao thiên phú không kém lý khuynh tiên năm đó lại có danh sư chỉ điểm bốn năm tháng đã đủ thời gian trưởng thành đánh vững cơ sở cho tiểu cô nâng rồi mặc dù hiện tại giới võ lâm giang hồ đã mạnh hơn không ít cảnh giới nâng cao lên đến không chỉ giới hạn ở khí võ cảnh nhưng bạch ngọc vân không phải người bình thường có thể so sánh được tất nhiên nửa năm còn không được vậy thì một năm nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm nếu như còn không được vậy thì ném cho tường vi hoặc vũ nhu đi dạy bảo hắn cũng không nhận đệ tử như vậy chỉ có thiên phú khó mà thành đạo lý quân tiên sẽ không lãng phí thời gian ở một việc như vậy nếu như muốn dạy thì phải dạy tử tế làm cho thật tốt nếu thấy bạch ngọc vân không có khả năng thành đạo vậy thì hắn sẽ không bỏ ra quá nhiều thời gian cùng lắm chính là giống như tưởng vi cùng vũ nhu hiện tại có thể coi như thâm giao nhưng cũng không khăng khít đến mức nào thậm chí nếu như so sánh với rất nhiều người thì chỉ có thể coi như sơ giao chứ không thể gọi là thâm giao được nhưng đối với lý quân thiên thì đây đã là thâm giao rồi ps cầu đề cử ba chương ba trăm linh chín hồng yêu chương ba trăm linh chín hồng yêu lý quân tiên dẫn bạch ngọc vân rời đi thương võ đại lục không tạm thời gọi là võ châu của đại viện thần triều lý quân thiên trực tiếp chạy về phía tây nhắm thẳng đến yêu châu yêu châu rất lớn nhưng không thể xếp hạng vào kích thước của thần triều bởi vì yêu châu lại phân chia ra thành ba khu vực có thể nói là ba châu cho nên diện tích không thể trở thành châu p h ụ lớn nhất nam bộ của yêu châu là nơi tọa lạc của yêu thần cung trung bộ của yêu châu lại chia ra làm bốn khu vực là lãnh địa của bốn đại tộc đàn mỗi một tộc đàn đều có không ít yêu vương về phía bắc bộ của yêu châu thì tộc đàn san sát vô số yêu vương tranh đấu với nhau hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt mỗi ngày đều có tranh đấu cùng đổ máu ngày này ở phía bắc của trung bộ yêu châu đột nhiên nhiều hơn một ngôi nhà gỗ phía sau có tiểu sơn cỏ xanh cây thấp thanh tú đẹ phía trước có thanh t u y ể n nước nhỏ róc rách chạy chậm có mấy phần cảnh đẹp ý vui trước nhà gỗ là một cái sân nhỏ trong sân nhỏ có một bóng hình nhỏ bé thu kiếm vào ba vỏ đôi mắt sắc bén đáng lý phải rất lạnh lùng nhưng bởi vì có một đôi má bánh bao nung lính mà trở nên vô cùng đáng yêu mồ hôi thấm ư ớt tóc mái cùng với khuôn mặt thoáng hồng thớt thớt hơi thở gấp gáp hiển nhiên là trải qua vận động mệt mỏi theo động tác thu kiếm vào vỏ kiếm khí tràn ngập sân nhỏ trong chớp mắt tiêu tán ở trong vô hình không còn một chút cảm giác khó chịu nào lý quân tiên cảm ứng không sai bạch ngọc vân có thiên phú về mặt kiế lúc trước hắn để t i ể u cô nương luyện một bộ kiếm pháp ở trong tam thiên đại thế giới tu luyện hai tháng liền có thể làm được chiêu thức tinh diệu h ó a kỳ vi g i ả n đây là cảnh giới gì ký ức về cảnh giới này quá mức lâu dài lâu dài đến lý quân thiên kém chút đã quên mất lý q u y n h thiên năm đó chỉ cần ba tháng là có thể tự luyện đến cảnh giới này trên lệ n h một tháng không phải bởi vì thiên phú của lý q u y n h thiên không đủ mà bởi vì lý q u y n h thiên năm đó bỏ ra một tháng chật vật cầu sinh từ lưu manh tầng chót nhất giết ra một đường sống sau đó mới có thời gian tập võ mà lại lý k u y n thiên cũng không có kiếm pháp hoàn trình không có công pháp tinh diệu tất cả đều là hàng vỉa hệ chấp vá ra đến t h í n h tổng về thời gian tu luyện có khi còn ít hơn bạch ngọc vân mà kiếm pháp cùng nội công tâm pháp càng không thể so sánh được trên lệnh vẫn rất lớn nhưng có thể coi như cùng một cấp bậc là thiên phú cấp bậc cao nhất h ó a kỳ vi giản trung quy lại vẫn thuộc vào cảnh giới thứ nhất của kiếm đạo lúc trước lý quân thiên phân chia gọi là hữu dụng chiêu thức mà tiến thêm một bước nhảy ra bó bực của chiêu thức tùy ý một động tác cũng có uy lực của một chiêu thức gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới kiếm đạo không sai nhưng thời gian tu luyện còn ngắn hiện tại bạch ngọc vân mới bước vào hội dung kỳ khí võ cảnh hội dung kỳ không mạnh nhất là đặt ở giang hồ hiện tại chỉ có thể coi như tầng chó nhưng đừng quên bạch ngọc vân cũng chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi còn chưa đầy chín tuổi là độ tuổi học vỡ l ỏ n g bắt đầu tập võ mà thôi loanh quanh việc mở rộng kinh mạch tích xúc nội lực quanh quẩn ở tầm mạch kỳ mặc dù vượt xa người đồng lứa trong thiên hạ nhưng lý quân thiên không cho rằng việc này có gì đáng nhắc đến cũng không nói cho bạch ngọc vân để tránh nàng kiêu ngạo tiếp tục dạy bảo bạch ngọc vân về võ đạo về mặt nội công không có gì để dạy nhưng lý quân thiên có thể trợ giúp một chút về mặt ý cảnh không phải trực tiếp hiện ra kiếm ý cho bạch ngọc vân làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đạo đồ trong tương lai của bạch ngọc vân lý quân tiên cải tiến một chút thiên ngộ nguyên công bảo vệ lấy sơ tâm của bạch ngọc vân để nàng hiểu biết một chút về ý cảnh từ đó có thể tự ngộ ra kiếm ý của mình lại trôi qua hai tháng bạch ngọc vân xuất hiện kiếm ý hình thức ban đầu đồng nghĩa với việc bạch ngọc vân bước vào sơ khuy kỳ lĩnh ngộ được kiếm ý hình thức ban đầu đánh dấu với việc lực lượng tinh thần tăng mạnh một đợt dưới sự chỉ dẫn của lý quân tiên bạch ngọc vân dễ dàng đả thông bách mạch trong cơ thể rất dễ dàng đặt ở năm xưa ngộ ra ý cảnh hình thức ban đầu có thể tính là cao thủ siêu nhất lưu nửa chân bước vào cao thủ tuyệt đỉnh chỉ là đả thông bách mạch kết hợp với đan dược cùng nước ngâm tắm là chuyện hết sức đơn giản. chỉ là nội lực còn chưa đổi kịp nộ tính của nàng tích lũy không đủ để ngưng tụ thành chất khí hơn nữa lực lượng của bạch ngọc vân cũng chưa thể đi đến cực hạn hiện tại một chiêu mới ước chừng ba nghìn cân cách cực hạn một vạn cân còn rất xa lý quân tiên không cho phép bạch ngọc vân đột phá để nàng tích lũy nội lực cùng rèn luyện thân thể đồng thời kiếm ý hình thức ban đầu cũng không đủ c h è o chống áp lực ngưng tụ c h â n khí cho nên có muốn đột phá thì bạch ngọc vân cũng không làm được lý quân tiên chỉ là nhắc nhở t r á n h cho bạch ngọc vân sinh ra tâm lý gấp áp muốn tẩm bổ cơ thể cho bạch ngọc vân cũng không khó lý quân tiên để cho bạch ngọc vân đi vào thịt yêu thú có rất nhiều dinh dưỡng không giống như thịt động vật thông thường độ bổ dưỡng không kém gì linh thảo linh dược mà bạch ngọc vân săn giết yêu thú cũng có thể rèn luyện khả năng chiến đấu trưởng thành trong c h é m giết ngày nay bạch ngọc vân kéo về một con trâu lớn sừng cong như câu làn da đỏ thâm phát ra khí thức hung hãn đỉnh đầu của nó bị một mũi kiếm đâm x u y ê n vết thương chỉ nhỏ cỡ hai ngón tay nhưng đâm vào thật sâu máu tươi chảy ra không nhiều có thể nói là một kiếm trí mạng mà khi hạ con yêu thú xuống liền làm cho mặt đất chấn động một phen toàn bộ nhà gỗ đều theo đó mà dùng một cái sư phụ hôm nay có thịt ngon ăn lý quân thiên nhàn nhã nằm trên ghế dựa thấy bạch ngọc vân nhỏ bé trước một quả núi thịt nhỏ k i a lộ ra có mấy phần thú vị mà đáng yêu lại nhìn con yêu thú hồng nhưu này trong lòng đã hiểu rõ bạch ngọc vân thật sự là thích ăn thịt trâu nhất là loại hồng nhưu này tộc đàn quanh ngọn núi này sợ rằng phải bị bạch ngọc vân g i ế t sạch không còn một mảnh đây là đã con thứ mười bốn mà bạch ngọc vân săn bắt trở về rồi mà hồng như thường hoạt động theo đàn muốn săn rết một cá thể phải rút không ít nếu không, không h dù sao đam hồng nhưu này khá là hưng hãn một khi nhiễm lên mùi máu sẽ trở nên vô cùng điên cuồng liều chết không ngừng chỉ có trôi qua một quãng thời gian thì hồng nhưu mới có thể thoát khỏi trạng thái điên cuồng cho nên lý quân tiên mới sinh ra ý nghĩ đàn hồng nhưu sợ rằng phải bị bạch ngọc vân giết sạch ts tình hình mưa lũ quá mức cấp bách các thư hữu chú ý đảm bảo an toàn nhẹ ba chương ba trăm mười kiểm tra chương ba trăm mười kiểm tra lý quân tiên luyện chế một chút nội lực đàn không thể không nói người được thiên địa chú ý đúng là có bản lĩnh sáng chế ra đan dược thật hữu ích lý quân tiên cố ý luyện chế nội lực đan ở chất lượng cao lại ph một viên đan dược có thể bù đắp được một năm nội lực phải mất một ngày mới có thể tiêu hóa hoàn toàn cho dù loại bỏ tác dụng phụ từ dược lực tàn dư trong vòng một tháng cũng có thể ăn m ộ ư ơ i viên đan dược tích lũy lấy m ộ ư ơ i năm nội lực lại thêm bảo thể đan tăng cường thân thể cùng với việc ngâm tắm máu yêu thú cùng thảo dược thể chất tăng tiến thật nhanh tất nhiên thống khổ là không thể tránh khỏi máu yêu thú có khí huyết thịnh vượng xâm nhập qua lỗ chân lông giống như cây kim bị nung nóng xuyên thùng r a thịt từng mảnh nhỏ của cơ thể đều cảm thấy đau nhức c ò tốt bạch ngọc vân không ngại chịu khổ kiên cường cứng cỏi chịu đựng cũng không khóc dòng từ bỏ tất nhiên ngoài lúc chịu khổ ra thì thời gian còn lại của tiểu cô nương cũng rất thoải mái muốn làm gì vui vẻ đều được lý quân tiên có thể đem nàng đi đến thành trì nào đó muốn ăn gì chơi gì đều có thể làm theo ý mình có thể nói bốn tháng này tiểu cô nương trôi qua vui vẻ cũng vất vả đau khổ cũng thích ý quan hệ giữa đôi bên có thể nói là tiến gần một bước không còn x i n h sơ như trước ăn xong một nồi lẩu thịt bò bạch ngọc vân vô vô cái bụng tròn của mình trên mặt treo lên một nụ cười thỏa mãn lý quân tiên dùng lụa mềm lau sạch dầu mỡ trên miệng mình bạch ngọc vân có đôi khi rất yêu kỳ vì sao lý quân tiên lại cố chấp với việc tắm rửa như vậy người ở thời đại này cũng không chú ý vệ sinh giống như lý quân thiên không phải họ mất vệ sinh mà là lý quân thiên quá sạch sẽ mỗi ngày phải tắm một lần trên thân nhất là đôi tay chỉ cần nhiễm một chút điểm bẩn liền phải lau rửa sạch sẽ người ở thời đại này trừ khi nông dân làm việc lấm lem nếu không người bình thường đều phải hai đến ba ngày mới tắm một lần tay nhiễm bẩn cũng chỉ xử lý qua loa chỉ trước khi ăn cơm mới rửa sạch một lần l á thói quen hình thành cố hữu dù sao đu nước n cũng tiêu tốn t u ổ i một bó củi có thể bán lấy tiền đổi lấy một bữa cơm cho nên giữa việc ăn no cùng với tắm rửa ai cũng biết làm ra lựa chọn như thế nào hơn nữa người bình thường cũng không có nhiều quần áo thay giặt phải mất hai ba ngày mới khô được giặt nhiều cũng dễ làm quần áo r á c hỏng h nhìn chung việc tắm giặt không cần phải chú ý đến như vậy từ đó việc lý quân tiên mỗi ngày phải tắm một lần lộ ra khá là khác người dần dần khiến cho bạch ngọc vân cũng làm theo sau cuối cùng cũng trở thành một người ưa thích sạch sẽ lý quân tiên đánh tan khăn tay đồ vật dùng tiên mộng huyền công sáng tạo ra mà thôi đánh tan xong không để lại chút dấu vết nào nghỉ ngơi xong chưa bạch ngọc vân bị lý quân tiên hỏi giật này cả mình đôi mắt to tròn như hộp nhãn lóng lánh nhìn lý quân tiên b ạ miệ nói sư phụ ta nghỉ ngơi tốt rồi lý quân tiên h cười như không cười ánh mắt híp lại nói vậy đứng dậy ta kiểm tra một chút kiếm pháp của ngươi bạch ngọc vân tung người trượt khỏi ghế dựa ôm kiếm chạy đến giữa sân lý quân tiên h nếp g h ngón tay một cái liền xuất hiện mấy cái lá cây lơ lửng quanh bàn tay của hắn lá cây m ỏ n g dài nhỏ hẹp như lá trúc trên lá ẩn chứa kiếm khí sắc bén có thể cắt đá phá cây lý quân tiên h con ngón tay bắn ra ngoài ba phiến lá trúc bay qua không trung điểm về ba vị trí trên cơ thể của bạch ngọc vân bạch ngọc vân rút kiếm một động tác rút kiếm đơn giản liền chặt đứt hai phiến lá trúc sau đó tận dụng việc rút kiếm mà không thể tổn thương nàng mảy may không có chiêu thức cụ thể nhưng uy lực được phát huy đến cực hạng không thua kém bất cứ chiêu thức gì lý quân tiên lại bắn ra năm mảnh lá tre kiếm khí tung hoành khóa chặt năm vị trí yếu điểm bạch ngọc vân xoay kiếm một cái liên tiếp chuyển mặt ba lần trong k h ô n g t r u n g cắt ra ba kiếm ba kiếm lại có thể chém dụng cả năm phi lá nắm bắt thời cơ chính xác góc độ xảo trá tinh rượu t u y ệ t luân lý quân tiên lại lần lượt bắn ra mấy chục phi lá lá trúc như vũ tiến bắn đến bạch ngọc vân đứng trong mưa công kích bước chân dịch chuyển rất nhẹ khi thì xoay người khi thì nghiến thân né tránh đi tất những lá trúc kia đồng thời m u i kiếm chém ra có thể đánh tan bảy tám phi lá nếu như không kịp đánh tan mới né tránh cho nên nàng nhảy múa ở trong mưa nhìn vừa ưu mỹ mà nhẹ nhàng có mấy phần thong rong tự nhiên lại sắc bén không để cho nguy hiểm tiếp cận nội lực của bạch ngọc vân luyện ra khác biệt so với thông thường có thể nói đó là kiếm khí luân chuyển trong người chỉ cần điều động lượng nội lực rất nhỏ cũng có thể để kiếm chiêu trở nên sắc bén đến tận cùng tiêu hao cực ít lại có thể chém ra hiệu quả sắc bén nhất lý quân tiên không ngừng đẩy mạnh tốc độ công kích muốn xem xem cực hạn của bạch ngọc vân ở đâu bạch ngọc vân cũng không để cho hắn thất vọng phát huy ra phong thái vô chiêu thắng mỗi kiếm chém ra nhìn đơn giản đến c ự c hạn thuần túy chỉ là chém cùng đâm mà thôi không phải chiêu chiêu thức thức điệp ra tầm tầm nhưng uy lực đều được ép đến mức độ cao cấp nhất lý quân tiên h tán đi kiếm khí dừng tay lại kiểm tra một hồi đã không sai bịt lắm hắn rất hài lòng với tiến bộ của bạch ngọc vân không tệ lý quân tiên h hài lòng cười cười bạch ngọc vân thở ra một hơi thu kiếm vào vỏ chân váy theo động tác xoay người mà hơi xuề ra lại của vào lộ ra mấy phần tiêu sái tự nhiên bạch ngọc vân ôm kiếm lạch bạch chạy trở về bước chân nhẹ nhàng giống như tung tăng nhẹ cỡng trên thân không có một vết thương nào đồng thời cũng không có một vết bẩn. sư phụ kiếm khí quyết của ta đã sắp đ ạ i thành bao giờ người mới truyền cho ta công pháp mới n g h e bạch ngọc vân nói lý quân tiên mới nhớ ra hắn chưa sáng tạo ra công pháp tiếp sau cho nên lấy đâu ra mà chuyển cho bạch ngọc vân nhưng bạch ngọc vân đã đề cập thì hắn cũng tiện thể sáng tạo một chút ngẫm nghĩ một hồi lý quân tiên x u ề tay ra dùng lực lượng m ộ n g ảo ngưng tụ ra một quyền công pháp văn tự trầm rãi hiện ra ghi chép ở trên b ì a của quyền công pháp là kiếm c h â n quyết công pháp có thể tu luyện ở thác hải cảnh đồng thời cũng rèn luyện thân thể phụ trợ thẳng đến cấp bậc bảo thệ bạch ngọc vân nhảy nhóp nhận lấy công pháp còn chưa mở ra đã chép việc nói sư phụ ngươi lại lười đặt tên lý quân tiên ngả xuống ghế dựa mi mắt hơi rủ xuống t o á t ra một vẻ lười biếng vũ mị giống như một con mèo nhỏ khe mắt lim dim giống như muốn nói đúng là ta lười biếng thật mà thấy sư phụ thái độ này bạch ngọc vân cũng không biết nói gì từ ngữ đều phải nghẹn ở trong cổ họng sau đó đều n u ố t xuống nhưng nhìn thấy tư thái của lý quân tiên lại khiến cho khuôn mặt của bạch ngọc vân thoáng phiếm h ồ n g trong mắt xoay chuyển mở công pháp ra duyệt đọc công pháp ps ngập lụt mất nước mất xong quá các thư hữu ạ câu đề cự ba chương ba trăm mười một mục linh chương ba trăm mười một mục l in trung bộ của y châu là l phía bắc là địa bàn của tộc mộc linh mộc linh lại không thể di chuyển quá xa gốc cây của mình cho nên có rất nhiều yêu thú sinh hoạt ở trong địa bàn của mình chỗ ở của lý quân tiên vừa v ặ n thuộc vào biên giới của tộc này cách hắn mấy quả núi liền tồn tại một cái mộc linh mộc thụ thành yêu sinh ra linh trí ngưng tụ thành hình đáng cho nên mới gọi là mộc linh đại đa số mộc linh đều có tính cách ôn h ò a chỉ cần không đi công kích nó thì nó sẽ không quan tâm đến chuyện bên ngoài ngày này lý quân tiên đi vào dưới gốc cây mộc linh không nghĩ đến đây lại là một gốc táo trắng thành tinh mộc linh ngưng tụ hình dáng là một con sóc trắng chiếc đuôi trắng đông đông thật lớn đông đưa qua lại lộ ra mấy phần đáng yêu nó bị lý quân tiên h tóm g á y xét lên lông mau đều dựng đứng lên lộ ra cơ thể càng căn g tròn nhìn như dương nanh múa vuốt nhưng không có bất cứ lực uy hiếp gì lý quân tiên h đánh giá mộc linh một chút cảm giác không kỳ quái giống như linh tộc càng không phải rất ít xuất hiện linh trí như quỷ dị khí tức của mộc linh rất ôn hòa mà không h ỗ n loạn cũng không cường đại cực đoan mà khá yếu ớt dựa trên khí tức ước trừng chỉ tương đương với vọng t i ê n cảnh so sánh tương đương cũng là yêu thú có t u vi hơn nghìn năm nhưng ở trong tay của lý quân tiên đều không thể động đại nổi cơ cơ tay nhỏ nhưng giống như muốn nổ tung lại không thể lật nên sóng gió người người là ai muốn làm cái gì sóc trắng run bần bật sau khi vùng vây đủ loại thấy không làm nên trò c h ố n g gì liền sợ hãi ấp úng hỏi lên lý quân tiên thấy nó có thể nói được tiếng người liền ném nó vào trong gốc cây gốc cây táo mới là bản thể của sóc trắng sóc trắng bị ném đến lại giống như nước trở về biển lập tức dung nhập vào bên trong cây chứ không có va đập ra động t í n h gì lý quân tiên hơi kéo váy lên để chân váy hơi rút lại vừa đủ chùm đến mắt cả chân lộ ra bàn chân trắng nón ngón chân tinh tế mịn màng móng chân hồng hồng tràn đầy sức sống lý quân tiên nghiêng người về sau chậm rãi ngồi xuống nửa đường bàn ghế chậm rãi xuất hiện vừa vặn đỡ lấy lý quân Thiên. Chân trái vắt lên chân phải. lý quân thiên vươn tay tự mình nâng lên đóng trà tự rót cho mình một chén hương thơm nhẹ dịu ẩn chứa sinh cơ bổ dưỡng sóc trắng ló đầu từ trong thân cây ra đôi mắt chuyển đủ ngục nhìn chằm chằm về phía nước trà giống như có một chút n h u tính lý quân tiên không thèm liếc sóc trắng cái nào nhấp một ngụm trà lạnh n h ạ t nói người có tên không sóc trắng nhảy ra ngoài chuyển canh mấy lần cuối cùng nhảy đến đầu một cành cây gần lý quân thiên hai tay chắp trước ngực nói người có thể gọi ta là đỗ lâm lý quân thiên gật đầu lại hỏi một linh các ngươi vì sao có thể tu luyện giống nhau có truyền thừa sao sóc trắng nhảy xuống trên bàn đá nâng lên một chén trà cao bằng nửa thân người của nó hai chi trước nắm lấy chén trà uống xuống ù ngủ n g ù ngủ n sau khi uống cạn mới bắt đầu nói chỉ cần tu vi đến tình trạng nhất định sẽ thức tỉnh ký ức truyền thừa ta cũng không biết nguồn gốc truyền thừa từ đâu nhưng tất cả các giống loài mộc linh đều có phương hướng giống nhau lý quân thiên ngẩng đầu nhìn cây táo một chút ánh mắt lấp lóe lại nhìn về phía bầu trời cánh tay nâng lên k h ẽ n ắ m một cái một quả táo trắng bị vặt xuống cơ ư n g khí đảo qua một cái liền gò s ạ c vỏ đưa lên môi đỏ khe cắn ngọc không đỗ lâm nuốt một ngụm nước bọt mặc dù đây là quả táo bị vặt xuống từ trên cây của nó có thể nói là một phần cơ thể của nó. quả táo đúng là để ăn và xuống cũng không gây tổn thương đến nó nhưng nói thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ q u á c chứ không biết vì lý do gì mà đỗ lâm lại hỏi ra câu đó lý quân thiên nhẹ nhàng nhấm nháp sau khi nuốt xuống mới nói chua đỗ lâm nhìn thấy lý quân thiên nhai ngon miệng như vậy không nghĩ đến quả táo lại là chua đỗ lâm cơ cơ chi t r ư ớ c ngắn nhỏ của mình gãi gãi đầu táo của nó thật sự chua à? lý quân thiên ăn xong quả táo liền nói ta cần một chiếc c ả n h có chất lượng không tệ nếu như lúc t r ư ớ c lông mau của đỗ lâm chỉ là trắng thì hiện tại đã là màu xám bặc màu thành cho sám bị lời nói của lý quân thiên dọa đến giật này cả mình c ầ n một chiếc cảnh c h ẳ n g khác nào chắt tay cắt chân của hắn thậm chí chất lượng không tệ ở đây là tiêu chuẩn như thế nào cũng là một chuyện phải cân nhắc cẩn thận đỗ lâm ấp đúng run bần bật mồ hôi giống như hạt đậu không ngừng chạy xuống lông mau chậm rãi ấm ấp thấm ấp thành hạt lớn lớn lan xuống ngập ngừng nửa ngày đỗ lâm ấp ú nói g n chuyện đó ngươi muốn c ả n h cây làm gì lý quân tiên không trả lời bạch ngọc vân đã được bồi dưỡng không sai bịt lắm phong thái kiếm đạo đã tạo lập được nền móng đầu tiên đã đến lúc có thể sông pha giang hồ kiếm diệt ma không tệ cũng rất phù hợp với bạch ngọc vân có thể đảm đương bạch ngọc vân chưa thể làm được bản mệnh kiếm cũng chưa thật sự bước chân vào trong kiếm đạo lý quân tiên muốn luyện chế một thanh kiếm cho bạch ngọc vân không phải một thanh kiếm thường dùng mà giống như một đồ vật bảo mệnh đồng thời gặp được một linh cũng để lý quân tiên cân nhắc con tên đưa lên một lao da ra trợ giúp cho bạch ngọc vân hay không sở dĩ muốn luyện chế một thanh kiếm mà không phong tồn chiêu thức vào trên người bạch ngọc vân chủ yếu là tránh cho kiếm đạo của hắn ảnh hưởng đến bạch ngọc vân hắn muốn duy trì sự thuần túy đến từ kiếm đạo của bạch ngọc vân chí ít phải để nản hoàn toàn ngưng tụ ra kiếm ý mới lưu ý là kiếm ý thuần túy chứ không pha trộn bất cứ thứ gì điều này rất khó có được thuần túy s ắ c bén mỏng manh cứng cỏi lại chuyện c h u y ể n kiếm ý thuần túy chỉ có thể từ bản thân đi lĩnh ngộ người ngoài không thể trợ giúp được nếu không sẽ bị ô nhiễm bị ảnh hưởng đến cho dù là lý quân tiên ẩn ở trong kiếm của hắn cũng lẫn vào một chút gì đó mang theo chủ quan đặc hữu của bản thân không thể trợ giúp cho bạch ngọc vân lĩnh ngộ ra kiếm ý thuần túy được lý quân tiên cảm thấy một linh tên là đỗ lâm cũng không tệ lắm khí tức rất thuần túy không sợ hắn sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì ảnh hưởng đến bạch ngọc vân để hắn biến lý quân tiên suy tính luyện chế một thanh kiếm càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý càng nghĩ càng khiến cho đỗ lâm cảm thấy lạnh cả người chờ đợi lý quân tiên trả lời mà làm cho đỗ lâm sợ có q u ắ p không t h ở đổi cuối cùng ánh mắt của lý quân tiên cũng xê dịch xuống trên người đỗ lâm lạnh n h ạ t nói luyện chế một thanh kiếm ngừng lại một chút lý quân tiên lại t i ế p lời đem toàn bộ cây luyện thanh kiếm ngươi trở thành kiếm linh cũng được đỗ lâm dùng hai tay bưng k í ngực trực tiếp ngã ngửa ở trên bàn giống như muốn lịa hồn khỏi xác không hẳn bị dọa ngất chỉ là cách biểu thị có hơi thái quá nhưng đúng là bị kinh hãi hủ dọa đến ta, ta có thể từ ch lý quân tiên h giống như suy nghĩ một cách nghiêm túc sau đó nói không thể đỗ lâm ps cuối tuần sẽ cố gắng bù lại những chương bị thiếu c â u đề cử ba chương ba trăm m ư ơ i hai rời đi chương ba trăm m ư ơ i hai rời đi lý quân tiên h thi triển hành vi cường đạo đem đỗ lâm kéo trở về nhà nhỏ bản thể của đỗ lâm là cây táo trắng hơn nghìn năm tuổi kích thước vô cùng khổng lồ chỉ tính riêng thân cây liền cao hơn hai mươi thước gốc cây phải năm sáu người ôm mới hết vô số cành cây đan sen vào với nhau tạo thành tán cây che dọc cả một mảnh khu vực đỗ lâm đã nằm bẹp ở trên cành cây vẻ mặt không còn l u y n tiếp gì cuộc sống này nữa bạch ngọc vân thu kiếm nhìn về phía sư phụ của mình mặt mũi tràn đầy m ở mịt nghi hoặc hỏi sư phụ người định t r ồ n g táo sao lý quân tiên lắc đầu thả xuống cây táo trắng vừa rồi mặc cho đỗ lâm đủ kiểu phản đối cũng không làm nên chuyện gì bởi vì lý quân tiên đã nhận định chuyện như vậy lý quân tiên nghiêm túc nói với bạch ngọc vân võ đạo không thể chỉ vùi đầu khổ thu được cũng cần phải có kinh nghiệm thực chiến cho nên khi ngươi bước vào thác hải cảnh liền đi ra ngoài sông sáo một chút đi bạch ngọc vân đứng m ơ vơ trong gió lộn xộn nàng thật không biết nên nói cái gì nàng mới có tám tuổi mà thôi từ ngày b á i sư nàng đã có thể đoán được sớm muộn gì phải đi sông sáo giang hồ nhưng không nghĩ đến sẽ sớm như vậy nàng luyện võ còn chưa đầy nửa năm lý quân thiên tiện tay đưa ra ngoài bàn tay làm giả động tác nắm bắt lấy cái gì đó chỉ thấy cây táo trắng lập tức giống như một nắm bột bị người nào nặn kéo bóp tạo thành hình đáng của một thanh kiếm một thanh kiếm gỗ lá cây bị vo vào một chỗ cùng với quả đàn sen lại thành hoa văn khắc ở trên lưới kiếm dễ cây vặn xoắn với nhau thành chua kiếm màu sắc không quá phân minh nhưng cũng có khác biệt rõ ràng thanh kiếm này tạo hình khá bình thường ngoại trừ trôi kiếm vạn xoắn có chút kỳ quái lưới kiếm màu sắc xanh trắng cùng hoa văn đan sen khác thường ra thì không khác kiếm thông thường chút nào nhìn như một thanh kiếm gỗ thông thường nhưng kiếm này có thể nặng đến mấy nghìn cân đồng thời đứng ở một loại góc độ khác biệt mới có thể nhìn ra được đây là một cây táo nếu chỉ đứng ở góc độ thông thường thì chỉ có thể nhìn ra một cây kiếm gỗ mà thôi đây chính là đại đạo vô tướng kiếm hóa văn vật vạn vật h ó a kiếm đem cây táo biến hóa thành cây kiếm chứ không phải phá hủy cây táo này luyện chế nó thành kiếm đây là dùng lực lượng đại đạo đi thay đổi hình cùng tướng giống như cây táo mọc thành hình dáng như thế bắt chặt lấy trôi kiếm gỗ sau đó lực lượng không gian v t mèo chậm rãi ngưng tụ phủ lên trên mặt kiếm thanh kiếm chậm rãi thu nhỏ lại lực lượng không gian phủ lên trên kiếm giống như hóa thành vỏ kiếm c h e đi phong mang trên lưới kiếm đồng thời kiếm gỗ cũng theo đó thu nhỏ lại cuối cùng kích thước chỉ lớn chừng hai ngón tay lực lượng quy tắc từ đại đạo diễn sinh đồng dạng phủ lên chỉ cần kiếm còn ở trong vỏ vậy thì đây chỉ là một thanh tiểu kiếm giống như đồ chơi mô hình hơn nữa trọng lượng cũng cực kỳ nhẹ nhàng lý quân tiên nhét ngón tay một cái một g ọ t máu từ trên người bạch ngọc vân bị rút ra hòa vào trong một kiếm ánh sáng nu hòa dâng lên sau đó cấp tốc thu đỗ lâm lúc này từ trong kiếm nhảy ra ngoài hoặc có thể nói là bị mạnh mẽ kéo ra ngoài đỗ lâm không bị tổn thương gì chỉ là bị khí tức đại đạo bao phủ xuống nện cho c h o n g váng trên c h á n của bộ lông mau trắng nuốt hiện lên một vệt màu đỏ hình dạng giống như một giọt máu mà giọt máu này tựa như in sâu vào trong chân linh của đỗ lâm bị cưỡng ép thu phục làm xong lý quân thiên đem kiếm ô ném cho bạch ngọc vân kiếm ô giống như một món đồ trang sức bạch ngọc vân dùng một sợi dây đeo lên cổ đỗ lâm cũng bị lý quân thiên ném cho bạch ngọc vân làm quen đỗ lâm vẫn là một bộ sinh không thể luyến ngoại trừ hô hấp r a không khác gì một con thú n h ồ i đông bị bạch ngọc vân bóp tới bóp lui thay đổi hình dạng một linh ngưng tụ ra hình dáng cũng không giống như động vật thông thường chỉ là ngoại hình tương tự mà tôi h thực tế hết sức mềm mại dẻo dai sau đó nhân lúc bạch ngọc vân không chú ý đỗ lâm liền c h u ý trở về trong kiếm biến mất không thấy gì nữa dọa cho tiểu cô nương luống cuống một chút lật tung cả sân nhỏ cũng không tìm được tung tích của đỗ lâm lý quân thiên không nhắc nhở chỉ nói với bạch ngọc vân không cần lo lắng không mất đi được bạch ngọc vân không tìm được cũng đành thôi đến buổi tối nhân lúc bạch ngọc bao gồm cả ngọn núi cùng cùng với cây cối di chuyển đi rời khỏi yêu châu lý quân tiên quay về một khu rừng núi ở hạ du của bạch ngọc giang không sai ở một khu vực nào đó tại văn lạc châu khoảng cách ngọn núi mà năm đó kiếm ma bế quan ẩn tu không q u á xa lý quân tiên chuẩn bị để bạch ngọc vân từ đây đi sông sáo giang hồ chẳng qua bạch ngọc vân còn chưa đột phá đến thác hải cảnh muốn để bạch ngọc vân ma luyện ngưng tụ ra kiếm y còn cần trải qua chém giết thậm chí nguy cơ sinh tử nhưng văn lạc châu không có yêu thú chứ đừng nói đến nguy cơ sinh tử lý quân tiên đang suy nghĩ về chuyện bắt một chút yêu thú cường đại về cho b nhưng nghĩ kỹ lại thôi không quá cần thiết hắn sử dụng lực lượng mộng ảo sáng tạo ra một chút y ê u thú mặc dù không có chân linh nhưng sở hữu một chút trí tuệ cũng không khó đầu tiên là thân thể mạnh mẽ phòng ngự khó mà phá được kích thước thân thể cùng lực lượng đều đạt đến thác hải cảnh nhưng tốc độ không quá nhanh chỉ riêng phòng ngự cùng lực lượng cũng đủ cho bạch ngọc vân đau đầu nếu như có thể ngưng tụ kiếm ý thì có thể phá được phòng ngự rồi chém giết đối phương loại y ê u thú thứ hai tốc độ nhanh công kích sắc bén nhưng phòng ngự không quá mạnh chỉ cần nắm bắt chính xác thời cơ là có thể chém giết tuy rằng không bức thiết để người ta phải ngưng tụ ra kiếm ý nhưng chỉ cần ngưng tụ ra kiếm ý lại có thể dễ dàng bắt được tung tích của đối phương hai loại yêu thú như vậy là đủ cho bạch ngọc vân tạo nộ g nguy cơ sinh tử nghiền ép tiềm năng rồi ngoại trừ việc không quá thông minh không biết biến báo ra thì hai loại yêu thú này chẳng khác yêu thú thông thường sau đó hạn chế phạm vi hoạt động khóa lại một khu vực cho đám yêu thú sinh hoạt ở bên trong đám yêu thú bị sáng tạo ra này không thể tăng trưởng cũng không cần ăn uống gì có chăng thì hấp thụ một chút linh khí bù đắp cho lực lượng ngộng ảo bị tiêu hao nhưng không nhiều sẽ không tăng tiến lực lượng làm xong tất cả lý quân tiên lại bắt đầu tham n g ộ quỷ dị thời gian kia tiếp tục tìm kiếm phương hướng tiến bộ cho đại đạo của mình lý quân tiên bê quan bạch ngọc vân sẽ không làm phiền hắn nàng tự chay ra ngoài tìm yêu thú để rèn luyện kiếm đạo cũng thuận lợi phát hiện hai loại yêu thú mới luẩn quẩn quanh đây thời gian trôi nhanh cứ như vậy yên bình vượt qua ba tháng đã vượt qua ý định ban đầu của lý quân tiên nhưng lý quân tiên không thất vọng bởi vì thời gian này hắn không chỉ đạo bạch ngọc vân mà tìm hiểu lực lượng thời gian cho nên cũng không tính là vượt qua ý định ban đầu ngày này lý quân tiên rời đi tất nhiên cũng để lại lời nhắn cho bạc các ẩu dục hoan đô tìm h đây coi như một phen thí luyện khi mà bạch ngọc vân đã đặt đến thác hải cảnh chỉ cần đi đến được dù hoan đô coi như thông qua kiểm nghiệm cũng có thể lý quân thiên dẫn lên đạo đồ PS, phụ sư sờ cầu cử、3. Chương 313, luật đạo. chương 313, luật đạo. Bạch Ngọc cố lạc cuối cùng giác cổ, trước ngực、mình. Cuối cùng, chỉ có luật luật Quân đề đạo, đạo. đi không nhưng thật thất nhìn Thiên thở nhỏ thanh mình. thể thở Vân nỡ nàng ngoan, nén tiếng, bàn lên vòng ngón gô Lý một tay bất tay vớt ve kiếm dài xa, ở d bạch ngọc vân không tìm được yêu thú nhưng ăn thị thú t rừng kém chút làm lưỡi mài r a kén phải tìm một ít rau rừng thay đổi khẩu vị cuối cùng vẫn phải rời khỏi vùng rừng núi này đi đến phía thành trì gần nhất cũng là bước chân đầu tiên đạp vào trong giới giang hồ dù h a n đô, tức l ạ các lý quân tiên trở về nơi này liền bị tưởng vi cảm ứng được dù sao cũng là xông vào trong đạo tràng của nàng hơn nữa lý quân tiên cũng không cố ý đi ẩn dấu tung tích cho nên rất dễ dàng bị tưởng vi cảm ứng được không nghĩ đến ở nơi này để lý quân tiên gặp được một người một người mà lý quân tiên không cho rằng sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa giống như cả hai rất quen thuộc với nhau lý quân tiên nghiêm túc đánh giá thủy một chút một hồi lâu sau mới hỏi thành đạo thủy gật đầu cười nhạt nhìn lý quân tiên nhưng nụ cười càng lúc càng nhạt l ô ngày m cũng chậm d ã i níu c h ặ t lại một hồi sau nghi hoặc hỏi ngươi lại có tiến bộ rất lớn lý quân tiên gật đầu cười nhạt tiến lên ngồi xuống đối diện thủy hiếm lắm mới gặp được cao thủ chứng đạo thành công tất nhiên phải xâm nhập giao lưu một chút lần trước tình trạng của lý thanh thanh không thích hợp trần vệ cùng thiên dung nữ đế cũng không hoàn toàn chứng đạo thành công không thể coi là thành đạo càng không thể tính là bước chân vào hợp đạo cảnh cho nên chỉ có thủy l à gợi lên mong muốn xâm nhập giao lưu của lý quân tiên h nhưng lý quân tiên h cũng không đội lại nhìn về phía tường vi hỏi vũ n u chạy đi nơi nào rồi tường vi cười cười đẩy một chén rượu đến trước mặt lý quân tiên h mới nói nàng không nỡ bỏ xuống tiên môn đạo lại không tìm được tung tích của ngươi cho nên đi ra ngoài thu xếp một ít công việc lý quân tiên h cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu vũ n u không có gặp phải nguy hiểm gì dù sao nàng cũng bị hắn đánh dấu lên dấu ấn đại đạo của mình bao phủ trong chuỗi nhân quả của mình cho nên lý quân tiên c ó thể lờ mờ biết rõ tình trạng của nàng nếu như cố ý đi cảm ứng vậy thì có thể cảm nhận được rõ rành, rành. t như ậ như như nhưng không phải lực lượng thời gian tác động mà là đại đạo đè ép tất cả mọi thứ từ vật chất cho đến ý thức tất cả đều bị đè nặng xuống không thể di chuyển được chỉ có lực lượng tinh thần đạt đến cấp độ nhất định mới có thể chống đỡ được áp lực của đại đạo nhưng chỉ có ý thức hoạt động thân thể hoàn toàn không thể chống đỡ được đại đạo của lý quân thiên rõ ràng là một dòng sông nhưng chiều rộng đôi bên mênh mông không thể trông thấy nhau giống như một mặt biển vô cùng vô tận đại đạo của lý quân thiên quả thật quá mức rộng lớn để ép xuống đều làm cho thủy có cảm giác không thể thở nổi lồng ngực tựa như bị một ngọn núi lớn đẻ lên một một lần hít thở đều phải chống lại áp lực cực lớn lại không thể hít vào được cái gì hít thở càng giống như bản năng vận động của cơ thể không phải đáp ứng nhu cầu của thân thể thủy đồng dạng thả ra đại đạo của mình không quần quận sắc bén như lý quân thiên nhưng cũng g i dích không ngừng liên miên không dứt đồng dạng m ê n mông q u ầ n đại đạo hiện ra Áp lực trong thiên đ ị a lập tức t ă n g lên gấp bội, nhưng không xung gấp phía bội, ộ hai đại đạo đ có t quá lớn, giống n h ư h a i ngọn núi lý ê n nhau, không đến mức như nước với lửa, xung đột gắt thủy chống Thủy chút lửa, đao. của gắt đột đỡ đại đạo mức một lực với l áp quân tiên h bắt đồng ầ u Quân đi ngộ đại đạo của đối đ Thiên cảm của ngộ phương. Lý quân thiên đồng dạng quan sát đại đ ạ o của thủy mặc dù có rất nhiều thứ không tương đồng nhưng vẫn có thể tham khảo lấy thừa bù thiếu xây đắp hướng về phía hoàn mỹ đồng thời lý quân tiên h cũng thoáng bảo hộ tường vi một chút để nàng có thể đi cảm nộ đại đạo tường vi lúc này đã là đạo tiên cảnh thất trọng khoảng cách chứng đạo đã không xa cho nên có thể cảm nộ được nhiều đại đạo hơn thật ủ y thấy nguyện chuyển có cảm được của sắc thể Tiên trừ như kiếm đại đạo của lý quân thiên bao hàm quá rộng, kiếm đạo ngoại lại giống vào Lý lẫn Quân bé v gì trong. rộng, nhưng không đó Đại đạo lại không đơn thuần chỉ có kiếm đạo đại đạo đơn đạo. có ở bên bao Tiên Quân thuần thuần tuy rất Thật lại kiếm kiếm của chỉ Lý quá hàm sự rất kỳ quái rõ ràng khi lý quân thiên chứng đạo chỉ có kiếm đạo nhưng về sau giống như lẫn vào rất nhiều đô vật không còn là kiếm đạo thuần túy nhưng không có lẫn lộn vào nhau giống như có kiếm thống ngự vạn vật theo sau lôi kéo vạn vật ở phía sau đầu nguồn của kiếm đạo là kiếm quy khư ẩn trong quy khư lại xuất hiện tam thiên đại thế giới thủy có thể trông thấy thiên thượng tự tại tiên người qua kể lại lực lượng ngộng ảo cùng lực lượng tinh thần cấu kết xây dựng thành một thế giới không có chân linh tồn tại chỉ có linh hồn cùng ý thức gắn bó lại với nhau hoặc là trôi nổi vô tự ma ẩn trong tự tại thiên chính là kiếm ma hê thủ la ngân s ắ c giống như ánh sáng thuần túy nhưng lại rất sắc bén trực chỉ tâm linh người khác muốn chém dụng linh hồn cùng ý thức của người ta để người ta nhìn đến cũng cảm thấy một trận mê mội tướng vi chìm vào trong ma hê thủ la thiên ngoại trừ l ĩ n h nộ thế giới tổng quát quen thuộc ra còn có rất nhiều quy luật mà trước đây tưởng vi chưa thể tiếp cận đến chưa tiếp xúc được cũng chưa hiểu rõ bản chất của ma hê thủ la thiên nhưng bản chất của ma hê thủ là thiên lại được lực lượng đại đạo bao bọc ở bên trong huyền diệu đan sen để người không thể thăm dò cho dù là tầng lớp huyền diệu ở ngoài cùng nhất cũng không phải người thường có thể giải nghĩa được vừa nhìn liền để người ta váng đầu hoa mắt t ư ờ n g vi lĩnh ngộ rất nhiều nhưng không thể tìm hiểu đến hạch tâm của đại đạo dù sao cảnh giới còn ngăn chặn ở nơi đó t ư ờ n g vi muốn lĩnh ngộ sâu vào bên trong là chuyện không thể nào thủy thì có thể tìm hiểu sâu vào bên trong nhưng đại đạo có thể ảnh hưởng lẫn nhau thủy phải cẩn thận từng ly từng tí tránh cho đại đạo bị đồng hóa đại đạo diễn sinh một phương thế giới thật sự quá mức l o a mắt ba phương thế giới có quy tắc khác biệt ba thanh kiếm sắc bén ẩn nấp ở trong đại đạo để người tìm hiểu sâu vào trong đại đạo có thể bị kiếm chém rụng còn tốt đại đạo bị lý quân thiên diễn giải ra trường kiếm cũng bị hắn khống chế lại nếu không rất có thể sẽ khiến cho thủy bị thương nhưng ngộ tính của thủy hết sức k i n h người nàng thậm chí ẩn vận động chạm đến lực lượng thời gian ở bên trong đại đạo của lý quân thiên trực tiếp dẫn đến đại đạo rung động cũng lâm vào trong đốn ngộ lâu dài kích phát ra thời gian đại đạo của thế giới hiện ra bên ngoài ps cầu đề cứ ba hôm trước dán nhầm một đoạn của chuyện khác mà ta đang viết dở dàng ha lúc sao chép không chú ý thật xin lỗi ba chương ba trăm mười bốn gặp lại a cựu chương ba trăm mười bốn gặp lại a cựu thời gian đại đạo hoàn chỉnh của thế giới bị hai cố lực lượng đại đạo kia câu ra ngoài lực lượng thời gian đều bị x ó a lại dòng thời gian xáo trộn đảo lộn hết cả lên lý quân tiên chỉ thấy ở một phương thời gian xa xôi bị vạt mẹo trùng lập vào trong đại đạo của hắn một số cảnh tượng chậm rãi rõ ràng hiện ra đồng thời cũng có âm thanh chuyển đến tỉ tỉ một bóng hình nhỏ bé nhảy nhảy nhóp nhóp chạy đến côi cùng ngồi vào bên cạnh lý quân tiên vươn tay kéo kéo tay á o của h ắ n cười ngọc nào đôi mắt đều h lý quân tiên kinh ngạc không nghĩ đến a cựu lại xuất hiện ở nơi này lúc trước nàng biến mất không có tung tích lý quân tiên có suy đoán đến thân phận chân thực của a cựu nhưng vào lúc này thì sự suy đoán kia có một chút lung lay nhưng nghĩ kỹ lại người này thật sự là a cựu sao hoặc a cựu này có phải là người mà trước tiên lý quân tiên quen biết không lý quân tiên cảm ứng thời gian và mẹo hắn cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng thời gian đại đạo hiện ra rõ ràng lại là một cơ hội để tham ngộ rất tốt lý quân tiên cũng phải cẩn thận đi lĩnh ngộ một phen thời gian đại đạo bị câu ra hết sức rõ ràng cho nên dễ lĩnh ngộ hơn bình thường không biết bao nhiêu lần giống như một quyển sách bị người mở ra phiên dịch ra văn tự thông dụng ghi chép rõ rành rành để người vừa đọc liền hiểu lý quân tiên còn dư lực bảo vệ t ư ờ n g vi đồng thời nhìn về phía a c ử u hỏi lúc trước ngươi chạy đi nơi nào a c ử u l ắ c l ắ c đầu nói đi một địa phương rất xa tỉ tỉ muốn đi xem một chút không lý quân tiên tất nhiên không thể rời đi cơ hội lĩnh ngộ thời gian đại đạo không phải lúc nào xuất hiện thậm chí có thể nói rằng trăm nghìn năm đều khó gặp hiện tại không được lý quân tiên lạnh nhạt đáp lời a cựu chu chu môi nói chỉ có hiện tại có thể đi nếu không liền không thể đi được lý quân tiên to mày chỉ có hiện tại mới có thể đi vậy thì tám chín phần mười chính là có liên quan đến thời gian đại đạo nhất là điều kiện gì đó khiến cho thời gian vặn b ẹ o đến thời điểm nào đó mới gặp được á cựu lý quân thiên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không rời đi chỉ cần hắn lĩnh nộ g được thời gian đại đạo vậy thì hắn có thể chủ động vặn b ẹ o thời gian hoàn toàn có thể tìm đến tung tích của á cựu lại nói lý quân thiên không cần phải làm nhiều chuyện đến thế hắn chỉ muốn hỏi á cựu vài điều mà thôi á cựu giống như biết rất nhiều chuyện nhưng lại không thể giải đáp thắc mắc của lý quân tiên h giống chỉ có đáp án mà lý quân tiên mong muốn là á cựu không hiểu biết vừa vặn trùng vào điểm mù tri thức của á cựu mà lý quân thiên không hỏi ra được gì liền không nói nhiều n a cựu cũng không khó chịu khi lý quân tiên hỏi nhiều trả lời xong cũng không làm phiền lý quân tiên mà giống như một con mèo nhỏ cọ cọ tay háo của lý quân tiên thiếp thiếp vào trên người hắn lâm vào trong lĩnh mộ lực lượng thời gian không biết trải qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là nghìn năm và tháng dài rằng giặc thời gian vào giờ phút này không đáng nhắc đến không thể cảm nhận không thể đong đếm i a n g d ắ c đột nhiên có một tiếng đứt gây vang lên đại đạo vào lúc này giống như núi lở hai luồng đại đạo trực tiếp sụp đổ không gian vỡ nát thời gian đứt đoạn thế giới trực tiếp bị chọc thủ một mảnh lực lượng cấm kỵ lan tràn trực tiếp quét sạch hư không thế giới bị chọc thủng không phải rơi vào hôn không hải mà trực tiếp đâm thủng hôn không hải đi vào trong hư vô lực lượng cấm kỵ theo sát phía sau bao trùm toàn bộ quanh thân lý quân thiên cùng thủy thủy giống như người ngủ gật bừng tỉnh lực lượng cấm kỵ cũng không thể tổn thương đến nàng nhưng hiểu nhiên cảm nộ của nàng đã bị cắt đứt thu hoạch không tệ nhưng v ẫ n đ ể nàng có cảm giác không ôi tựa như món ăn ngon vừa để người ta thòm thèm lại hết ăn không đủ đá miệng m nhưng cho dù là ở trạng thái như vậy thì lực lượng cấm kỵ cũng không thể tổn thương đến thủy hư vô trống g i n g không có vết tích gì chỉ có hắc lôi l a lộn lực lượng cấm kỵ bao phủ làm người vô cùng khó、chịu. đại đạo hiển hóa bên ngoài bị đánh tan nhưng cũng không tạo thành tổn thương thủy rất nhanh thấy rõ tình trạng hiện tại của mình lại đưa mắt nhìn về phía lý quân thiên đã thấy đại đạo bị đánh gãy liền hóa thành một phương thế giới hồng trần quân quận tinh thần minh ngông ngày đêm luân chuyển kiếm vĩnh dạng cùng kiếm tinh thần gánh chịu lấy phương thế giới này diễn hóa sinh ra bù đắp khoảng hư vô này trong thời gian ngắn liền chống ra mảnh hư vô này diễn sinh ra một mảnh tinh vân quân quận hiện nhiên đại đạo của lý quân thiên hoàn thiện c ự mạnh cho dù tán giật ra cũng có thể dễ dàng hóa thành hồng trần thiên dựa theo tâm ý của lý quân thiên mà bù đắp cả mảnh hư v tinh không dập tắt thế gian vốn đang mở rộng vào lúc này co rút lại giống như tất cả mọi thứ ngược dòng quay trở về thời điểm bắt đầu hai thanh trường kiếm treo ở hai bên lý quân thiên sau đó đại đạo dâng lên lực lượng cấm kỵ cũng tự hành tiêu tán một mảnh thế giới từ trong hư vô sinh ra bù đắp lại lỗ hổng mà lúc trước đại đạo xoắn nát chỉ trong trước mắt tường vi thủy cùng lý quân thiên đều quay trở về ngồi ở trên bàn rượu bên trong băng tâm hàn đàm thời gian đào lưu vạn sự nghi chuyển ánh mắt của thủy lóe lên vẻ kinh nghi nhìn lý quân thiên thời gian vừa rồi nàng đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo thật sự không nhận ra thời gian đại đạo bị dẫn d càng không thể cảm ngộ được cái gì nhưng thao tác này của lý quân thiên lại để thủy có thể nhận ra đây chính là thời gian đào lưu không phải l i n h vực thiết lập lại không gian quy hồi mà là chân chính thời gian đào ngược cho dù mọi thứ hóa thành hư vô cũng có thể kéo ngược trở về lý quân thiên kéo khu vực bị đánh t h ủ n g trở về thời gian mấy giây phía trước chứ không phải ba người du hành thời gian về phía trước cả hai có sự khác biệt to lớn việc đảo ngược thời gian tiêu hao lớn hơn cũng khó khăn hơn rất nhiều lý quân thiên lại dễ dàng có thể làm được tuy chỉ đảo ngược có mấy giây nhưng đã là một thao tác vô cùng kinh người đồng thời lý quân thiên còn triệt tiêu ảnh hưởng xấu đến thiên địa tránh cho nơi này lại bị xóa bỏ thêm một lần nữa lý quân thiên làm xong tất cả tường vi mới lấy lại tinh thần nàng mặc dù không bị tổn thương chút nào nhưng cũng không nhận ra được quá nhiều chuyện chỉ ẩn ẩn cảm thấy bất thường thậm chí ký ức còn thoáng mơ hồ trước mắt chỉ có thể trông thấy hai vết sáng lóe lên giống như ánh đèn lướt qua sau đó mọi thứ trở về như cũ đây không phải lý quân thiên làm ra mà là thiên địa tự hành sửa chữa bù đắp nhân quả thiếu sót giống với khi lý quân thiên đột phá đại đạo vô tướng nếu không có lý quân thiên bảo vệ tường vi thậm chí có thể bị thiên địa gạt bỏ bở i vì gạt bỏ nàng bù đắp nhân quả đơn giản hơn. chẳng qua bị lý quân thiên dùng đại đạo bảo vệ cho nên chỉ có ký ức thoáng mơ hồ không thể nhìn rõ mọi chuyện đảo ngược thời gian t h ủ y kinh nghi hỏi lý quân thiên trong lòng đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe được lý quân tiên h khẳng định chắc chắn lý quân thiên gật đầu mà t h ủ y cũng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh gật đầu một cái cũng không có hỏi lại vừa rồi lĩnh n g ộ đại đạo nàng cũng đã nhận ra được đại đạo tiến lên phía trước dính đến lực lượng thời gian thậm chí đại đạo vô tướng dính líu đến kết quả cũng dính líu đến ký ức cùng thời gian chỉ là không quá mức rõ ràng nhưng lại tiến thêm một bước phải tiếp xúc rõ ràng đến lực lượng thời gian hơn cuối cùng có thể thao túng đảo ngược thời gian. nhưng tùy i n như g lý quân tiên l không m ộ t t i ê u liền không i không không biết ba người ngộ đạo qua bao nhiêu năm tháng biết, cho nên hắn muốn đi ra ngoài đi đi một chút dạo dạo một chút xem xét một chút Thủy thu hoạch cảm nếu ộ nộ bộ Tường Thiên tay Thiên Tường người. như không nhiều nên cùng、lý、Quân thiên đi ra bên ngoài, hơn nữa còn dính Quân cũng không dáng quân gì Vi vì Vi vậy, đi đi, hiểu cái cảm khoác cực cực mà kỳ kỳ u Lý lá Lý q ra ra bày y sẽ t hắn. n ế như là bởi vì chuyện năm đó cũng không đáng nhắc đến chứ tu luyện hoan mị cực lạc công cũng không đến nỗi chỉ vì chuyện nhỏ đó mà phải q u ấ n chặt lấy lý quân thiên về tình về lý đều không thể nói thông được nhưng lý quân thiên cũng không quan tâm lắm không thể thay đổi được ý nghĩ của t ư ờ n g vi cũng không ảnh hưởng đến bản thân hắn cho nên không cần phải để tâm đến ba năm. lý quân tiên thoáng kinh ngạc cảm ứng thời gian này đồng thời thông qua đại đạo cảm ứng một chút vị trí của bạch ngọc vân quả không ngoài sự kỳ vọng của hắn nàng đã đến được cực lạc các tu vi tiến triển rất khả quan từ ban đầu mới vào thác hải cảnh hiện tại đã ngưng cơ nhập đạo không sai bạch ngọc vân dùng hai năm liền tích lũy đủ chân khí vượt qua thác hải cảnh lần lượt đột phá vân vũ x ư ơ n g dương đại hải ba tiểu cảnh giới bước vào vọng thiên cảnh lại dùng thời gian một năm minh tâm dưỡng thế một ngày đột phá liền có thể nhìn thấy đại đạo bước vào ngưng cơ kỳ chân ý nhập đạo nếu không phải lực lượng cảnh giới này trên lệnh quá to lớn yêu cầu tích lũy lâu dài thì bạch ngọc vân đã sớm đột phá năm đó lý quân thiên có thể vượt qua cảnh giới này trong một thời gian rất ngắn nhưng bạch ngọc vân không có nội tình hùng hậu như vậy nên phải tích lũy mấy năm nhưng nhập đạo về sau sẽ là một đường b ằ n g thẳng dù sao nộ tính của bạch ngọc vân cũng thuộc về hàng đầu không thua kém lý quân thiên là bao trong vòng hai mươi năm liền có tư cách chứng đạo chuyện tương lai quá xa lý quân thiên không đoán được chuẩn sắc nhưng có một cái ước tính nhất định kỳ thực nếu như lý quân thiên muốn nhầm nó cũng không phải không thể thôi diễn nắm giữ lực lượng thời gian cùng quy luật nhân quả có thể làm đến được điều này không phải nhìn thấy tương lai chân chính nhưng tranh l ệ c ba năm không thấy bạch ngọc vân vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười một tuổi phấn đ i ê u ngọc chắc nhưng ánh mắt có mấy phần sắc bén l a n g lệ không che giấu được hoàn thành dưỡng thế cùng ưng cơ khí thế không phải dễ dàng thu liễm như vậy kiếm k h í sắc bén phóng lên tận trời để người ta biết nàng không dễ chọc cho dù nàng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa trổ mã cũng không có người nào dám kính thị tu vi của bạch ngọc vân không tầm thường cho dù sông sáo giang hồ cũng không thể ảnh hưởng đến nàng chút nào thậm chí trong giang hồ đã lưu lại không ít truyền thuyết của bạch ngọc vân ẩn ẩn có đồn nàng là thiên hạ đệ nhất cao thủ vô địch đương thời dù sao người trong giang hồ cũng chỉ có thể biết được đến vọng thiên cảnh thật sự không thể tiếp xúc đến cảnh giới cao hơn nhưng nếu như ngưng cơ nhập đạo có thể thông qua cảm ứng thiên địa lờ mờ cảm nhận được võ đạo phản hồi mới có thể biết được cảnh giới phía sau nên đi như thế nào chẳng qua nếu có cơ duyên thu được công pháp tiếp về phía sau biết được tường tận về hướng thiên cảnh cùng đạo thiên cảnh thì cũng không cần phải tự thân đi cảm nộ làm gì bạch ngọc vân được lý quân thiên dẫn đi dạo dục hoan đô mười mấy lần làm cho tiểu cô nương vô cùng vui vẻ đồng thời tiểu cô nương đã đi ra con đường của mình cũng tự sáng lập công pháp ở vọng thiên cảnh lý quân thiên trợ giút chỉnh lý một chút cho hoàn thiện hơn lại chuyển cho mấy chiêu kiến thức Chỉ khi nhập đ ạ vì sau lý quân tiên để bạch ngọc vân đi tìm vũ nhu tất nhiên cũng là một quá trình lịch lửa khác cũng để vũ nhu có thể dẫn dắt cùng trợ giúp bạch ngọc vân về sau không biết vũ nhu có thể bảo vệ nàng bao lâu nhưng đây là một con đường mà bạch ngọc vân có thể lựa chọn hơn nữa tưởng vi cũng đã biết bạch ngọc vân tương lai xảy ra chuyện gì thì tiểu cô nương hoàn toàn có thể tìm đến đồng thời lý quân tiên cũng truyền lại thiên mộng huyền công cùng với thiên môn đạo thất tiên thức cho bạch ngọc vân đây chỉ là công pháp phụ trợ cho nàng hoàn toàn có thể để cho nàng gia tăng kiến thức cùng thủ đoạn trong thời gian tích lũy sau này làm xong tất cả lý quân tiên liền rời đi chuẩn bị bước đột phá cuối cùng lý quân tiên tùy ý hành t ẩ u ở trong hồn không hải hắn nhảy ra khỏi thế giới cựu châu muốn chìm xuống sâu hơn thế giới cựu châu xem có tồn tại một phương thế giới nào lớn hơn hay không, hồn không hải rộng lớn giống như vô biên vô tận lý quân tiên hướng về chỗ sâu chạy đi cả người càng lúc càng chìm thấp xuống nhưng khi hắn hóa thành đại đạo phủ xuống hoàn toàn không thể chìm đến chỗ sâu của hôn không hải hoặc nói rõ ràng hơn thì lý quân tiên l ĩ n h nộ g ra được thế giới cựu châu đã là nơi sâu nhất của hôn không hải hoàn toàn không thể chìm đến nơi nào được nữa nói một cách khác thế giới cựu châu sở dĩ sẽ treo ở chỗ này bởi vì nơi này đã là thấp nhất nếu như hôn không hải có chỗ nào sâu hơn thì thế giới cựu châu sẽ chìm đến nơi đó chứ không phải thế giới cựu châu chỉ có thể chìm đến nơi này lý quân tiên ở trong trạng thái hóa đạo có thể nhìn được rất nhiều thứ không phải tầm mắt ở tầm thứ không gian thông thường có thể trông thấy lý quân tiên cuối cùng là từ bỏ việc cố gắng chìm xuống đây không phải mục đích chủ yếu của hắn hao phí thời gian nửa tháng chạy vòng vòng mấy nghìn tỷ dặm khắp hôn không hải đã là cực hạn cũng đủ để lý quân thiên trải vớt ý tưởng của mình chỉ còn thiếu bước chứng thực cuối cùng chỉ thấy lý quân thiên hiện hóa ra ngoài bàn tay khẽ vạch một cái liền bổ ra hôn không hải vạch thành một vùng hư vô lực lượng cấm kỵ theo đó đạn sinh c u ộ n c u ộ n lý quân thiên đưa mình đứng trong không gian hư vô lực lượng cấm kỵ hóa thành hắc lôi cũng chỉ có thể v ậ n quanh dịu ngoan như cún mà không thể thương tổn đến lý quân thiên một chút nào bàn tay nắm vào trong hư vô nhẹ nhàng kéo một cái liền đem toàn bộ lực lượng cấm kỵ trôn vùi kiếm quy h ư treo ở trước người kiếm hóa thành đầu nguồn của đại đạo. đại đạo hóa thành một dòng sông phóng ra như muốn xuyên thủng hư vô chạy về hướng không rõ ràng chỉ là lượng nước dư thừa từ dòng sông đại đạo này đã nhấn chìm mấy nghìn dặm hư vô xung quanh theo ý niệm của lý quân thiên vừa động đại đạo hóa thành một một dòng xoáy mạnh mẽ dòng xoáy chậm rãi trở nên cuồng bạo tốc độ xoáy tròn càng lúc càng nhanh dần dần hình thành một vòng mắt xoáy khổng lồ bán kính vòng xoáy chậm rãi mở rộng đến mấy và dặm từ trong trung tâm vòng xoáy giống như có vô số hát lôi bắn ra ngoài hoa cùng dòng chạy nhưng không tan vào bên trong có xu thế thoát khỏi vòng xoáy mà phóng đột nhiên giống như có tiếng sóng vỗ truyền đến từ trung tâm của vòng xoáy có một dòng sông phóng ra ngoài cuốn phăng cả vòng xoáy nhập vào trong sông lý quân thiên nhanh chân tan biến tại chỗ đại đạo bị cuốn đi vào lúc này đột nhiên hiện hóa ra thân hình của lý quân thiên lý quân thiên đứng ở trên mặt sông dòng sông đen tuyền lật lên b ọ t nước trắng xóa trong mỗi một cái b ọ t nước lại có một khung cảnh giống như ảnh chủ xuất hiện lý quân thiên chăm chút quan sát có thể thấy được toàn bộ thế giới cựu châu ở trong b ọ t nước hình ảnh rất rõ ràng cho dù rất nhỏ bé nhưng vận dụng một chút lực lượng đại đạo là có thể phóng to ra nhìn đến bất cứ nơi nào một ý niệm là có thể nhìn thấy ở một tò b ạ c h ngọc vân đang há miệng cắn lấy một cái bánh bao lớn chỉ là khung cảnh này hoàn toàn bất động giống như ảnh chụp lại chứ không phải đang hoạt động lại nhìn ngược về phía trước của bức ảnh khung cảnh rất tương tự nhưng lý quân thiên biết được đây chính là một nguyên chức của bức ảnh vừa rồi cũng chính là quá khứ của khung cảnh vừa rồi mặc dù chỉ là quá khứ ở trước một nguyên lý quân thiên câu câu môi hết sức hài lòng về chuyện này h i ệ n nhiên biện pháp của hắn là chính xác nơi này đúng là chỗ mà hắn muốn đến thời gian trường hạ t s cầu đề cứ ba chương ba trăm mười sáu vô căn vô thủy chương ba trăm mười sáu vô căn vô thủy lý quân tiên thấy được thời gian trường hà này thật sự giống như một dòng sông không biết bắt nguồn từ nơi nào nhưng đang chạy về nơi xa cũng không biết cuối cùng đổ về đâu lý quân tiên xoay người nhìn về phía sau lưng muốn nhìn thấy đầu nguồn của thời gian trường hà nhưng tầm mắt nhìn càng xa thì càng không thấy được rõ ràng giống như có một tầng yên hà che đậy ánh mắt của hắn mặc cho bản thân hắn đã là đại đạo vô hình vô tướng nhưng vẫn không thể nhìn được rõ ràng nhìn xa không thấy vậy thì chỉ có thể xích lại gần để nhìn cho rõ lý quân tiên bước ra một bước lội ngược dòng tiến hắn chỉ cảm thấy một k h lực c à n to lớn đẩy đến giống như bản thân đang lội trên một dòng suối lớn dòng chạy cản lại bước chân của hắn không quá quan trọng lực lượng của hắn có thể tiến lên được lực cản rất lớn nhưng cũng không khó khăn lý quân tiên phong d ò n g bước đi mặc cho lực cản lớn cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn đồng thời hắn còn dành dang nắm g nhìn khung cảnh trong từng bậc nước từ đó suy diễn mốc thời gian mà hắn đi đến một bước hai bước năm bước m ư ờ i bước lý quân tiên đi ngược dòng hơn ba mươi bước cuối cùng trông thấy một cảnh tượng quen thuộc cũng không phải lý quân tiên chủ động đi ngó nhìn mà là thời gian trường h à giống như có sóng nổi lật lên một mảnh b ậ nước thời gian trường hà vào lúc này giống như chạy qua một mảnh gập gành mới nâng lật lên sóng gió tạo ra một cái bọt nước rất lớn bên trong chuỗi bọt nước chính là khung cảnh này g đó lý quân thiên đảo ngược thời gian lại tiến lên phía trước bọt nước càng lớn đến cuối cùng giống như đáy sông thủng một lô lớn dòng sông đều bị rẽ nhánh chạy ra ngoài chính là khi hai luồng đại đạo va chạm dẫn ra thời gian trường hà hiện ra ở trong thế giới lý quân thiên bình tĩnh vượt qua cũng không quan sát quá nhiều chuyện này hắn đã trải qua không cần thiết phải xem lại lý quân thiên cảm nhận được lực c à n tăng lên một chút nhưng vẫn không quá đáng kể đại đạo của hắn hoàn toàn có thể gánh chịu được lại tiếp tục tiến lên lý quân thiên có thể cảm giác được mối liên hệ giữa hắn cùng thế giới cực kỳ yếu ớt không có khung cảnh chiếu dọi ra ngoài chỉ có đại đạo tán lạc trong thiên địa hình thành mối liên kết giữa hắn cùng thiên địa nếu không lý quân thiên đã sớm không còn dấu vết gì trên thế gian nữa lại nhìn lại nhìn dần dần lý quân thiên không còn trông thấy bản thân của mình xuất hiện rõ ràng mốc thời gian là hắn đã trải qua nhưng lý quân thiên không hề xuất hiện hiện nhiên đây là lúc lý quân thiên bước vào đại đạo vô hình vô tướng xóa đi nhân quả của bản thân vạn pháp không nhấm thân cho nên mọi sự diễn ra đều không có bóng dáng của lý quân thiên cũng không biết thế gian bù đắp ra làm sao mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như cũ chỉ là không có bóng dáng của lý quân thiên có đủ loại nguyên nhân dẫn đến sự việc đó xảy ra nhưng bên trong thời gian trường hà có vô số b ọ t nước lý quân thiên nhảy ra khỏi chuỗi nhân quả trong thiên địa lại không thể hoàn toàn nhảy thoát thiên địa ghi chép có vô số b ọ t nước tồn tại ghi chép lại tung tích của lý quân thiên không sai chuỗi nhân quả đều bị thế giới chỉnh sửa nhưng dấu vết vẫn lưu lại ở trong thời gian trường hà có những bọn bước trôi nổi độc lập ở trên không trung giống như bong bóng xà phòng lơ lửng mà không chìm vào trong dòng nước lý quân thiên cười nụ cười tươi tắn rạng rỡ giống như đám đông ấm áp chiếu dọi thế gian lý quân thiên rất vui vẻ. hắn đã suy đoán đến bước tiếp theo về đại đạo hiện tại nhìn thấy bong bóng này quả nhiên phương pháp của hắn không có sai lầm chỉ thấy l ý quân thiên vươn tay kiếm q u i khư chậm rãi lơ lửng đến phía trước hắn định dùng một kiếm chém đến nhưng nghĩ nghĩ l ý quân thiên liên từ trong không gian kéo ra con quỷ dị thời gian kia bàn tay khe bóp một cái quỷ dị giống như bị người kéo ra xoắn lại giống như một mảnh vải sau đó bóp thành một thanh kiếm trường kiếm màu đ ỏ o nâu hộ thủ có một con mắt đảo qua đảo lại trong mắt trắng bệch nhìn vô cùng kỳ dị một thanh kiếm cứ như vậy bị lý quân thiên dùng lực lượng đại đạo bóp ra sau đó ly quân thiên nghĩ nghĩ đem trường kiếm ném vào trong tam thiên đại thế giới. trường kiếp lập tức bị tăng ra h ó a thành thời gian bên trong đại thế giới này chỉ thấy kiếm pi khư lúc này nổi lên một số đường vân đỏ lâu hoa văn giống như muốn kết thành một con mắt nhưng rất nhanh kiếm pi khư quay trở về hình dáng ban đầu nửa trong s u ố t giống như ẩn chứa toàn bộ hư vô trong s u ố t vô hình tựa như không tồn tại kiếm pi khư k h ẽ đâm ra một cái toàn bộ bong bóng trôi nổi đột một vỡ tan lực lượng thời gian cùng lực lượng xung kích không lộ lập tức quét ngang tựa như muốn đem thời gian trường hà lỡ úp tất nhiên thời gian trường hà không thể bị lỡ úp chỉ là lực lượng thời gian từ trong sông bắn ra ngoài muốn đánh tan lý quân thiên đừng nói là lý quân thiên hiện hóa hình dáng ra ngoài cho dù chìm vào trong đại đạo chân linh dấu ở nơi sâu nhất của đại đạo cũng sẽ không tránh khỏi bị tổn thương thời gian làm tổn thương vừa vặn là loại mà lý quân tiên ghét nhất cho dù là một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cho hắn đau đầu trong một thời gian dài lý quân tiên nắm lấy kiếm quý khư lật tay đập xuống trực tiếp ép lại sóng gió c u ầ n c u ộ n trên thời gian đại đạo lực xung kích lập tức trừ khử thành hư vô lực lượng thời gian chỉ giống như một cơn gió nhẹ p h ấ thoái lực lượng thời gian ở trong đại đạo của hắn vậy mà tăng trưởng một chút đại đạo giống như đem thời gian hòa vào bên trong lớn mạnh không ít lý quân tiên cười gằn kiếm quy khư quy hiếp hiếp dựa theo lý quân thiên suy tính lực lượng thời gian kết hợp hoàn thiện vào trong đại đạo liền có thể để cho đại đạo tiến vào bước tiếp theo mà bước tiếp theo của đại đạo không thể để lại bất cứ dấu vết gì trong thiên địa cho dù trong thời gian trường hạ cũng không được một khi toàn bộ dấu vết ở trong thời gian trường hạ bị xóa đi đại đạo triển đệ nhảy lên bản thân không còn bất cứ trói buộc nào với thiên địa hoàn toàn siêu thoát thời không siêu thoát thời không đồng thời xóa bỏ dấu vết quá khứ của mình cũng tương đương với lý quân thiên không có quá khứ không có dấu vết cũng không có nguồn gốc không có bắt đầu hắn chỉ có hiện tại cùng tương lai hoàn toàn thoát khỏi thân phận trước kia cho dù là lý q u y n h thiên hay kiếm ma đều không còn mối liên hệ gì không thể ảnh hưởng đến bản thân hắn cũng không thể thông qua quá khứ đến tạo thành ảnh hưởng gì đến lý quân thiên lý quân thiên tiếp tục lội ngược dòng nước lực càng thật mạnh lý quân thiên điều động hơn nửa lực lượng trên cơ thể mới đi ngược về phía trước được càng tiến lên khung cảnh trong bong bóng xuất hiện càng nhiều trận chiến tiêu diệt ý thức thiên đạo khung cảnh gặp mặt thiên đạo trận chiếm chém giết mười bốn vương giả thương võ đại lục chìm xuống nhập vào thế giới cựu châu lại là lúc chém xuyên hồn không hải c h u y ể n tống trở về thương võ đại lục vô số bậc nước vô số sự kiện xảy ra lý quân thiên quét ngang một đường đại đạo hóa thành dòng sông dọn sạch bong bóng chém ngang nhấn át luyện hóa vào trong đại đạo không biết lý quân thiên ngược dòng bao nhiêu lâu mấy trăm vạn bước vẫn là mấy nghìn vạn bước không biết hiện tại hắn đang đứng ở ngày tháng năm nào nhưng thời gian trường hà vốn là một mặt sông bằng thẳng lao nhanh vào lúc này lại xuất hiện một con thác. không sai một con thác g h n h cao mấy trăm thước sừng sững ở giữa thời gian trường h à lộ ra cực kỳ đột ngột cũng cực kỳ quái lại việc này giống như ở giữa mặt biển đột nhiên xuất hiện một cột nước nối thẳng đến mây trời lộ ra không phù hợp cùng quái l ạ thác nước này rất cao nhưng cũng chỉ chiếm lấy một phần ba triệu rộng của thời gian trường hạ không phải chiếm hết toàn bộ chiều rộng nhưng cũng lớn đến vô biên gần như không thể thấy được cuối cùng lý quân tiên h tạm ngưng lại một chút khoảng cách thác nước có mười mấy thước nhưng lực cản đột nhiên tăng mạnh giống như mạnh hơn không chỉ gấp m ư ơ i cho dù lý quân tiên muốn sông lên cũng nặng nề như gánh vác cả một ngọn núi cất bước vô cùng khó khăn lý quân ti tại sao nơi này có một cái thác nước đi xa như vậy ngoại trừ một chút dòng xoáy nhỏ cùng gợn sóng lăn tăn ra lần đầu tiên lý quân tiên thấy được thác nước tồn tại đấy lý quân tiên đi vào thác nước mới có thể nhìn rõ ràng bọn nước đang tung bay ở đây chỉ thấy một hàng bong bóng thật lớn treo đầy thác nước theo lý quân tiên đến gần liền thấy những bong bóng này tụ lại hợp thành một khối bong bóng thật lớn treo đến trước mặt của lý quân tiên khung cảnh bên trong bong bóng hiện ra trên đỉnh núi vô danh rừng rập vô danh có một người hắc y nhẹ nhàng trong gió tóc đen buộc gọt gàng khuôn mặt tinh mỹ mà bén nhọn như băng khí thế s ắ bén cao ngạo lạnh lùng ánh m lúc này nữ tử tuyệt mỹ khẽ ngẩng đầu lên ánh mắt giống như có thể vượt qua thời không đối mắt cùng lý quân tiên h bốn con mắt trùng điệp vào với nhau nữ nhân trong b ọ t nước khẽ câu lên k h a e miệng tay phải chùm lên c h u ố i kiếm đột ngột xuất kiếm chém về phía bầu trời khen trường kiếm ngâm vàng một vầng nguyệt nha phá không bay lên trực tiếp đem tầng mây chia đôi bầu trời cũng theo đó chém thành hai mảnh bong bóng cũng vào lúc này vỡ ra làm hai nửa lực lượng thời gian cùng đại đạo xông ra ngoài hóa thành một vòng kiếm khí chém xuống giống như nguyệt nha cắt đôi sông dài lý quân tiên kinh ngạc một phen hai ngón tay điểm ra ngoài nhấn về phía kiếm khí ầm ầm ầ hóa thành từng mảnh bụi mịn giống như đom đóm tiêu vong chìm vào trong đại đạo của lý quân thiên lý quân thiên n h í u n h í u mày thu tay lại đưa ngón tay quan sát một chút đầu ngón tay có một vết thương nhỏ đang nhanh chóng khép lại một giọt máu cũng không chảy ra ngoài nhưng vết thương có thể nhìn thấy màu đỏ rõ ràng hán thế mà bị thương nhưng lý quân thiên cũng không kinh sợ trái lại khép cười một tiếng trong miệng lầm nhầm lý quân thiên thật đáng kinh ngạc đấy ps cầu đề cử ba chương ba trăm mười bảy vượt qua thời không chương ba trăm mười bảy vượt qua thời không không nghĩ đến lý quân thiên vẫn có thể bị thương nhưng chúng quy lại hắn còn chưa siêu thoát khỏi thời không đại đạo còn chưa hoàn toàn bước tiến thêm một bước để bản thân trở thành bất tử bất diệt nhưng cũng chỉ là một vết thương nhỏ không đáng nhắc đến thứ đáng nhắc đến chính là lý q u y n h thiên năm đó dùng một kiếm vấn thiên vậy mà thông qua thời gian trường hạ đả thương đến lý quân thiên lại thêm cái ánh mắt kia giống như có thể xuyên tấu thiên địa vượt qua thời không đến đối diện một ánh mắt với lý quân thiên lý q u y n h thiên năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì lý quân thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ ban đầu chỉ coi như một nhân vật vô địch thiên hạ trong thế giới võ hiệp nhỏ bé thôi tuy rằng rất mạnh nhưng thật sự cũng chỉ mạnh hơn người t h ư ờ n g chừng mười mấy hai mươi lần mà thôi nhưng càng về sau lý quân tiên h thông qua đủ loại dấu vết lại gặp được tung tích của lý q u y n t h i ê n để lại càng phát hiện ra nữ nhân này thật sự không tầm thường quá mức không tầm thường cực kỳ không hợp với cái thế giới võ hiệp nhỏ bé lý quân tiên h nhảy lên hai ba lần vượt qua thác nước đi về phía quá khứ hắn muốn nhìn xem những chuyện xảy ra với lý q u y n t h i ê n năm đó xem nàng có bí mật gì ở trên người nhưng vượt qua thác nước đi ra rất xa lý quân tiên hoàn toàn không thể tìm được dấu vết của lý k u y n h i ê n hoàn toàn không có chút bọn nước lơ lửng nào đồng thời bọn nước của hắn cũng không thấy được lý qu quả nhiên trước đây hắn đã nghi ngờ lý khuynh thiên đạt đến cấp bậc đại đạo vô hình vô tướng tuy hơi khó tin nhưng hiện tại xem ra trí tưởng tượng của hắn còn không đủ phong phú nàng đây nào có phải là vô hình vô tướng dấu vết trong thời gian trường hà cũng đều bị xóa đi hiện nhiên chính là cấp độ cao hơn của vô hình vô tướng chính là vô căn vô thủy bản thân vô căn không có quá khứ không có gốc rễ đại đạo vô thủy không có bắt đầu không có nguồn gốc vô thủy cũng vô minh chính là thế gian chưa sinh bản ngã chưa tỏ có thể coi như không tồn tại trên thế gian không cảm nhận được không tìm thấy không nhận biết thì không thể tổn thương không tồn tại thì bất d i ệ t chưa sinh ra thì bất tử bất d i ệ t bất tử thì bất bại cũng vô địch lý quân thiên ngừng lại một chút đại đạo của hắn còn chưa đạt đến cấp độ vô thủy nếu không vừa rồi cũng sẽ không bị một kiếm kia chém bị thương thế nhưng hắn lúc này không có bọt khí quá khứ á toàn bộ thời gian trường hạ đều không có bọt khí rõ ràng đã chém hết quá khứ lại luyện hóa hết vào trong đại đạo nhưng đại đạo vẫn không thể trở thành cấp bậc vô thủy như vậy chỉ có một câu trả lời duy nhất chính là bọt khí quá khứ vẫn còn tồn tại dù không ở nơi này nhưng gốc rễ sâu xa vẫn còn tại ở đâu đó trong thời gian trường h ạ cho nên đại đạo của hắn mới không thể tiến vào cấp độ vô thủy lý quân tiên đưa mắt nhìn về phía đầu nguồn của thời gian trường h ạ tuy rằng không thể nhìn ra quá xa nhưng hiển nhiên bọt khí quá khứ của hắn đoán chừng đang ở một khúc nào đó của thời gian trường h ạ chỉ cần tiến lên chắc chắn sẽ gặp được lý quân tiên gánh vách lấy áp lực giống như nâng lên cả một vùng thế giới không ngừng tiến lên một bước chân đạp xuống giống như một dấm sụp thời gian trường h ạ đạp nát vô số lực lượng thời gian chấn động bắn ra không ít bọt khí không biết đi được bao xa lý quân tiên chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình muốn hòa tan vào trong thời gian trường hạ đại đạo vẫn vậy nhưng có một loại cảm giác bị bắn thùng trăm nghìn lỗ theo hứa không sức sống nhìn như tiêu điều sắp chết nhưng lý quân tiên hoàn toàn có thể gánh chịu được chỉ là lặp đi lặp lại động tác tiến lên có chút giống với s á t sống đột nhiên trong tầm mắt của lý quân tiên liền hiện lên một cái bong bóng lơ lửng trong không trung ánh mắt của hắn hơi sáng giống như sức sống được đốt cháy trở lại nhìn lướt qua bong bóng lý quân tiên tưởng rằng đây chính là quá khứ mà hắn đang tìm kiếm nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy bên trong bọn khí bắn ra ánh sáng chói lói lói hừng hực giống như biển lửa. Lý quân không biết rốt cuộc đây là thứ gì hoặc nói cách khác không biết đây là hình ảnh về thứ gì lý quân tiên rất kỳ quái nghĩ nghĩ liền cảm thấy đi ngược thời gian trường hạ mãi cũng nhàm chán nhất là việc này còn không nhìn thấy điểm kết thúc ở đâu lý quân tiên lập tức rút kiếm không phải chém nát b ọ t khí này mà trực tiếp cắm vào bên trong b ọ t khí lại xuyên thủng qua b ọ t khí cắm vào trong thời gian trường hạ sau đó cơ thể của hắn giống như hóa thành dòng nước chảy dọc theo trường kiếm lần lượt xuyên thấu qua b ọ t khí cuối cùng nhập vào sông lớn đại thiên thế giới hôn không hải r ộ n lớn vô biên vô tận n a n g li ba một luồng sáng rực từ không biết được khoảng cách xa xăm bao nhiêu vạn dặm vẫn giống như miệng giếng treo ở trước mặt hơn nữa nguồn sáng này còn không ngừng phóng lớn giống như càng lúc càng tiếp cận đến trước mặt lý quân tiên lý quân tiên từ trong thời gian đại đạo nhảy ra ngoài liền đứng ở trong hôn không h ả i nhưng không phải hôn không h ả i khi hắn rời đi mà là hôn không h ả i ở trong năm tháng nào đó ở quá khứ nói là quá khứ cũng không quá đúng kỳ thực đây là một tiết điểm thời gian nào đó mà lý quân tiên nhảy đến dựa theo thời gian trường hạt thì nó là quá khứ của thời đại mà lý quân tiên sinh sống nhưng dựa theo bản thân lý quân tiên thì nó là hiện tại cùng tương lai những sự việc xảy ra ở đây là tương lai của lý quân tiên h lại bởi vì nhân quả không nghiệm thân cho nên trong lịch sử cũng sẽ không lưu lại dấu vết của hắn thay vào đó là thế giới điên cuồng n ắ n chỉnh để cho sự việc có thể diễn ra có đủ nhân quả nối liền mà không bị đứt gãy hiện tại lý quân tiên h chỉ mới xuất hiện thôi còn chưa làm bất cứ chuyện gì đều đã cảm nhận được trên cơ thể đeo lên gánh nặng khổng lồ không những là áp lực đến từ thế giới còn có lực ép của lực lượng thời gian đệ lên trên người mình điều này chứng tỏ hắn không thể lưu lại thời đại này quá lâu hơn nữa chỉ cần hắn có hành động gì gây ra biến động cho thế gian thì sức ép sẽ càng lúc càng gia tăng gấp đội không phải lý quân thiên không gánh vác được sức ép này thế gian đã có rất ít sức mạnh có thể ảnh hưởng đến hắn cho nên thật sự thì lý quân thiên không c ó lo lắng quá nhiều nhưng phải biết một điều chính là lý quân thiên tồn tại càng lâu thế giới phải tiêu hao càng nhiều lực lượng đi bù đắp nhân quả khôi phục quy tắc bị và mẹo loại tiêu hao này sẽ càng lúc càng lớn bởi vì nhân quả là một chuỗi càng xếp càng dày mỗi một nguyên trôi qua đều tính là một lần sinh d i ệ t cũng coi như một tầng nhân quả cứ như vậy chỉ trong một giây liền ẩn chứa vô số nguyên cũng tích lũy vô số tầng nhân quả tiêu hao lực lượng cũng khổng lồ đến khó mà đo đếm được lý quân thiên chỉ cần tồn tại mấy chục đến trăm năm lý i n sẽ quân thiên cũng chỉ ế g i ớ muốn chạy đến nơi này giải sâu một chút tiện xem bọn khí biển lửa kia là cái gì sau đó hắn sẽ tiếp tục đi tìm quá khứ của mình để cho đại đạo hoàn toàn bước vào cấp độ vô thủy chứ sẽ không ngừng m ạ i ở nơi này ps cầu đề cử ba chương ba trăm mười tám chương ba trăm mười tám lý quân tiên nhìn về nơi xa nguồn sáng kia trói mắt giống như mặt trời sáng loáng h ư n g h ự c hơn nữa mặt trời nàng giống như đang cấp tốc tiếp cận về phía hắn thì phải mặc dù không biết khoảng cách xa xôi đến cỡ nào nhưng lý quân tiên chỉ thấy nguồn sáng đang không ngừng p h o n g lớn ánh sáng như bạch kim lộ ra bén nhọn mà trói mắt lý quân tiên suy nghĩ một chút liền tiến lên mặt trời kia chưa biết chừng chính là một phương thế giới tiến đến hẳn là có thể gặp được sinh vật sống hơn nữa biển lửa kia cũng là nguyên nhân mà hắn tiến lý quân tiên cũng muốn tìm hiểu một ph lý quân tiên h bước ra một bước liền có thể vượt qua nghìn và dặm đại đạo lan tỏa ra ngoài liền để người có thể hiển hóa ở bất cứ đâu nhưng dấu vết đi qua liền sẽ bị xóa đi đại đạo không thể tồn tại lâu dài ở phương thiên địa này được hiện nhiên lực lượng thời gian cùng thế giới hợp lực xóa đi dấu vết của hắn cho nên việc lan tỏa đại đạo cũng khó khăn cùng tốn sức hơn thông thường rất nhiều lý quân tiên h quyết định sử dụng sức mạnh của mình chạy đi chứ không phải dùng đại đạo hiển hóa cứ như vậy lý quân tiên h bay thẳng tắp qua hôn không hải một bước liền vượt qua nghìn và dặm không có bất cứ kẻ nào có thể bắt được tung tích của hắn chạy một hồi lý quân tiên đã có thể trông thấy rõ ràng nguồn s quả thật nó giống như một phương thế giới không đúng phải nói là một quả cầu lửa khổng lồ giống như một phương thế giới nhìn từ hôn không hải không nói là quả cầu lửa cũng không quá đúng nó là một ngôi sao khổng lồ đậm đặc nóng hừng hực phóng ra tia sáng nhưng có ai có thể nói cho lý quân thiên vì sao quả cầu này có thể mọc ra một đôi cánh ngắn c ụ t ngủn ở hai bên không đôi cánh có thể dài đến trăm vạn trượng nhưng so với kích thước rộng lớn đến nghìn vạn dặm thì thật sự nhỏ bé không đáng nhắc đến thật sự c ụ t ngủn không thể ngắn ngủn hơn lý quân thiên lại tiến gần một chút ánh mắt cũng chầm dai trở nên sắc bén thần thông lưu chuyển ở trong đôi mắt một cái nhìn liền có thể thấy được tổng quát toàn bộ quả cầu lửa này. sau đó hắn liền nhìn thấy ở một góc độ khác biệt của quả cầu này n ô lên một khối nhỏ giống như một ngọn núi ở trên toàn bộ lục địa phẳng thật sự nhìn từ tổng thể thì không nhận ra được cao thấp khác biệt ừm kích thước thì nhỏ bé như vậy nhưng hình dạng cũng rất cổ quái nhìn càng giống như một ngọn núi lớn với rất nhiều đỉnh chập trùng vào với nhau không phải dãy núi mà là ngọn núi rất lớn ở trên đỉnh mới chia ra chập trùng phân biệt với nhau lý quân tiên vừa nhìn đến đ ế ngọn n núi này liền thấy ngọn núi khe chấn động một cái sau đó ở giữa ngọn núi nứt ra một cái khe lớn cuối cùng lộ ra một con mắt chớp chớp lý quân tiên ngang li ba một tiếng kêu gọi xé tọa hôn không hải theo tiếng kêu ở phía sau là lực lượng không gian nổ tung giống như động đất b i ể n gầm chấn động đến toàn bộ hôn không hải hóa thành dũng lưu quét ngang mấy nghìn và dặm tất nhiên lý quân thiên có thể đứng trong hư vô mà không bị ảnh hưởng đối với dũng lưu trong hôn không hải cũng không thể tổn thương được đến hắn nhưng lý quân thiên lại không dành để ý đến hôn không hải bạo động bởi vì quả cầu lửa này vậy mà là một sinh vật sống mặc dù không biết vì sao một quả cầu lửa lại có thể là sinh vật sống cũng không biết nên gọi nó là đ ộ vật yêu thú yêu vật tạm thời không biết cách xưng hô nhưng thật sự không ảnh hưởng đến sự thật nó là sinh vật sống nhưng cũng không hoàn toàn giống như là sống trạng thái thật sự rất q u ỷ dị sen lẫn giữa sống cùng vật kỳ quái để người ta không phân ra được lý quân tiên đối mắt với vật kia lại thấy vật kia giống như nổi giận gầm thét lên một tiếng lần này không đơn thuần là tiếng kêu khuấy động mà ngọn núi nước ra một cái khe hở lớn giống như muốn cắt ngang chia đội ngọn núi mà từ trong khe nước này tuân ra một cột lửa phóng thẳng lên trời cột lửa lại hóa thành một đường vòng cung đập thẳng về phía lý quân tiên nhìn như núi lửa phun trào lại giống như con vật kia há miệng thi triển thổ tức phun về phía lý quân tiên cột lửa này giống như sánh đặc hơn thông thường rất nhiều càng giống như ngọn l có mấy phần tương tự với thái dương chân ý mà năm xưa lý quân thiên lĩnh ngộ chẳng qua cột lửa nàng càng mãnh liệt hơn lực lượng phá hư ẩn chứa ở bên trong càng đậm đặc hơn cấp bậc đại đạo lý quân thiên thoáng kinh ngạc ngọn lửa này đã đ ạ t đến cấp bậc đại đạo có thể gọi là đạo hỏa công kích tương đương với đại đạo vô hình không sai hình ảnh ngọn lửa bất quá là đại đạo hiển hóa ra hình dáng thôi lực lượng quần quần ẩn chứa ở trong vô hình tiêm mới là nguồn tác động chủ yếu tất nhiên lý quân thiên có nhìn đến rất rõ ràng đại đạo vô hình ở trong mắt hắn vẫn sáng tỏ như cũ dù sao cũng có đẳng cấp áp chế Cùng là võ ẩm、so、cả ẩm ngọn núi bị một kiếm chém nổ tung lực lượng đại đạo quét ngang trực tiếp gọn đi một phần của quả cầu lửa giống như quả cầu to lớn trực tiếp bị vắt bằng mất một miếng lớn ngao nga ba đối phương gầm thét đầy đau đớn thân thể cũng cửa quậy nhất lên loạn lưu hóa thành sóng cả đập xuống quét ngang b ặ t phương thân thể của nó đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa càng lúc càng trắng nhưng nhiệt độ cấp tốc lạnh xuống giống như có thể đóng băng toàn bộ hôn không hại lại sau đó chỉ thấy một cái đầu cực kỳ to lớn từ trên quả cầu lửa nhô ra cái đầu lúc này đã cân đối hơn với thân thể khổng lồ kia cho nên cũng vô cùng to lớn lý quân tiên nhìn kỹ một chút đầu giống như đặc điểm chung của các loại phi cẩm mỏ sắc mắt sáng lông vũ phủ đầy nhưng đỉnh đầu có một cái màu tím nhu hỏa mà ấm áp lại lộ ra sắc bén xuyên thùng không gian gà bạch thiên hy lý quân tiên còn chưa quên thông tin về lục hung trước đây hắn cũng đã biết được lục hung cũng không hoàn toàn là thú giống như sương thiên thụ là một gốc thần thụ hóa hung mà bạch thiên hy là một con gà nhưng cũng không phải gà bình thường dù sao năm đó nó dám nuốt mất mặt trời thì làm sao có thể là thú bình thường lúc này nhìn lại quả nhiên không tầm thường h ừ n nuốt mặt trời lý quân tiên chăm chú nhìn lại ánh mắt càng lúc càng h i ế p nhỏ lại hào quang hơi lấp lóe quả cầu lửa này sẽ không phải là mặt trời vừa bị bạch thiên hy nuốt mất chứ lý quân tiên lại đưa mắt nhìn xung quanh năm đó thần tộc truy sát bạch thiên hy cho nên hắn muốn nhìn xem thần tộc trông như thế nào nhưng đảo mắt nhìn một vòng trong vòng mấy nghìn dặm đều không thấy tung tích của vật súng nào xem ra là chưa đổi tới lý quân tiên lại rời lực chú ý về phía bạch thiên hy lúc này bạch thiên hy đã nhìn chằm chằm lý quân tiên rất lâu trong mắt ẩn c h ứ a ý hung hãn sắc ý không che giấu được nó hám i ệ n g đánh ra một đòn về phía lý quân tiên ps cầu đề cử ba chương ba trăm mười chín trầm thị ấn chương ba trăm mười chín trầm thị ấn lý quân tiên dễ dàng tránh thoát sự khóa chặt của bạch thiên hy thân thể biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lại liền đâm ra một kiếm đại đạo hóa thành một thanh cự kiếm từ trên cao đâm thẳng xuống dưới quần q u ẩ n như thác đổ mạnh liệt như sông lớn nhanh đến không thể nhìn rõ mạnh đến không thể nắm bắt được ngao một kiếm xuyên thủng giữa thân thể lực lượng đại đạo giống như một cây giáo dài đóng đinh bạch thiên hy ở nguyên tại chỗ không thể nhúc ních chỉ có thể vùng vây hai cánh cùng cái đầu lớn của mình phát ra một tiếng kêu đau đớn xé gan xé ruột lý quân tiên h lật tay một cái trường kiếm đập xuống không phải dùng l ư ỡ i sắc mà dùng lực lượng vô tận đập thẳng vào đầu của bạch thiên hy đem đầu của nó một lần nữa đánh tụt vào trong cơ thể chỉ thấy quả cầu lửa ở giữa người của bạch thiên hy co rút lại không ngừng mài mòn lực lượng đại đạo của lý q u c n tiên h bất chấp tổn hao cũng muốn thoát khỏi sự giam cầm của đại đạo theo đó không gian quanh người bạch thiên hy giống như bị mực nhuộm đen k ị t chậm rãi bị một màu đen n u ố t mất cuối cùng chỉ còn nguồn sáng là bạch thiên hy nhưng nó chiếu rọi bốn phương tám hướng đều là màu đen hoàn toàn không tồn tại bất cứ cái gì nơi ánh sáng chiếu đến đều là hát cám nơi hát cám bao phủ đều hóa thành hư vô chỉ có ánh sáng tồn tại chỉ có duy nhất bạch thiên hy tồn tại bạch thiên hy lại không ngừng nghiền ép mặt trời kích thước nhanh chóng thu nhỏ lại giống như đang bị tiêu hóa mất nỗ lực của bạch thiên hy đ đại đạo đóng đinh bạch thiên hy u ể vào lúc này giống như một cành cây trồng vào trong đất dễ gây cấp tốc len lỏi vào khắp cơ thể của đối phương hút lấy năng lượng từ trên người đối phương sau đó cành cây hút đủ năng lượng cành cây nở hoa vô số cánh hoa bung ra tạo thành một mảnh mưa rơi mỗi một cánh hoa đều là lực lượng quy tắc bị vặn vẹo biến thành lực lượng cấm kỵ ngưng kết t h ầ n thông tịnh độ hoa hải thần thông chuyên trúc đối phó quy tắc cùng đại đạo đồng thời cũng có thể hủy diệt một diện tích rộng lớn với tiêu hao nhỏ nhất Nào Bạch Thiên hy giống như bị vô số lưu tinh oanh từng lớn. lượng trong cánh hoa vốn là diễn sin là hoa ác các cái Bạch tạc, lực tắc ba. bị Bởi ra Hy hồ số lưu vô vì quy đập từ đó một mảnh mưa cánh hoa nhìn đẹp đến mê người lại ẩn chứa nguy hiểm chết người mỗi một cái hoa đều có thể xóa sổ một khu vực rộng lên lên đến mấy nghìn thước đập ra từng cái lô lớn trên cơ thể đang chậm dai thu nhỏ của bạch thiên hy bạch thiên hy không ngừng bị oanh t ặ c nhưng vết thương lại nhanh chóng khôi phục lại nhưng kích thước cũng theo đó mà thu nhỏ lại chậm rãi chỉ còn chừng tám thành so với lúc ban đầu t ị n h độ hoa hải cũng không phải có thể kéo dài vô cùng vô tận lực lượng đại đạo ẩn trong thần thông mới là gốc dễ để vặn mẹo lực lượng quy tắc từ đại đạo của đối phương sau đó mới mượn dùng lực lượng của đối phương vặn mẹo thành lực lượng cấm kỵ lợi dụng sự đồng căn đồng nguyên mà khuyết đại tổn thương đến đối phương. lực lượng đại đạo đánh ra vẫn phải tiêu hao tuy rằng mượn lực đả lực nhưng không có nghĩa là tiêu hao không lớn dù sao v ạ n vẹo quy tắc cùng đại đạo cũng không phải chuyện đơn giản chẳng qua so với tiêu hao thì hiệu quả mang lại to lớn hơn lực sát thương cũng được đẩy lên cực hạn một chiêu thần thông đập ra ngoài cũng chỉ g ọ t đi chừng hai thành thân thể của bạch thiên hy nhưng hai thành cơ thể này có thể so sánh với nửa cái thế giới cựu châu diện tích kéo dài mấy chục v ạ n dặm so với thương võ đại lục khi xưa còn lớn gấp mấy chục lần một đòn này của lý quân tiên đã không thể nói là nương tay mà là tương đối nghiêm túc nếu như lý quân tiên toàn lực thúc giục lực lượng đại đ ạ o vậy thì sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. nhưng chỉ là một đòn nghiêm túc thế này thôi đã khiến cho thời gian trường hà ở trong thế giới này bắn n g ư ợ c toàn bộ đại đạo của lý quân thiên bị phản chấn đến rung động chứ đừng nói dùng ra toàn lực nếu dám dùng ra toàn lực chỉ sợ rằng hắn sẽ bị thế giới sẽ bị hắn đập nát sau đó thời gian trường hà liền đứt gãy tạo thành vô tận s u n g lực đập về phía lý quân thiên tạo thành một khe danh trên thời gian trường hà chuyện này chắc chắn rất phiền phức bởi vì lý quân thiên còn chưa siêu thoát thời không còn chưa đạt được vô căn vô thủy lập tức sẽ nhận đến tổn thương cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể khiến cho hắn lâm vào trong ngủ say sau đó đá về vị trí thời không nguyên bản cụ thể sẽ tạo thành hậu quả thế nào thì lý quân tiên cũng không nói chuẩn được nhưng chắc chắn không phải điều mà hắn muốn đối mặt vào lúc này cho nên lý quân tiên vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí không chế lại sức mạnh của mình nhưng lý quân tiên lại suy nghĩ một chút hồi tưởng lại ghi chép về bạch thiên hy nhưng sự việc năm đó cũng không có ghi chép gì chỉ biết bạch thiên hy nuốt mất mặt trời sau đó bị thần tộc truy sát cuối cùng biến mất không có tung tích nhưng mặt trời cuối cùng là trở về mà lý quân tiên đã đứng ở đây một thời gian cũng không thấy tung tích của thần tộc cũng không biết mọi chuyện cụ thể là như thế nào lý quân tiên tạm thời không quan tâm đến thần tộc cho lắm hắn vừa nảy ra một suy nghĩ chính là hiện tại hắn đem bạch thiên hy lấy đi có phải bạch thiên hy không rõ tung tích ở trong lịch sử hay không từ đó nhân quả bế h o ạ n không đến mức khiến cho thế gian sụp đổ thời gian đứt gãy chứ càng nghĩ càng cảm thấy kích động ý nghĩ một khi nảy ra liền không thể thu hồi được ánh mắt của lý quân tiên cũng càng lúc càng sáng lên nhìn chằm chằm bạch thiên hy cuối cùng lý quân tiên vẫn không nhịn được thử một lần lý quân tiên vung tay lên hôn không hải biến mất toàn bộ thế gian biến mất thời không đồng dạng biến mất bạch thiên hy chỉ cảm thấy bầu trời biến sắc toàn bộ hôn không hải bị một loại nhan sắc thanh hồng ba phủ bốn phương tám hướng lập tức bị phân chia lại không còn mỗ đồng thời tinh vụ lan g yên lực lượng hỗn độn tràn ngập khắp mọi nơi đủ loại ánh sáng diệu chiếu phân chia từng máng khu vực từng viên tinh thần sáng loáng trôi nổi khắp nơi nhưng khoảng cách quá mức xa xôi mà lộ ra c h ố n g rông cùng tình m ị n h thần thông tam thiên đại thế giới trầm thị ấn thời không bên trong hồng trần thiên vào lúc này bị đông cứng lại lực lượng bị kiếm vĩnh dạ điều động không gian cũng vì thế mà bị đè ép bóp méo thành một điểm nhỏ kiếm thị ngưng hiện ra mũi kiếm đóng thẳng vào trên người bạch thiên hy n g n g đọng lại thời gian ở trong hồng trần thiên trầm thị ấn có tác dụng đóng băng lại không gian cùng thời gian vận dụng vô biên vĩ lực đè ép đến đóng băng không gian lại kết có thể nói là một chiêu thức khống chế cường đại tất nhiên đây chỉ là vận dụng lực lượng ở bên trong hồng trần tiên h cũng chỉ là một phần lực lượng của thần thông tam thiên đại thế giới hiện nhiên lý quân thiên cũng không dám dùng ra toàn lực vẫn còn thận trọng thăm dò xem xem cực hạn phản chế của thế giới này ở nơi nào cũng thử xem việc này sẽ dẫn phát hậu quả gì đồng thời lưu lại lực lượng để ứng phó các loại trường hợp mà lý quân thiên vừa bắt nốt bạch thiên hy một cái chỉ thấy toàn bộ thiên địa vang lên một tiếng n ư ớ gãy giống như một sợi dây xích căng quá mà đức phan ra theo đó một cố lực lượng xung kích đến tập trung vào nơi mà bạch thiên hy vừa mới biến mất toàn bộ thế giới rung lên vô số tia nước bị xé tỏa ra hình thành từng khe ránh hư vô thế gian hủy diệt chỉ còn hư vô lực lượng cấm kỵ hóa thành hắc lôi vờn quanh bờ mép của khe ránh tràn đầy tiêu điều cùng hủy diệt B.S. bị đùa bỡn, 320, bị đùa bỡn. bị Cầu cử có lực con nước cùng cột nước ch thầm Quân phung thấu, đề đùa đùa đê điên đầy liền Trưng trưng Thiên thấy từ trong thời trào, một từng ra lượng như danh gian giống dòng ván danh, nhấn kia vỡ Lý lấp khe khe mở rộng toàn bộ ý thế của dòng sông nói là sông lại mê ngông như biển vô bờ vô bến vô cùng vô thợ không phải lý quân thiên bị cuốn vào thời gian trường hà mà toàn bộ thế giới này đều bị dìm ngập vào trong sông cuối cùng lý quân thiên cũng bị chìm vào trong nước sông sâu thẳm lý quân thiên cũng không bị dìm ngập lực lượng đại đạo vờn quanh ngăn cách thời gian hỗn loạn ở bên ngoài đồng thời lý quân thiên chậm rãi nổi lên mặt sông tránh thoát đi dòng sông dù sao thời gian trường hà cũng không thật sự là một dòng sông ở bên dưới sông chỉ là lực lượng thời gian đạo loạn vô số lực lượng hỗn loạn ở trong thế giới xông phá ra ngoài ở trong khoảnh khắc nào đó trong thời gian dài rằng giặc đột nhiên vẫn có lực lượng khổng lồ đánh đến khoảnh khắc này lại vô cùng hỗn loạn đồng loạt đánh đến cùng một lần hoặc là một công kích lặp lại kéo dài liên miên cực kỳ không hợp theo lẽ thường cho nên chìm ở trong thời gian trường hà cũng không phải trải nghiệm thú vị gì càng để cho người ta đáng ghét hơn chính là công kích ở nơi này không thể né tránh không thể phòng ngự trăm phần trăm đánh trúng giống như đánh vào trong quá khứ mà người ở trong quá khứ không có năng lực né tránh tất nhiên lý quân thiên vẫn có khả năng phòng ngự dù sao hắn đã lĩnh nộ lực lượng thời gian đến đẳng cấp rất cao tránh cho lực lượng đánh thẳng vào trên người vẫn là có thể làm được nhưng chìm ở bên trong chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho nên lý quân tiên h cấp tốc nổi lên trên hắn biết chuyện này còn chưa xong chỉ là không nghĩ đến thời gian trường hà lập tức đổ gặp đến đem hắn đá ra ngoài phương thế giới kia mà không để cho hắn có lựa chọn nào khác dù sao cả thế giới đều bị thời gian trường hà nhấn chìm thì hắn còn có thể đi nơi nào lý quân tiên h nổi lên mặt nước lập tức liền có một khối bọt khí lớn nổ tung ra lực lượng khổng lồ trực tiếp bóp méo thời gian trường hà hiển nhiên thế giới vừa rồi đúng là bị hủy diệt nhưng nó chỉ là một trong số vô hạn khả năng trong một dòng thời gian tuy quá khứ là cố định nhưng lý quân tiên hành tẩu trong thời gian trường hà n g ư ợ c về quá khứ chính là hành động đang xảy ra đến nơi này là chuyện sẽ diễn ra có thể gọi là tương lai của chính hắn cho nên việc hắn phá hỏng một phương thế giới nhưng cũng không thật sự phá hỏng lại thêm việc thế giới thực chất cũng chỉ bị đục thủng một cái lô lớn thời gian trường hà phá đê c h à n vào chứ không thật sự phá hủy thế giới nhưng vẫn cứ khiến cho bọn khí nổ tung dù sao rất nhiều khả năng trong đó chính là thế giới bị hủy diệt cho nên lần lượt tưởng khả năng trung điệp từng thế giới vỡ nát đập đến trên mặt lý quân tiên loại lực lượng của mấy phương thế giới xoắn vào với nhau đành đến lại có lực lượng thời gian quấy nhiều trăm phần trăm không thể né tránh để cho lý quân tiên lâm vào tình thế nguy cấp lý quân tiên chém ra một kiếm hoa sen sắc sỡ n ở rộ bao phủ khắp một vùng rộng lớn của thời gian trường hạ hoa sen bay vào giữa vòng xoáy vô biên vĩ lực từ các phương hướng đập đến giống như chui vào trong lỗ hồng thời không lập tức biến mất không thấy tung tích thần thông táng đế liên hoa sen c h ầ m rãi chìm vào trong vòng xoáy trực tiếp đem lực lượng thời gian trong khu vực này x ó a đi vô số lực lượng xung kích ra cũng như đá chìm biển lớn tất cả hóa thành hư vô thời gian trường hạ bị lý quân tiên chọc thủng một cái lô lớn ráng lý tất cả lực lượng phản chế đến đều đã bị lý quân ti nhưng đột ngột có một luồng thanh quang bắn ra không đánh vào lý quân thiên mà trực tiếp đập vào trên kiếm q u y khư chỉ thấy kiếm đạo ở bên trong dưới một đòn này bị đánh hiện ra ngoài giống như đánh đổ một cái bình nước khiến cho dòng nước ở bên trong đổ hào ra mà luồng thanh quang kia trực tiếp bổ ra kiếm đạo chém ra một cái khe danh lớn đại đạo lại không bị tổn thương chút nào nhưng tam thiên đại thế giới lại bị chém ra một vết rách kiếm thì ngưng giống như hứng chịu lưu tinh b a đập trực tiếp bị đ á n h biến đến dạng con mắt ở trên kiếm bị chọc mù chảy ra huyết lệ thanh kiếm lập tức trở nên mờ nhạt muốn lẫn vào trong hư không hồng trần thiên vào lúc này có thời gian lư giống như dòng sông bị đóng ngăn chặn dòng chảy vào lúc này đột nhiên bị đa thông thời gian vận chuyển bình thường bạch thiên hy ngẩng dầu gầm lớn một tiếng cơ thể của nó chậm rãi tách ra làm đôi quả cầu lửa khổng lồ vào lúc này thật sự bị chém chia ra làm đôi hai nửa cơ thể đồng thời cháy bừng lên ánh sáng trắng chậm rãi chuyển sang màu đỏ màu đỏ chậm rãi chuyển sang màu tím màu sắc càng lúc càng thâm thậm chí muốn chuyển sang thành đen lý quân tiên kinh nghi nhìn về hồng trần tiên một chút tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong một cái tức thì từ thành quang bắn ra ngoài cho đến đại đạo đổ ra kiếm thì ngưng bị đánh vào mẹo một quả cầu lửa khổng lồ từ trong hồng trần thiên rơi ra ngoài lơ lửng giữa thời gian trường hạ một nửa chìm vào trong xoáy nước tất cả sự kiện từ đầu đến cuối liền thành một chuỗi nhưng cũng chỉ diễn ra trong một nguyên thanh quanh bắn ra là nhân quả cầu lửa rơi ra là quả sự kiện sinh ra từ thanh quang sự kiện kết thúc là quả cầu lửa rơi ra trong một nguyên một lần sinh diệt một vòng nhân quả đã diễn ra hoàn toàn không có thời gian để ngăn cản lý quân thiên chỉ có thể nhìn thấy không nói là nhìn thấy cũng không quá chính xác là hắn nhận thức được toàn bộ sự kiện diễn ra nhưng hắn không thể ngăn cản được bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra trong cùng một lúc nhân sinh ra quả trả về không có chỗ chống để ngăn cản lúc hắn nhận thức được sự việc thì toàn bộ sự kiện đã diễn ra và kết thúc về mặt thị g i á c thì hắn chỉ có thể nhìn thấy thanh quang lóe lên sau đó quả cầu lửa xuất hiện đồng thời kiếm đạo của hắn bị kích phát ra trầm thi ấn bị phá giải bạch thiên hy bị chém đôi tất cả đều diễn ra cùng một lúc nhanh đến không thể tưởng tượng được lý quân thiên nhữ mày phải biết vừa rồi hắn không kịp phản ứng nếu như thanh quang đánh vào trên người hắn vậy thì chẳng phải hắn đã bị đánh trúng rồi hay sao có thể đẩy ra đại đạo chém xuyên vào hồng trần thiên không cần biết đây là thủ đoạn gì nhưng đúng là uy hiếp được lý quân thiên mà sức mạnh như vậy còn lớn hơn tất cả luồng xung kích lúc thế giới phá diệt vừa rồi lý quân tiên không biết sức mạnh đó ở đâu ra là thủ đoạn của thiên địa vẫn là thời gian trường hà tạo thành nghĩ nghĩ tính tò mò của hắn lại nổi lên hoặc nói thẳng thắn một chút chính là phản địch lý quân tiên rút kiếm kiếm quy khư mơ hồ nổi lên một con mắt dọc trên lưới kiếm ở vị trí đồng tử giống như mặt đồng hồ ba cây kim dài ngắn khác biệt cấp tốc xoay tròn hắn vung ra một kiếm đại đạo nén vào trong một kiếm giống như ngưng tụ đại đạo vào trong kiếm nhận kiếm nhận chém thẳng vào trong thời gian trường hà nhưng lại không tạo nên bất cứ nổ tung gì trên mặt sông chỉ thấy bên cạnh quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện một cái bong bóng bên trong bong bóng chính là hình ảnh kiếm nhận của lý quân tiên phóng ra khỏi mặt sông sau đó hóa thành một luồng thanh quang đánh vào trên kiếm quy k h ư lý quân tiên phanh bong bóng nổ tung lý quân tiên vuốt vớt lại tóc của mình môi mỏng khép phiến để lấy lại bình tĩnh b ả n ý của hắn là chém ngược lại thời gian trước đó để ngăn cản thanh quang xem sẽ xảy ra chuyện gì dù sao lần trước hắn thử t h ă m dò một chút liền làm sụp đổ thế giới một lần rồi bị đá ra lúc này thử chém ngược thời gian trên thời gian trường hà xem sao liền thấy thanh quang kia lại là do chính hắn chém ra đây gọi là cái gì tự lấy đá đập vào chân mình chẳng lẽ người ta nói kẻ đùa bỡn thời gian cuối cùng sẽ bị thời gian đùa bỡn lại là sự thật không biết đã bao lâu rồi lý quân thiên mới tức giận như hiện tại hắn thất thô đến mức đã phải tự vớt vớt mái tóc của mình để điều chỉnh tâm tính nhưng tức giận đến bất c h ợ t đi cũng nhanh tâm tính của hắn lại bình ổn trở về như thường mặc kệ quả cầu lửa này có thật sự là mặt trời hay không lý quân thiên cũng không thèm đê ý đến nữa mặc cho nó chìm vào trong dòng xoáy biến mất khỏi thời gian trường hạ sau đó trả lại một vùng sóng yên biển lặng lại nói bọn nước nổi tự do đều bị phá đi lý quân thiên không có ý định ngừng lại ở khu vực này nữa hắn phải nhanh chóng tìm đến phần quá khứ kia triệt để luyện hóa để siêu thoát khỏi thời không lúc đấy xem xem thời gian trường h ạ có thể ngăn cản hắn chém về phía quá khứ hay là không B.S. Cầu đề cử đề t ư nghĩ t ầ thần n trưng n tộc, tộc. g h lại thì cũng không sai biệt lắm thanh quan g kia rất giống như từ không sinh có vừa nhanh đến không hợp thói thường lại có thể không tổn thương đến đại đạo của hắn mà chém rách hồng trần thiên đem kiếm t h ì ngưng đánh ả m đạo rõ ràng lực lượng phải đồng căn đồng nguyên thì mới không tổn thương đại đạo mà chém vào trong hồng trần thiên được hơn nữa ngoài việc chém đôi bạch thiên hy rồi để hỏa cầu lăn ra ngoài thì hồng trần thiên cũng không bị tổn thương gì lực lượng mạnh như vậy cũng chỉ chọc mù con mắt ở trên kiếm thì ngưng không có phá hủy hoàn toàn thanh kiếm phải biết thanh kiếm này tuy có dính dáng đến lực lượng thời gian nhưng cũng chỉ là quỷ dị cấp diệt thế chưa phải quỷ dị cấp tiếp lực lượng chưa bước vào cấp bậc đại đạo thật sự rất khó gánh nổi một đòn tập kích nhanh đến lý quân tiên h không thể ngăn cản mà không bị phá hủy nhưng kiếm thì ngưng chỉ coi như bị một vết thương nhẹ lý quân thiên có thể khôi phục một cách dễ dàng sự t r a n lệch bất hợp lý này hiển nhiên chỉ có một lời giải thích chính là lực lượng đồng nguyên với đại đạo của lý quân thiên gây nên. lý quân tiên không biết vì sao kiếm nhận của mình chém ra lại bị vặn b ẹ o thành một luồng thanh quang nhưng nếu như hắn lại chém ra một kiếm nghĩ lại thôi được rồi công kích từ trong thời gian trường hà bay ra thật sự không thể né tránh được cho dù lý quân tiên chủ đích tránh ra thì công kích vẫn sẽ đánh trúng như cũ bởi vì khi nhận thức được công kích thì quá trình đã diễn ra xong rồi từ khi công kích xuất hiện cho đến khi kết thúc chỉ là một lần nhân quả trong vòng một nguyên cũng chính là một lần sinh diệt của một sự kiện từ bắt đầu cho đến kết thúc đều bị chú định cho nên thật sự không thể né tránh ngươi vừa nhìn thấy bắt đầu thì kết quả đã hiện ra làm sao có thể tránh được trừ khi lý quân tiên hoàn toàn siêu thoát thời không không còn dính dáng gì đến thời gian cùng với nhân quả không liên quan gì đến thế giới này nữa lúc đó hắn có thể nhanh hơn một nguyên đột phá giới hạn nhỏ nhất của thời gian nhảy ra khỏi chuỗi nhân quả tùy ý can thiệp cùng sửa đổi thực tại và quá khứ cũng như cái được gọi là vận mệnh lúc không bị thế gian trói buộc không bị thời gian ướt thuốc thậm chí không thể bị cảm ứ n g đến công kích còn không thể sinh ra bởi vì không vô căn cho nên nhân không thể sinh ra nói gì đến quả lý quân tiên chậm rãi ngược dòng tiến lên nhắm thẳng đầu nguồn của thời gian trường hạ bước chân của hắn rất chậm không phải đ a n g cố hết sức mà tinh thần của hắn chìm vào trong hồng trần thiên quan sát một chút kiếm thì ngưng không phải vấn đề gì to tát tuy ý tóm lấy lực lượng thời gian tu bổ vào là được tuy rằng tam thiên đại thế giới chủ đích ngăn cách thời gian trường hà của thế giới bên ngoài nhưng lực lượng thời gian sau khi luyện hóa bỏ đi vết tích bên ngoài thì có thể vận dụng thoải mái lại nhìn về vị trí của bạch thiên hy lúc trước lý quân thiên liền thấy mấy thứ còn sót lại có thể nói là tàn tích xung quanh chỗ tàn tích này có vô số điểm sáng lộn đốn giống như là phần lửa tàn dư lại từ một trận đại họa chỉ còn một chút xíu ánh lửa bập bùng ngọn l lốm đốn khắp không gian từ trong ánh lửa vàng dự thiêu đốt đến tận cùng hào quang c h ậ m dại rút đi lộ ra hình dáng ẩn giấu ở bên trong thân cao ba thước hai tay hai chân hai cánh màu vàng phớt phớt da vàng bị lại giống như bị dám nắng đến chuyển thành hơi n â u khỏe mạnh tràn đầy lực lượng đôi mắt giống như ẩn chứa tinh thần sáng quắc lấp lánh tràn đầy với nghiêm nhìn xa không có khác nhân loại quá nhiều chỉ có kích thước màu da cùng đôi mắt là có sự sai lệch rõ ràng từ t a n tích của quả cầu lửa kia đốt còn xuất lại ước chừng mấy trăm người ánh lửa dập tắt bọn hắn mới hiện ra mỗi người đều mang sắc mặt bình tĩnh không mảy may kinh hoàng hay trong đó một lão giả dâu dài cùng tóc đều bạc trắng giống như là thủ lĩnh của cả đám người đứng ra dẫn đầu đám người bắt đầu lên tiếng do xét một chút tình cảnh xung quanh lại tìm kiếm tung tích của bạch thiên hy đi nơi nào thần tộc lý quân tiên quan sát đám người này liền giải đọc đến thông tin bọn hắn tự xưng là thần tộc cũng tồn tại vô số năm tháng trong lịch sử mà hiện tại chỉ còn lại bằng này cá thể tất cả đều ở vào trong hồng trần tiên chẳng trách không có người nào biết tung tích của thần tộc lý quân tiên không nói thì ai mà biết được phải biết trong toàn bộ dòng thời gian cũng chỉ có bạch thiên hy sau khi nuốt xuống mặt trời mới bước vào cấp độ vô tướng nhân quả bị xóa khỏi thế giới trôi nổi trong b ọ t khí ở thời gian trường hạ làm gì có người nào có thể tìm theo tung tích của lý quân thiên cùng bạch thiên hy mà nếu như bạch thiên hy không có ngày ngày nhảy nhót cuối cùng nuốt mất mặt trời khiến cho đại đạo bị q u á y nhiễu không thể đi vào trạng thái hóa đạo được thì đám người đã sớm mất đi ký ức về bạch thiên hy luôn ý chứ nhưng còn đám thần tộc này thì đúng là mất tích không người nào biết được hiện tại bọn hắn lại đang trôi nổi bên trong hồng trần thiên hơn nữa bạch thiên hy cũng còn chưa chết đâu không có mặt trời tồn tại thì bạch thiên hy thật sự chỉ ở cấp độ đạo thiên canh thôi còn chưa thể chứng đạo thành công chẳng thể trách được nuốt mặt trời mới trở thành cấp bậc vô tướng nhưng lại không thể hóa đạo cũng không thể hoàn toàn luyện hóa được mà chỉ có thể dùng ra năng lượng của mặt trời rồi đánh ra ngoài nhưng khả năng hấp thụ ánh sáng của bạch thiên hy đúng là vô cùng đặc biệt có thể mượn được sức mạnh của mặt trời lại còn nhờ vào đó đạt đến cấp bậc đại đạo vô tướng đây là một sự kết hợp kỳ quái không hợp với l ẽ thường cũng khó mà phục chế được vừa rồi thì bạch thiên hy cũng không chết l ù n g thanh quan g kia chỉ đánh rơi quả cầu lửa ra ngoài mặc dù bạch thiên hy bị đốt cháy không còn hình dáng nhưng cũng không chết chỉ là ẩn vào trong hư vô giống như tan vào trong đại đạo chờ lợi ngày tháng nào đó gặp được thời cơ thích hợp hiển hóa ra ngoài hoặc là lý quân thiên can thiệp hắn có thể để bạch thiên hy một lần nữa hiển hóa sinh ra ngoài có thể để nó vĩnh viễn ngủ say không thể tỉnh lại hoặc là hắn có thể đem bạch thiên hy ném ra ngoài thậm chí trực tiếp b ó p chết tất nhiên lý quân thiên mới không đi quản bạch thiên hy kể cả đám thần tộc đang không ngừng thăm dò hồng trần thiên mênh mông mà không có vật gì kia sân nhỏ đã bị lý quân thiên giấu đi không người nào có thể tìm đến hồng trần thiên ngoại trừ trống g i n g còn có vô số ngôi sao đang chậm rãi hình thành cùng với việc hồng trần thiên không ngừng mở rộng giống như vô cùng vô tận thần tộc chỉ có thể thăm dò một phần rất nhỏ. đ á ý quân tiên lệnh cũng không nhiều, u để ý lắm tinh thần hắn rời khỏi hồng trần tiên không còn để ý đến nữa thần tộc đến trong hồng trần tiên hoàn toàn là một sự trùng hợp có thể phát triển đến mức nào cũng còn tùy vào bộ tộc này hắn không cần phải can thiệp đến có sinh linh ở trong hồng trần thiên có thể thúc đẩy phương thiên địa này hoàn thiện thần thông của hắn sẽ nhanh chóng phát triển mạnh hơn PS, phía chập đập khắp số sóng sông. sóng sóng sóng cầu cử cự cự có lạc, lực cách lực Dầm dầm du xuống, quân qua đề đổ đống đại đạo đạm đường Trường Trường Thời trường từ thượng trùng từng bọt tán treo trên mặt tiên thời tiến ra lượng lượng kình. kình. gian lớn né lớn, dùng ngăn gian này, lên. Nửa hắn nhìn khí hà dầm. vô Lý bên trong bọt khí ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn lực xung kích ẩn chứa ở bên trong đồng dạng vô cùng do người hơn nữa khí tức trong đó có một loại hùng hồn uy nghiêm như thiên như thần làm lòng người rung động kẻ nào đang đánh nhau lý quân tiên tăng tốc bước nhanh muốn xem xem kẻ nào đang tranh đấu mà rung động cả thời gian trường hạ đập ra vô số bọt nước kia quả nhiên đi không bao xa liền có thể thấy được thời gian trường hạ lại bị đục ra một cái lỗ dòng sông tách ra một chi nhánh chạy vào trong thế giới hoặc là nói đích đến là một phương thế gian song song nào đó mà trên nhánh sông to lớn này trôi nổi lấy hai quá vật khổ k í c hai thước như h giống dãy núi đang nhanh con h nhảy qua nhảy lại trên nhánh của thời gian trường hà、này. Chỉ thấy bọt khí ó n trên gian trường này. g qua của lại bọt t r ở g dòng sông không ngừng đổi mới cùng sóng tan,、mỗi、lần vỡ tan nước số vô đổi đều đập mới mỗi vỡ vỡ ra quái é t thức ngang vạn sông này.、Hai、con của Hai mấy khúc q u vật kia có thể tạm thời ngưng lại ở trên thời gian trường hà giao thủ mấy chiêu đập ra vô số động tĩnh lại cấp tốc nhảy vào trong sông đi đến b ọ t nước nào đó sau đó vô biên sóng nước đập ra từ trong thời gian trường hà lại nổi lên b ọ t nước tự do sau đó hai bóng hình lại một lần nữa nhảy ra ngoài sau đó bọn nước lập tức vỡ tan đập ra rất nhiều lực lượng lại nhấc lên sóng cả hai bóng hình kia lại thủ xong mấy chiêu nhảy vào trong nơi khác ở thời gian trường hà tiếp tục chiến đấu lực xung kích tràn đầy cũng không tạo thành bất cứ tổn thương hay b ồ i d ố i nào cho bọn hắn mà đôi bên giống như đã giết đến đỏ c ả mắt chiêu thức hung lệ vô cùng khí tức quần quận vậy mà trộn lẫn phân nửa sắt khí nửa vùng mặt sông đều bốc lên huyết vụ tràn đầy mùi thanh ngao một bên quái vật há miệng kêu to tiếng kêu cực kỳ tức giận tiếng kêu này vậy mà nhấc lên một đợt sóng lớn tỏa về một phía lý quân tiên vừa đạc vào phạm vi giao chiến của hai kẻ này khi tức đại đạo quanh quần ngăn cách sóng thời gian k h í tức của lý quân thiên xâm nhập chiến cuộc lập tức khiến cho hai người kia chú ý quái vật có bộ dáng giống như c ự kình kia đang ấp ủ lực lượng tiến công nhưng lý quân thiên xuất hiện lập tức khiến nó chú ý lực lượng công kích trực tiếp phân ra đập về phía lý quân thiên vừa mới xuất thủ l i ề n lộ ra cảnh giới của c ự kình này quả thật là một quái vật đã đạp chân vào đại đạo đã đạt đến cấp bậc thành đạo thậm chí còn không chỉ là đại đạo vô hình đại đạo vô tướng mà đã đụng chạm đến lực lượng thời gian có thể nhảy nhót trong thời gian trường hạ chỉ là không có năng lực hành tàu quá xa chỉ có thể đạo quanh một khu vực nào đó nhưng con c ự kình này lĩnh ngộ thời gian cũng không sâu chỉ là lực lượng to lớn đến mức có thể vặn b ẹ o thời gian thân thể mạnh mẽ đến không sợ lực lượng thời gian tổn thương cho nên tự do ngao du nhảy nhót ở nơi này mà một đòn đánh ra lẫn lộn vô số lực lượng hỗn độn giống như hồng trần thiên vừa mới hình thành lực lượng vô cùng táo bạo mà không có thứ tự đập đến xuyên qua thời gian cũng không bị hao tồn chút nào thậm chí thời gian còn khiến cho c ố lực lượng này vặn vào nhau càng phát ra táo bạo chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ nổ tung đối thủ của cự kình là một người nam tử cao lớn làn da màu nâu đồng giống như phát sáng q u a n thân quấn lấy bạch vân lộ ra thần thánh mã huy nghiêm thấy cự kình công kích lý quân tiên hắn liền giận giữ con yêu quái to gan dám đả thương người tiếng quát của hắn như sấm lời nói vừa ra liền làm phong vân biến sắc toàn bộ thời gian trường h ạ vậy mà thoáng lặng sóng giống như bờ biển trước giờ b á o tố sóng biển vắng lặng thậm chí còn rút đi chờ đợi phía sau là sóng lớn n g ú t trời nam tử vung dịu lên thân thể vốn cao ba mươi thước thỏa thỏa là một cự nhân nhưng khi hắn nâng dịu lên lại giống như chạm đến bầu trời tất nhiên thời gian trường h ạ không có bầu trời chỉ là nam tử phát ra khí tức càng mênh mông to lớn sông thẳng lên cao to lớn đến không thể so sánh được rõ ràng nam tử chỉ cao bằng một nửa cự kình nhưng lúc này hắn giống như phóng lớn gấp mười một dịu b ù a xuống lưỡi dịu sáng chói rực rỡ giống như một vầng mặt trời mặt trời giữa chưa đập xuống không gì có thể cản nổi lý quân tiên hiển nhiên không sợ c ự kình công kích kiếm quy khư chắn ở trước mặt kiếm đại đạo quanh q u ò n lập tức chém tan lực lượng hỗn độn của c ự kình bởi vì công kích của c ự kình đánh ra trước nam t ử kia dẫu có lòng ứng cứu nhưng thật sự không thể đ ổ i kịp công kích bị lý quân tiên đánh tan thì lưỡi dịu kia mới rơi xuống đập vào trong thời gian trường hạ lý quân tiên phất tay một cái lưỡi dịu giống như mặt trời hạ xuống trước khi đập vào mặt sông đột m ộ chuyển hướng lướt ngăn ra đập thẳng vào trên đầu cự kình. Đông. thời gian trường hà trực tiếp l ó m xuống cự k i n h hứng chọn một dịu nhưng cũng chỉ rách ra một vết thương nhỏ trên làn da đau đến để nó điên cuồng v ù n g v ẫ y nước sông quấy lên vô số làn sóng đáng tiếc chỉ làm đau nó chứ không thể tổn thương quá lớn được cự k i n h vùng v ẫ y cũng làm lộ ra rất nhiều cái chân của nó lúc trước nó trôi nổi trên mặt sông c h â n ở trong sông nên lý quân thiên không nhìn thấy hiện tại lộ ra mới để cho người ta có cảm giác kinh dị chân của nó nhọn như cua nhiều đến cả nghìn cái xếp chi chít nhiều như chân r i ế t lộ ra cực kỳ quái dị cự kính vung vẩy đầu hất văng cái dịu nam từ đồng dạng bị nó hất lui lại sau đó cự kính bay đầu đâm vào một bọn khí nào đó nhảy vào thời gian trường h ạ đi đến tiết điểm nào đó của thế gian nam tử nhìn lý quân thiên một cái khẽ gật đầu liền cất bước đuổi theo bản thân cũng chìm vào trong tiết điểm vừa rồi lý quân thiên còn chưa kịp lên tiếng thì người đã biết mất không thấy bóng dáng lý quân tiên nghĩ nghĩ liền cất bước đuổi theo hiếm hỏi lắm mới gặp được hai vị cường giả ở cấp bậc này lý quân tiên muốn luận đạo một phen lại nói có đến hai người nhảy n h ó t trong thời gian trường h ạ không biết thời điểm hiện tại có bao nhiêu cường giả thành đạo thế gian rực rỡ như vậy lý quân thiên sao có thể không đến xem lý quân thiên chìm vào trong thời gian trường hà có kinh nghiệm đi đến một lần lý quân tiên hiện tại có thể dễ dàng đi vào tiết điểm của thời gian này không bị ngăn cản quá nhiều hơn nữa định vị cũng vô cùng chính xác nhảy khỏi thời gian trường hạ lý quân tiên liền đi vào một vùng thiên không b i ể n rộng xanh t h ẳ m mê ngọng vô bờ mê ngông vô bờ ở đây thật sự không phải là một từ ví von thật sự là rộng lớn đến không nhìn thấy bờ biển phía đối diện lý quân tiên phóng tầm mắt của hắn trong vòng vạn dặm thật sự không thấy được điểm cuối sau lưng lý quân tiên là bờ biển bên này cách hắn chừng trăm dặm nhưng đây không phải trọng điểm cự kinh cùng cự nhân kia đang chiến đấu ở trên biển cách hắn mấy nghìn dặm chấn động còn chưa chuyển đến nơi này nhưng lý quân thiên có thể trông thấy sóng biển cao mấy nghìn thức đang đổ ập đến lý quân thiên lập tức tiến lên tốc độ của hắn nhanh đến thường nhân khó gặp nghìn dặm bất quá chỉ trong một bước nửa đường hắn tiện tay đem mấy đợt sóng lớn đ ậ p diệt lấy một sợi lực lượng cố định lại không gian cùng vùng biển không đến mức vì hai người kia chiến đấu mà tạo thành thái hoạn tất nhiên hai người kia có thể đánh đến thế giới sụp thành một cái lỗ hồng khiến cho thời gian trường hà chạy ra lý quân thiên ổn định lại cũng không thể tạo nên tác dụng quá lớn lý quân thiên sở dĩ ổn định lại khu vực này cũng không phải hắn rảnh rỗi làm điều dư thừa hắn muốn tìm người luận đạo sao lại để cho thế giới này sụp đổ nhưng lần trước hắn xuất thủ gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ cho nên hắn cũng không tiện ra tay cương giả có thể nhảy nhót trong thời gian trường hạ lý quân thiên làm sao có thể chém giết dễ dàng được không dám dùng ra quá nhiều lực lượng thì đừng mơ bắt được bọn hắn mà nếu dùng ra nhiều lực lượng thế giới này cũng sụp đổ thật sự là tiến thoái l ư ỡ n g nan tạm thời không biết làm như thế nào chỉ có thể con chiến PS, cầu đề lý quân tiên đến vừa đúng lúc c ự k ì n h kia mở ra miệng rộng muốn nuốt vào cự nhân miệng của nó giống như có thể mở rộng đến một nửa cơ thể chia ra làm hai nửa có thể lớn đến năm mươi thước miệng lớn không răng chỉ có một màu đen kịt giống như thâm n g uyên nuốt hết tất cả cho dù ánh sáng cũng không thể thoát ra được cho đem mới là một màu đen thâm thúy vô cùng vô tận cự nhân cũng không phải kẻ mặc cho người khác chém giết thậm chí đã sớm đề phòng chỉ thấy nam tử nhảy lên một cái thân hình lưu lại một cái bóng mở ở tại chỗ bản thân đã không thấy tung tích tất nhiên chỉ có lý quân tiên nhìn thấy được cự kinh còn không thể bắt được tung tích của nam tử vẫn đem bóng mở của nam t khi bóng mở bị nuốt thì trong chớp mắt nam tử liền cầm dịu từ trong hư không xuất hiện một rượu chém xuống phút ba kim quang tử trong cự k ì n h phun ra ngoài cùng với lưới dịu tạo thành phối hợp trong ngoài tạo thành phối hợp hòa mỹ một rượu chém xuống trực tiếp đem đầu của cự k ì n h chém rụng xuống đập vào trên mặt biển cự k ì n h giống như bị chặt thành hai đoạn nhưng cự k ì n h không vì thế chết đi càng giống như bị chia làm hai phần sau đó phần đầu của cự k ì n h lập tức rung động lên đầu lâu lớn như một ngọn núi chậm rãi chạy xuống giống như băng đá bị hòa tan toàn bộ đầu lâu đều bị biến dạng cuối cùng hóa thành một con chó lớn con chó đen như mực cựu ó mệnh ngao đây không là một hung thủ trong truyền thuyết gọi là yêu thú nhưng không biết thuộc vào bộ tộc nào từng lưu lại rất nhiều tin tức ở thời đại thượng cổ mà lúc này cựu mệnh ngao vừa mới thành hình liền lập tức này lên thân thể biến mất không còn tam tích mà nửa giới của cựu kinh bao gồm hàng nghìn con giết lại lập tức khôi phục thân thể trầm rãi có biến lại thành một cái đầu giống như bị g ọ t rũa lại trở thành cá thể đầy đủ hoàn toàn hàng nghìn chiếc chân của nó khẽ đ ả o trực tiếp xuyên qua không gian chém loạn một khu vực khắp không trung lực lượng bao phủ kín kẽ không một khe hở chém về phía cự nhân mặc dù kích thước của cự kình vẫn rất to lớn nhưng lại lộ ra rất kỳ dị không thể không nói cự kình này có tạo nghệ về mặt không gian vô cùng mạnh mẽ công kích xuyên qua không gian vậy mà có thể phong tỏa kín kẽ cả một khu vực chỉ thấy bạch vân quanh thân của nam t ử cấp tốc phóng rộng giống như giống như từ một đoá mây trắng hóa thành sương n g đầy trời công kích cắt chém trong phút chốc liền đánh sương n g tan ra và dặm che phủ lấy mấy vạn dặm đưa tay không thấy được trước mặt nam tử đã biến mất tại chỗ hoàn toàn không bị đánh trúng lý quân tiên nhìn thấy rõ ràng nam tử kia nhảy khỏi vị trí của mình ẩn vào trong hư vô lại nhảy ra ngoài từ đó tránh thoát công kích nam tử kia biến mất một hồi lâu cự kinh lại một lần nữa đem sự chú ý đến trên người lý quân tiên sắt khí khóa chặt lý quân tiên lý quân tiên lý quân tiên đang đắn đo muốn giải quyết tên to xác này thế nào từ đầu đến cuối chỉ biết gào gào không thấy có khả năng gì để giao lưu mà không có khả năng giao lưu thì lý quân tiên mới lười nhắc tốn thời gian muốn một kiếm chém luôn cho rồi ngặt nôi hắn không thể hành động quá đáng lực lượng khổng lồ nhưng trăm phần cũng chỉ có thể đánh ra được bảy tám lại vừa nghĩ đến c ự kình cùng nam tử kia nhảy loạn trong thời gian trường hạ nơi này cũng không phải vị trí nguyên bản của cả hai cho nên vị trí này sập cũng không lo lắng chứ lý quân tiên ẩn ẩn muốn động thủ liền thấy nam tử kia từ trong hư không nhảy ra ngoài thanh dịu nóng đỏ đã hóa thành mặt trời mặt trời rực rỡ đốt xuyên thế giới cháy thành hư vô nhưng lưới dịu này không phải để chém mà nam tử trực tiếp ném vào trong miệng của c ự kình giống như cưỡng ép nhét vào bên trong muốn ném xuyên c ự kình c ự kình vốn là kẻ tham ăn thấy thanh dịu bay đến cũng nên hợp há miệng dịu lớn vào bụng giống như mặt trời nhập biển ánh sáng manh liệt xuyên tấu qua làn da của c ự k i n h giống như một cái đèn lồng bị thắp sáng lên hơn nữa càng lúc càng sáng càng chiếu càng rõ rọi khắp t á m phương ở mờ ba c ự k i n h nổ tung vĩ lực vô cùng trong chớp mắt quét ngang thế gian t r ờ i sụp đất nước không gian tiêu vong đại đạo tiệt diệt quy tắc trong mảnh vỡ thế giới xoắn vận thành lực lượng cấm kỵ đem toàn bộ những thứ còn sót lại hủy diệt thành hư vô hai cái tên này Lý Quân lại còn không kiên kỵ gì cả trực tiếp đạp đổ tiết điểm thời gian này dù sao cũng không phải thời đại của bọn h ắ n lý quân tiên vẫn đang suy nghĩ chuyện thế giới sụp đổ loại lực lượng bùng nổ cùng thế gian tận diệt này kỳ thực không hợp lý thế giới trong thời gian tiết điểm quá mức yếu ớt sụp đổ nổ tan thành giống như một cái bong bóng nước nghĩ kỹ lại nhất nghiệm có ba nghìn thế giới một nguyên có hai mươi bảy thế giới sinh diệt dễ dàng đập vỡ nát cũng có thể hiểu được dù sao cũng không phải thật sự là quá khứ chỉ là một trong vô hạn khả năng đồng thời ngưng tụ thành một tiết điểm để người xâm nhập vào về phần quá khứ cố định thật sự không thể đi vào được vừa bước vào sẽ diễn sinh ra vô hạn khả năng tạo thành bọt khí độc lập cuối cùng mới dễ nát như vậy dù sao khả năng diễn sinh ra cũng rất nhanh bị tịch d i ệ t trong tự nhiên thời gian trường hà chính là từ vô số b ọ t khí sinh ra cùng t ị ế t d i ệ t quẩn quẩn không ngừng liên miên không dứt chỉ là b ọ t khí được diễn sinh ra khi nhảy vào trong tiết điểm sẽ đứng độc lập ở trong một chuỗi nhân quả nhất định lại bởi vì sự cường đại của cường giả hóa đạo sẽ khiến cho dòng thời gian rẽ nhánh ra thành một dòng chảy nhỏ nhưng đến cuối cùng chắc chắn sẽ hòa vào dòng chảy chính cự k i n h kia trực tiếp bị tạc thành m ả n h vụn thế giới hủy diệt bọn khí đồng dạng vỡ tan khiến cho nhánh thời gian trực tiếp sụp đổ trở lại dòng chảy chính nhưng cự kinh dù gì cũng là cường giả cấp bậm đại đạo làm sao lại dễ dàng như vậy mà chết đi. thân thể tạc thành vô số mảnh nhỏ mỗi mảnh đều trôi nổi trên thời gian trường hà trông như một quần đảo khổng lồ trong bụng cự kình giống như một thế giới hỗn độn sau khi tạc nát thì lực lượng bên trong liền hòa vào trong da thịt đem từng khối thi thể bơm căng p h ồ n g lên khối lớn khối nhỏ vô số kể trong đó nhỏ nhất chỉ chừng mười mấy thước mà lớn nhất có thể dài đến ba trăm thước so với kích cơ ban đầu của cự kình còn lớn hơn tất h nhiên cường độ cũng không thể so với lúc đầu không ngừng bị lực lượng thời gian mải mòn đến thủng lỗ chỗ không biết từ nơi nào truyền đến một chuỗi tiếng vẩy nước tiếng vẩy nước giống như người bị trọc ư ờ i ngớ ngỡ lỗ t a i làm người ta cũng không nhịn được mu lý quân thiên đưa mắt nhìn sang chỉ thấy cựu mệnh ngao không biết vì sao lại nửa thân chìm vào trong thời gian trường hạ chậm rãi bơi về đầu n g u ồ n bốn chân đạp đến b ư ớ c khói phát ra tiếng động kỳ kỳ q u á i quái ps cầu đề cử ba chương ba trăm hai mươi bốn về quá khứ chương ba trăm hai mươi bốn về quá khứ cựu mệnh ngao bơi nhìn bơi thật chậm nhưng nó kéo theo cả quần đảo cũng bơi theo sau đó cả quần đảo cả chó lập tức biến mất khỏi mặt sông cũng không biết chạy đến tiết điểm nào rồi nam tử lúc này đã hiện ra nắm lấy dịu lớn đứng giữa mặt sông kích thước nhanh chóng thu nhỏ lại kích thước cuối cùng tương đương với lý quân thiên chỉ là chiêu cao vẫn thật sự vượt trội gần một thước chín nhưng cơ thể vô cùng cân đối tràn đầy lực lượng nam tử nhìn về phía lý quân tiên h giọng nói hùng hồn uy nghiêm nói hỏi người là ai lý quân tiên h không muốn nói chuyện hắn không biết nên nói cái gì nhưng nghĩ một chút lại nói người qua đường thôi cựu mệnh ngao kia chạy đi nơi nào rồi nam tử này tu vi cũng không thấp không giống như cự kính kia dùng lực lượng chồng chất lên đến dính dáng vào lực lượng thời gian nam tử này thật sự l ĩ n h nộ đến lực lượng thời gian sắp nhập vào đại đạo nhưng đại đạo của nam tử này cũng khá đặc thù không đơn thuần là lãnh nộ của bản thân bên trong còn bao hàm ý niệm đa dạng của rất nhiều người càng giống như tín ngưỡng của một bộ tộc nào đó thậm chí cất dấu khí vận hoặc thứ gì đó tương tự nhận được thiên địa chiếu cố loại chiếu cố này có thể xỏ xuyên thời gian tỏa khắp thời gian trường h ạ cho dù ở đây vẫn còn có thể nhận được khí vận chiếu cố nam tử kia cũng đánh giá lý quân thiên một lượn g từ ban đầu là cảm ứng khí t ứ c đồng dạng đều ở trong trạng thái hóa đạo hiển hóa ra ngoài nhưng khí t ứ c đại đạo của lý quân thiên hiển nhiên mênh mông vô cùng chẳng qua nguồn gốc sâu xa khó mà cảm ứng được rơi vào trong mắt nam tử liền giống như một cành hoa vô cùng kỳ quái chỉ là hắn cũng không tiện hỏi thăm lại đưa mắt nhìn lướt qua dung mạo của lý quân tiên h vừa nhìn liền kinh diễm ngây m ẩ n cả người nhưng cũng chỉ trong một cái c h ư ớ c mắt liền lấy lại tinh thần rời đi ánh mắt lại không đi chú ý đến dung mạo của lý quân tiên h nữa đ ặ t đến cảnh giới này dung mạo bất quá chỉ là một cái biểu tượng mỗi người đều là đại đạo hiển hóa ra ngoài hình dáng thế nào cũng đều đẹp hết đại đạo chính là hình dáng đẹp nhất thế gian thậm chí ở trong mắt mỗi người đều có thể nhìn ra một hình dạng khác biệt cho nên mới gọi là đại đạo vô hình cùng vô tướng nhưng ai bảo hình dáng nguyên bản của lý quân tiên đẹp đến cực hạn sau đó hắn chứng đạo thành công bản thân là đầu nguồn của đại đạo cho nên hiện hóa ra hình dáng có thể nói rằng đẹp vô song từ khi thân thể bồi bổ trẻ trung trở lại lý quân thiên đã sớm tự bị bản thân mê hoặc đến mức miễn nhiễm luôn với những mỹ nhân khác giống như vũ n u tường vi đều không rung động chút nào hiện tại đối với tiêu chuẩn về nhan sắc của hắn đã bị kéo đến trị số cực cao miễn nhiễm với dung mạo của chính mình cho nên chẳng biết bao nhiêu kẻ dùng mỹ thuật muốn mê hoặc lý quân thiên đều không tạo nên tác dụng gì nam tử kia giống như suy nghĩ một chút mới lên tiếng đáp lại thiên kia h ẳ n là chạy trở về lý quân thiên nhìn nam tử một chút cảm ứng nguồn gốc đại đạo của đối phương. muốn tìm kiếm đầu nguồn đại đạo của đối phương dù sao đại đạo đều phải đánh tỏa ra thiên địa mới có thể xoắn văn quy tắc phù hợp bản thân bản thân mới có thể thoải mái hành t ẩ u trong thiên địa nếu không khẽ động liền có lực lượng cấm kỵ lan tràn khiến cho quy tắc hóa thành hủy diệt hắc lôi đánh vào trên người cùng vùng không gian xung quanh như thế làm sao có thể sinh hoạt được đừng nghĩ áp chế lực lượng liền có thể ăn ổn dù sao lĩnh nộ quy tắc đạt đến đỉnh điểm quy tắc thông qua lĩnh vực đan dệ đến cực hạn chỉ chờ bước cuối cùng hình thành chất biến liền sẽ có đại đạo bắn ra ngoài cho nên nếu không chứng đạo vậy thì sớm muộn sẽ bị hắc lôi đánh cho một tr đại đạo chắc chắn sẽ lưu lại tại tiết điểm của thế giới khi mà người ta chứng đạo cho dù dùng phương thức gì chứng đạo thậm chí là được người khác cấy ghép đại đạo cũng sẽ có dấu vết lý quân tiên cảm thấy nam tử này không phải đầu nguồn của đại đạo chứng tỏ không phải là một người chứng đạo nhưng lại dễ dàng bước vào cấp độ hóa đạo trở thành cường giả cấp đại đạo đạo hơn nữa sau khi bước vào cảnh giới hóa đạo lại có rất nhiều l ĩ n h nộ của bản thân khi tức đại đạo hết sức hòa hợp với hắn cũng có dấu ấn đặc thù riêng biệt cảm ứng một hồi tiết điểm thời gian cách nơi này cũng không xa lý quân tiên nghĩ cách nhảy vào tiết điểm này bậc khí diễn sinh ra không phải tiết điểm nguyên bản cho nên có thể không tìm được cựu mệnh ngao có thể bơi lộ trong thời gian trường hà bọn khí do đại đạo diễn sinh ra đã sớm dọn dẹp một vùng xung quanh đồng thời cựu mệnh ngao có chủ đích lẩn trốn muốn chém giết cũng không dễ dàng chỉ cần quá khứ còn tồn tại thì nó còn có thể nhảy ra ngoài ngay giết chết giờ phút này thì có một bọn khí phía trước vỡ ra đem bản thân nó từ trong thời gian trường hà đi ra ngoài điều này cũng không phải chết càng nhiều càng mạnh dù sao từ trong tiết điểm thời gian đi ra ngoài sẽ không có ký ức của tương lai lĩnh nộ cùng sức mạnh cũng không có càng chết sẽ càng yếu cho đến khi rơi khỏi cảnh giới vô tướng sẽ bị đập chết. chết một cách triệt đề nhưng từ khoảng cách bước vào đại đạo vô tướng thì bản thân sẽ không lưu lại dấu ấn trong thời gian trường hà trừ khi dẫn động đến lực lượng thời gian mới có thể lưu lại bậc khí sống càng lâu càng khó có thể phá hủy cùng dung luyện nhập vào đại đạo của bản thân để đại đạo tiến vào cấp độ vô căn vô t h ủ y cũng càng khó ở một mức độ cũng là phân chia thiên tài mạnh hay yếu cựu mệnh ngao là một phần của cự kình chia tách ra sống không biết bao nhiêu năm tháng cũng không biết ngao du ở thời gian trường hà bao lâu không thể thiếu được thủ đoạn bạo bệnh nếu không tìm được tiết điểm trong tuyến thời gian gốc thì còn lâu mới chém giết được nó nó cũng không phải bạch thiên hy vừa nuốt mất mặt trời mà dưới tình trạng đặc thù bước vào cấp độ vô hình vô tướng chỉ có một b ọ t khí duy nhất còn không thể ngao du thời gian trường hà liền bị lý quân thiên chém mất nhưng nếu lý quân thiên tìm kiếm một chút quá khứ của bạch thiên hy khi nó còn nhỏ yếu thì vẫn có thể tìm được chẳng qua không đáng giá để lý quân thiên đi tìm kiếm mà thôi lý quân thiên nghĩ một hồi vẫn phải dựa vào lực lượng thời gian mới có cơ hội đi vào tiết điểm chính xác hoặc có thể nói là trực tiếp xuyên qua thời không trở lại quá khứ chân chính cái khó nhất chính là một khi đi vào quá khứ chân chính vậy thì hắn phải gánh chịu vô cùng nhân quả bị thay đổi của toàn bộ thế giới toàn bộ thời gian trường hà đẻ xuống khóa chặt hắn không thể tùy ý rời đi kỳ thực khi hắn nhảy vào b ọ t khí diễn sinh từ tiết điểm thời gian cũng có hạn chế tương tự chỉ là b ọ t khí như cây không dễ thế giới không đủ vững chắc nên mới bị phá tan lúc này muốn mượn theo đại đạo của đối phương truy tung đến quá khứ chính xác lý quân tiên sẽ không thể tùy ý ngao du như hiện tại được trong lúc lý quân tiên suy tính rõ ràng hậu quả cùng với biện pháp nam tử kia đã cấp tốc đuổi theo cựu mệnh ngao khi thế hùng hổ giống như thể không giết chết không bỏ qua lý quân tiên lấy lại tinh thần thì người đã đi xa chuẩn bị chạy trở về tiết điểm chính xác của hắn lý quân tiên nghĩ nghĩ cũng đi、theo. Hán quyết định sẽ xâm nhập lịch chính Gánh xác. quyết tiết điểm sẽ sử xâm về t một chút nhân quả cùng thời gian trường hà chói buộc mà thôi, to tắt mà buộc cùng chói chuyện nhân hà không phải gian quả gì. v phần biện pháp lý quân tiên trong lúc vừa tiến lên liền đã suy nghĩ ra coi như một môn công pháp thậm chí là thần thông hình thức ban đầu lý quân tiên mới lười n h á t hoàn thiện nó thành thần thông có thể đủ dùng là được cũng là tiện tay làm ra thậm chí còn không cần đặt tên đủ dùng là được thấy nam tử kêu biến mất ở tiết điểm nào đó trong thời gian trường hà lý quân tiên liền biết đây chính là vị trí tiết điểm kia quả nhiên không nhìn thấy bất cứ b ọ t khí nào lơ lửng ở khu vực này đám người bước vào cảnh giới này đã sớm luyện hóa b ọ t khí tăng cao độ hoàn thiện của đại đạo lý quân tiên h lập tức vận dụng lên lực lượng đại đạo huyết văn bao phủ toàn thân sau lưng mơ hồ hiện ra một mặt đồng hồ nhật n g u y ệ t luân hồi thay phiên lên xuống trung tâm mặt đồng hồ có một con mắt con mắt trắng xóa mở rộng mà lộ ra một loại khí tức tăng thương sau đó lý quân tiên h hóa thành một luồng tử quang xuyên vào trong thời gian trường hạ biến mất không còn tung tích PS, thế giới rộng không biên giới biển xanh cũng lớn vô cùng thế giới không biết điểm cuối cùng ở nơi nào rộng lớn đến mấy nghìn vạn dặm cũng đo đạc không hết lý quân tiên đuổi theo nam từ kia tất nhiên cũng xuất hiện ở vùng biển gần bờ quả nhiên hai tên kia lại bắt đầu đại chiến chỉ là chấn động to lớn rõ ràng lại không thể phá nát thế giới đồng thời có không ít khí tức mạnh mẽ phóng tầm mắt đến chỉ là tầm mắt đều ẩn trong thiên địa không dễ dàng bạo lộ ra ngoài lý quân tiên có thể dễ dàng cảm ứng được đều là cường giả cấp đại đạo chí ít có mấy chục người yếu nhất cũng là đại đạo vô hình chỉ là những người ở cấp độ này phải đích thân đến đứng ngoài mấy vạn dặm mới có thể quan sát được trận chiến của cả hai lý quân tiên liếc mắt một cái liền thu hết tất cả vào trong tầm mắt những người mạnh hơn ở cấp độ đại đạo vô tướng đều có thể quan sát từ xa cách mấy nghìn vạn dặm cũng có thể đưa tầm mắt nhìn đến lý quân tiên không thể cố ý đi thăm dò được chỉ có thể cảm ứng một cách mơ hồ về đối phương nếu như có ý đi tìm hiểu sẽ bị đối phương phát giác cương giả không ít mỗi người đều rất mạnh lý quân tiên cũng không thể khinh thường tất nhiên hắn vẫn có tự tin quét ngang chỉ là không biết có thể dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình hay không vừa đến nơi này hắn đã cảm ứng được một loại áp lực đẻ xuống trên người giống như bị vô số xiềng xích quấn chặt hoặc nói chính xác là bị vật nặng đệ lên người lực lượng bị đè ép khó bùng nổ được lý quân tiên thu hồi tầm mắt hắn dò xét tất cả mọi người nhưng không có ai dò xét được hắn cả một chút tung tích cũng không bắt được đồng thời lý quân tiên cũng nhận ra một điều nam tử kia rất mạnh đ ặ t ở thời đại này vậy mà cũng là cường giả hàng đầu thậm chí ít người có thể tranh phong được con cự kình này thật sự là một trường hợp đặc thù rõ ràng cường độ đại đạo còn không mạnh bằng nam tử nhưng sức phòng thủ kéo đến cự hạ lực lượng cũng không hợp t h i thường khoái đảo cả một khúc sông của thời gian trường hạ nhưng cự mệnh ngao cũng không giống với cự kình sức phòng thủ kế thừa hoàn mỹ từ cự kình nhưng năng lực khác biệt tốc độ cực kỳ nhanh giống như hóa thành một cái bóng đen tấn công nam tử nhưng nó cũng không dùng móng đuốt hay miệng ngoạm nam tử mà dùng đầu để hút lý quân tiên không hiểu nổi vì sao phương thức công kích của cự u mệnh ngao lại như vậy. Tuy nói sức phòng nó thủ của lại vậy. Tuy sức kình h thua ô n g cự k nhưng cự kình cũng đâu cản nổi cây dịu của nam tử kia đâu quả nhiên nam tử kia dùng một dịu bổ xuống trọng như sơn bạo như phòng kinh như lôi một dịu liền chém tan một cái đầu lâu của c ự mệnh ngao c ự mệnh ngao lập tức bị đập bay ngược ra sau nghiền nát không biết bao nhiêu tầng không gian mơ h ồ vặt vẹo ra thời gian trường hà tiếng nước chạy quần quân phát ra tiếng rào rào nhưng khi cựu mệnh n g a o dừng lại cái đuôi của nó vậy mà tự nhiên rụng xuống theo cái đuôi này rụng xuống lực lượng đại đạo trong thiên địa vậy mà khe rung động một cái loại rung động này vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn bị lý quân thiên nhận ra được có mấy phần giống như bỏ qua thời gian thu vào trong một vòng n h â n quả chỉ trong một nguyên ngắn ngủ liền diễn ra toàn bộ rung động hóa thành công kích vẫn là loại công kích để người nhận được thì đã xảy ra thật sự khó mà ngăn cản được chỉ thấy theo cái đuôi kia rụng xuống mặt biển khí tức trên người nam tử cấp tốc héo rũ tựa như sinh cơ bị rút xét đi trong chớp mắt đã khô héo nhưng đại đạo của nam tử lập tức bắn ra b ố n phía giống như mặt trời hừng hực nhảy ra khỏi đỉnh núi xua tan hắc cám đốt cháy đi công kích vừa rồi cơ thể của hắn lại một lần nữa vương cao giống như một con khổng tức tiêu ngạo nâng cao đầu vóc người hùng vĩ như s ơ n nhạc ngăn mây trắng gió lý quân thiên đáng chết lại là loại tác hại mà lý quân thiên đáng ghét nhất phá đi sinh cơ cùng với các chém tuổi thọ đúng là loại công kích cực kỳ ghê tởm còn tốt loại công kích này hình như phải chém dụng một cái đầu của cựu mệnh ngao sau đó đôi của nó cũng dụng theo mới tạo thành công kích dù mệnh đổi mệnh đoạt đi sinh cơ của đối phương công kích này là thật mạnh cũng vô lại nhưng đối phó với cường giả đỉnh cao nhất cũng không phải không thể chống lại miễn là có thể đụng chạm đến lực lượng thời gian liền có thể đem lực lượng đại đạo phản chế ngược trở về khóa lại trạng thái của bản thân giống như nam tử này đang làm trực tiếp đốt đi công kích kia í c h k tuy rằng tiêu hao không ít lực lượng nhưng cũng không tạo thành vết thương gì kỳ thực lý quân thiên vẫn hơi tò mò nam tử này cố gắng giết chết cự kình làm cái gì cường giả cấp độ này đâu phải dễ giết trên lệch lẫn nhau cực lớn nhưng đúng là khó giết nhất là trong trường hợp đất đấu thậm chí bị vây giết vẫn có thể chạy được ai bảo toàn bộ đại đạo đều có thể lan tỏa khắp thiên điện h ấ t n i ệ m hiển hóa ra ngoài thậm chí bơi lội làm sao giết chết được không giết chết được lại bị cường giả cấp độ này nhìn chằm chằm làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được cho nên cần gì phải truy sát thật lâu rồi tranh đấu đến thời khắc này đã đánh đến mức này chỉ có thể không chết không thôi lại liên tiếp đánh ra mấy kích cựu mệnh ngao đã bị chém d ụ n g bảy cái đầu lâu chỉ còn có hai đầu hai đôi nhưng khi tức đại đạo trên người cựu mệnh ngao không những không suy sụp trái lại tăng cường thật mạnh so với khi trước đã mạnh gấp mấy lần chỉ thấy cựu mệnh ngao lại một lần nữa lao lên động như kinh lôi xé t o ạ c không gian nó lao đến nhưng lần này không đưa đầu ra ngoài nửa đường hai cái đầu mở lớn lộ ra hàm răng sắp bén sau đó thân thể thể của cựu mệnh ngao đột một chia ra làm hai biến thành hai con chó lớn chỉ là một con chó màu trắng còn một con chó màu đen sau đó cả hai hóa thành luồn sáng giáp công trái phải nam tử nam tử vung dịu chém xuống trời sụp đất nước muốn trôn vùi toàn bộ cả hai con cựu mệnh ngao con cựu mệnh ngao màu trắng giống như lao thẳng vào trong thâm n g uyên đâm vào đáy biển biến mất không một tung tích con cựu mệnh ngao màu đen đồng dạng không còn tam tích giống như cũng bị một dịu kêu bổ thành hư vô nhưng một khắc sau khi trời yên biển lặng một trận nổ tung từ trong hư vô sinh ra vô số núi cao đá lớn tuôn trào đập xuống mặt biển hình thành từng cái đ Quần đảo đen biển đảo đập vào kịp mặt lý ạ nhạt vạn i rãi phai rãi giống như đá vôi trải rộng mấy vạn dặm trên biển. chậm cho chậm thành như hình thành như màu xám một mấy rằm trắng rộng tàn, quần trên đá đảo l quân tiên kinh ngạc trong khoảnh khắc ngắn ngủi vậy mà khí tức đại đạo của cựu mệnh ngao trong thiên địa đột nhiên biến mất không giống như bị đánh vỡ nát càng giống như biến mất một cách đột ngột không còn mảnh vụn à o cựu mệnh ngao cứ đơn giản như vậy bị xóa đi lý quân tiên cảm thấy chuyện này không đúng mặc cho quần đảo khổng lồ đang chậm rãi hình thành ý thức của hắn bắt đầu mở rộng tìm kiếm tung tích của cựu mệnh ngao tinh thần dò xét đại đạo lý quân tiên mặc kệ khí tức của mình có bị người phát hiện hay không hắn chỉ muốn tìm thử xem cựu mệnh ngao có thật sự chết đi không chuyện này nhìn như không liên quan gì đến hắn nhưng nết như có người có thể trực tiếp xóa bỏ đại đạo như thế này chẳng phải có sức uy hiếp cực lớn đến hắn hay sao lý quân tiên phải biết được đại đạo của cựu mệnh ngao rốt c ụ c tiêu tán đi đâu tiêu tán đi nơi nào hay là ẩn giấu đi theo khí tức của lý quân tiên dò dỉ ra vô số cường giả bị dọa cho tóc gáy dựng ngược lên lạnh leo đến tận sương thủy thấm vào tâm can để người run sợ lý quân tiên còn không biết được một chút khí tức của mình hù dọa vô số người tạo thành vô số hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhưng cho dù lý quân tiên có biết thì hắn cũng không quan tâm đến hắn đã thăm dò được dấu vết của cựu mệnh ngao khoe miệng của hắn bất giác hơi câu lên một chút trong lòng t â m tắc thì ra là bỏ trốn không phải bị người chém diệt PS, phương phá phương. sân cầu cử chiếu xuyên diệu đề Đông đến, đang Trưng trưng Thân từ tan thùng Bất người bốn hy hạ, mây mà mụ, kể ở vị một thanh kiếm từ trong hư vô hiện ra xuyên qua tầng tầng không gian chậm rã i hiện ra ở trên thế gian khí tức sắc bén vượt qua vô tận thời không chọc thẳng vào trên tâm linh của mình trong phút chốc bọn hắn đều cảm thấy bị mũi kiếm đâm xuyên đầu lâu của mình giống như muốn bị chém chết từ linh hồn đến thể xác đều lạnh buốt như ngã vào trong hầm băng đấy là người nào cách bờ biển mấy nghìn vạn dặm lơ lửng trên tầng trời cao đứng trên tầng mây t r ắ n g dài có một tòa cung điện sững tại đây mây hóa thành mặt đất đỉnh đầu cách tầng cương phong không xa cương phong vạn vẹo thiên không giống như hình thành một mái vòm tự nhiên ngăn cách tòa thành chỉ này tự nhiên mà thực tế cương phong cũng không đơn thuần tồn tại tự nhiên tầng cương phong này chính là đại đạo h i ể n lộ ra ngoài đại đạo của một vị cường giả cấp độ vô hình b ô tướng người ta gọi vị cường giả này là phong thần phong thần đồng dạng cư trú ở trong tòa cung điện kia mấy vạn năm qua đều ổn định thổi qua c u ộ n c u ộ n không nghĩ đến ngày này tầng cương phong vậy mà xuất hiện bạo động hình thành một lượt phong quyền quét nan ra vô số cương phong hóa thành lưỡi nhận sắc bén quét về phía trên cung điện nhưng cung điện giống như tọa lạc tại vị trí chống trải trên mây thực tế lại có rất nhiều lực lượng đại đạo vượt q n h ẩn trong vô hình lại có sức phòng ngự cực mạnh mẽ cương phong hóa thành lợi nhận va vào trong lực lượng đại đạo tàn đập ra từng đợt chấn động vang vọng như sấm hóa thành từng vòng lực lượng khuyết tán ra bột phía chấn động cùng xung lực chuyển vào trong cung điện khiến cho đám người ở bên trong kinh hồn tám đảng ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì tuy nhiên cung điện vô cùng vững chắc ngăn cản tất cả mưa gió mà không làm cho cung điện r u n g chuyển chút nào phong thần hiện hóa ra ngoài ngồi vào trên bảo tọa ở trong phòng trung tâm của cung điện bảo tọa của hắn không phải hàng ghế cao nhất hay duy nhất nhưng cũng ở tầng thứ không thấp coi như một danh hào ở thứ tự nổi bật phong thần hiện hóa ra lập tức có người xuất hiện theo sau vị trí cách hắn hai hàng ghế thứ tự hơi lệch về phía trung du hiển nhiên không mạnh mẽ bằng phong、thần. cương giả này hiện hóa ra là hình dạng là một nữ tính dung mạo nhu hòa không trơn ư g dương có một loại xinh đẹp ôn nhu động lòng người rất đẹp cương giả ở cấp độ này không có người nào không đẹp chỉ là khí chất khác biệt mà thôi nữ tử này được người phong hào vân thần vân thần gần như chân trước chân sau hiện ra đến lập tức lên tiếng nói với phong thần ngươi cũng cảm nhận được sao phong thần biểu lộ nghiêm túc sắc mặt cương nghị càng trở nên lạnh leo sắc bén hắn cứng nhắc gật đầu một trầm thấp nói khí tức rất lạ lẫm cũng rất mạnh lúc này một trong năm chiếc ghế lớn ở vị trí cao nhất quay ngược về phía mấy hàng ghế phía đối diện cũng đối diện với đám người phong thần trên bảo tọa độc lập chậm rãi xuất hiện hình dáng một người quần áo một mảnh trắng sáng lạnh nhạt cuốn trên người vóc người to lớn mà khí tràn g lạnh lẽo để người đối diện với hắn giống như chìm vào trong trời đông giá rét khô h à n h đến tuyết rơi đầy trời hắn mở mắt giống như quét sạch tầm mây trời thoáng trong vắt xanh t h ă m thẳm ánh mắt của hắn thật sự trong suốt giống như lưu ly chất chứa cả một dòng thanh t u y ề n hắn lạnh nhạt lên tiếng không dễ chọc phong thần kinh ngạc hơi chừng lớn mắt vân thần thoáng nhữ lại lông mày mà trên mỗi một cái bảo tọa lần lượt có từng bóng hình hiện ra nam tuấn nữ tú tu mỗi người một vẹ nhưng mỗi người vào lúc này đều mang vẻ mặt ngưng trọng nặng nề một cường g i ả đột nhiên xuất hiện trong vòng cảm ứng của bọn hắn khí tức lại kinh khủng như vậy sao lại không làm người lo lắng tất nhiên phải có người đi thăm dò chí ít cũng phải biết được nguồn gốc của khí tức kinh khủng kia là ai một hồi bàn bạc tranh cãi cuối cùng phong thần bị đẩy ra đi thăm dò lý quân thiên mặc dù tu vi của hắn không phải cao nhất nhưng khí tức đại đạo của hắn tương đối đặc thủ không dễ dàng bị người phát giác lại có thể thăm dò cách xa bản thân hơn nữa phong thần cũng tương đối nhạy cảm với khí tức của vạn vật trong tiến đ i ệ là người thích hợp nhất đi thám thính tình báo tất nhiên không phải mỗ dù sao nhiệm vụ này cũng tương đối nguy hiểm còn cần vài người tham gia hỗ trợ cùng với các kế hoạch dự phòng mà kẻ cầm đầu làm dung chuyện vô số thế lực vô số cường giả ôm ý chí mạo hiểm tiến đến thăm dò vẫn không hề hay biết chút nào lý quân tiên đang thấy được một chuyện vô cùng thú vị cựu mệnh ngao có dấu vết lần theo nhưng lý quân tiên truy tung đến đầu nguồn của đại đạo liền mơ hồ cảm ứ n g được c ự kình dấu vết đại đạo của c ự kình hơn nữa c ự kình này thôn thiên kình lý quân tiên không nghĩ đến c ự kình kia sẽ là một trong lục hùng tuy bị chém thành mấy phần chia tách thành c ự mệnh ngao lại bị chém dụng mấy cái đầu lực lượng đều bị tiêu hao cùng chia cắt mất phần còn lại ẩn giấu đi nhưng khí tức còn thật sự không kém vẫn còn chưa rơi khỏi cấp độ vô hình vô tướng cho nên giấu được thật sâu lại còn ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ hôn độn thành một cỗ lại không có quy tắc sắp xếp rõ ràng có thứ tự chỉ là những hạt hôn loạn điên cùng va chạm lại bị bóc b ộ c ở trong một điểm cực nhỏ ấn nấp g đi mất một điểm nhỏ lại ẩn chứa một vùng thế giới lý quân thiên đi đến nơi ẩn n ó của thôn thiên kình quả nhiên c ự mệnh nào chỉ còn lại một cái đầu đã biến đổi hình dáng trở về hình dáng cự kình nhưng kích thức đã thu nhỏ thật nhiều lý quân thiên đi đến lập tức bị cự kình lao đầu công kích lý quân thiên tất nhiên nhẹ nhàng tránh ra ngoài công kính hoàn toàn không thể đánh trúng lý quân thiên hơn nữa cự kình kia giống như bị vây ở một chỗ không thể cách được q u á xa chỉ có thể quanh quanh ở một khu vực hơn nghìn thước lý quân thiên quan sát một chút cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào nhưng từ một nơi sâu xa xuất hiện vô số bụi trần bụi trần mơ hồ giống như vô hình bám lên cơ thể của lý quân thiên mỗi một hạt bụi trần nhỏ bé đều là vô cùng vô tận nhân quả phản vệ vô biên áp lực từ thời gian cùng không gian ép sát đến đè d ế trên người của lý quân thiên lý quân thiên nhữ mày áp lực to lớn gần như muốn bóp méo đại đạo của hắn tuy rằng áp lực cực lớn nhưng vẫn có thể g hắn lúc này giống như đã bị đập tan ra thành từng mảnh nhưng vẫn miễn cưỡng xếp vào cùng một chỗ đã vỡ vụn lại không tách rời vẫn xếp hoàn chỉnh vào với nhau thật đau nhưng lý quân tiên chỉ khe nhữ n g mày thôi không đến mức đánh mất năng lực hành động lý quân tiên biết đây chính là nhân quả phản vệ có lẽ chỉ bởi vì hắn tiết lộ một tia khí tức liền có thể gây ra vô tận nhân quả bắn g ư ợ c cũng có thể gọi đây là nhân quả nghiệp lực hậu quả thật quá mức to lớn to lớn đến mức kém chút để lý quân tiên đánh mất năng lực chiến đấu trong lúc lý quân tiên cố gắng bình ổn cơ thể thì thôn thiên kình lại đột nhiên công kích đến PS, thần thông quy khư chương ba trăm hai mươi bảy thần thông quy khư lý quân tiên h cao mày hắn đã không có ý định đi công kích nó thì chớ hiện tại bị rất nhiều thứ không sạch sẽ quấn lên thân làm hắn thật sự rất khó chịu sau đó liền có một vật nhảy nhót đến trước mặt hắn tấn công đến giống như khiêu khích cho nên không có sau đó lý quân tiên h rút kiếm một kiếm đâm xuống đại đạo như hà lại giống như có thiên quân vạn mã quét ngang thiên hạ thôn thiên k u ỳ n h thuộc về linh tộc là một phương t i ể u thế giới thành tinh đại biểu cho bạo thực cùng u mội thôn vệ bản nguyên cùng không gian để trưởng thành thôn vệ đều bồi đắp vào trong tiểu thế giới diễn hóa thành lực lượng hỗn độn chất chứa ở bên trong nhưng từ một sợi chỉ nhỏ đột một phồng lớn lên giống như đê nước vỡ tan vết nứt càng lúc càng lớn từ sợi chỉ cho đến lớn trừng cánh tay lại hóa thành dòng suối nhỏ hóa thành sông lớn cuối cùng chính là biện rộng cuột cuột biện rộng nhấn chìm toàn bộ thế giới lực lượng đại đạo căng phồng phá tan toàn bộ phương thế giới hỗn độn này lại trong thời gian cực ngắn liền bơm căng tiệu thế giới hỗn độn căng phồng đến cuối cùng nổ tung lực lượng hỗn độn trong chớp mắt này va vào nhau sụp đổ thành vô số dòng chạy cuốn theo lực lượng không gian rách nát tràn ra m ộ n phía lực lượng không gian không thể kết lại hình thành tiểu không gian độc lập mà va chạm vào nhau chỉ có xé rách cùng hỗn loạn va chạm vào nhau lại vỡ nát rồi một lần nữa tổ hợp lại hỗn loạn không chịu nổi hôn không hải lý quân tiên cực kỳ im lặng hắn t h u ầ n tuy chém ra một kiếm mà thôi cũng không phải vận dụng thần thông gì cho nên chưa bao giờ hy vọng một kiếm này sẽ tạo nên được tác dụng quá lớn không nghĩ đến một kiếm liền chém nát tiểu thế giới hỗn độn của hôn không kình hậu quả của chuyện này thật sự lớn đến khó mà tưởng tượng nổi cũng khó mà gánh vắt nổi trên c h á n của lý quân thiên nứt ra một cái khe nhỏ máu tơi đỏ thấm phát ra quang mang n h ạ t nhạt đại đạo của lý quân thiên trong phút chốc bị xé ra m ấ y miếng chân linh đồng dạng bị bắn thủng một cái lỗ hổng một ít trọng thương lý quân thiên bị không gian loạn lưu quấn xa đi thậm chí không phải quấn về phía phương nào mà trực tiếp hất hắn bay vào thời gian trường hạ lại thuận theo dòng chạy trôi về phía hạ du nhân quả phản phệ áp chế hóa thành lực lượng xé rách đại đạo của lý quân thiên nhưng cũng tiêu hao giải phóng ra toàn bộ lực lượng của hắn vì thế lý quân thiên có thể b ộ c phát ra lực lượng lớn hơn lần này hắn siết chặt kiếm b í h ư toàn bộ lực lượng tụ tập vào trên kiếm th thời ầ n t h gian trường, trường hà vậy mà buộc phát ra một âm thanh cực lớn lực xung kích quét ngang thời không mấy trăm năm lại bị lý quân tiên dùng một kiếm chặt xuống trực tiếp cắt đứt thời gian trường hà không sai trực tiếp chặt đứt thời gian trường hà xuyên suốt thời không cổ kim nhưng vào lúc này ở giữa xuất hiện một cái khe danh lớn khe danh đen kị khiến cho nước đổ xuống vực sâu hình thành một cái thắt lớn khe ránh sâu không thấy đáy chi c ắ t thời gian trường hà thành hai đoạn nhưng rất nhanh bị lực lượng thời gian lấp đầy cũng không thể nói là lấp đầy càng giống như một sợi dây nâng lên bị ghép trở lại như cũ nhưng ở tầng sâu xa lực lượng thời gian ở khu vực này trở nên vô cùng mỏng manh mỏng manh đến mức mờ nhạt giống như chỉ có mặt sông là nối liền đáy sông chính là vực sâu trùng giống cắt đứt mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm quy khư chính là thần thông mà lý quân thiên ẩ n dưỡng ở bên trong tam thiên đại thế giới hiện tại là lần đầu tiên xuất thế vừa xuất thế liền chặt đứt thời gian trường hà、Phúc. lý quân tiên cảm giác bản thân đã vỡ nát thành từng mảnh từng bộ phận trên cơ thể đều bị xé rách ra. Đau đến muốn bất đi t h cứ h vật gì ở dưới một kiếm này đều đi xuống điểm kết thúc kết thúc không phải tử vong không phải hủy diệt mà là tận diệt không còn dấu vết tuy rằng tam thiên đại thế giới đại biểu tân sinh cùng diện hóa nhưng thần thông u ậ n dưỡng ra ngoài cũng không phải đại biểu cho tân sinh tam thiên đại thế giới không hoàn toàn là thần thông ở bên trong còn ẩ n chứa đại đạo diễn hóa thế giới có thể nói là một con đường khá đặc dị khác hẳn bình thường nhưng cũng rất mạnh mỗi một phần thế giới đều có kiếm của hắn đặt vào bên trong đều giống như một phần thần thông mà toàn bộ thế giới đồng thời liên hợp lại vận t hành một cố liền hình thành thần thông uy h ư lý quân tiên liền phân chia từng phần thế giới diễn sinh ra thần thông liền gọi là tiểu thần thông những thần thông mà hắn có chủ đích sáng tạo ra liền gọi là đại thần thông uy lực không những cực lớn tác động cũng vô cùng kinh khủng lý quân tiên cũng không biết bản thân chém ra một kiếm k i a có thể tạo thành ảnh hưởng gì hay không dù sao một kiếm chém xuống đều có thể hủy đi rất nhiều nhân quả nghiệp lực không đến mức lại bám lên bó buộc lực lượng của lý quân tiên nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ bản thân bị ném đến thời không nào đó toàn thân trọng thương đến khí tức bất ổn tựa như một tòa lầu cao trăm trượng bị xuyên thủng ở chính giữa bất kể chấn động thế nào cũng có thể dẫn đến tòa lầu cao này sụp xuống lý quân tiên hít sâu một hơi đ è nén xuống đại đạo bạo động giống như cưỡng ép đẻ xuống dòng nước đang lăn lộn cuộn mặc cho nước sôi sùng sục cũng không thể lay chuyển được bên ngoài mảy chỉ có thể âm thầm hình thành á nhìn cảnh tượng trước mặt mình hắn đúng là bị đánh bay về phía hạ du nhưng bởi vì một kiếm quy khư kia khiến cho bản thân chạy đến nơi nào cũng không rõ ràng càng không biết đây là thời đại nào tiết điểm thời gian nào ở thời gian trường h ạ nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự đáng để hắn kinh ngạc đấy ở giữa thời gian trường hà mênh mông không thấy được hai bên bởi vậy mà đứng sừng sững hai ngọn núi không đúng là hai cái cột trụ chỉ là cột trụ to lớn đến giống như hai ngọn núi lý quân thiên đây là nơi quái nào ở giữa thời gian trường hà còn có một cái cổng lý quân thiên thật sự không hiểu lắm không biết tại sao lại có đồ vật đứng giữa thời gian trường hà mà không bị cuốn đi không nghĩ ra được liền không nghĩ bởi vì có chuyện quan trọng hơn chuyện thứ nhất hắn trọng thương chuyện thứ hai hắn cảm ứ n g được b ọ t khí quá khứ của hắn cũng chính là b ọ t khí duy nhất nhưng lại không trôi nổi trên thời gian trường hạ càng giống như bị người nào đó nhét vào trong tiết điểm của thời gian mà cái tiết điểm này chính là tiết điểm lịch sử chân chính cũng không biết vì sao không diễn sinh b ọ t khí mà giống như bị người khóa lại ở bên trong lý quân tiên ngẫu nhiên nhảy đến nơi này tất nhiên phải đi vào xem phải hoàn thiện bước tiếp theo của đại đạo siêu thoát thời không đạt đến cấp độ đại đạo vô thủy ts cầu đề thứ ba chương ba trăm hai mươi tám Thiên thủy, thiên chương đạo vô biết kia rõ ẽ nhánh, không có bọt khí diễn sinh, hơn nữa tiết điểm còn lưu động không ngừng. khí có bọt tiết điểm lưu r ràng quá khứ thực tế là sự việc đã diễn sinh giống như một thức phim cố định chỉ có thể xem xét chứ không tác động được nhưng quá khứ ở chỗ này lại lưu động giống như vô hạn khả năng diễn sinh ra đều có thể chấp nhận có thể can thiệp sửa chữa hợp nhất nhưng đến cuối cùng đều sẽ bị cánh cổng kia chặn lại quay trở về dòng thời gian bình thường nơi này không giống như một tiết điểm trong quá khứ càng giống như hiện tại đang không ngừng tiếp diễn không ngừng ghi chép vào trong thời gian trường hạ quá khứ này diễn sinh song hành cùng với hiện tại hoặc là một hiện tại bị nhét vào nơi này của thời gian trường hạ chứ không phải quá khứ rất kỳ quái cũng khó giải thích nhưng chỉ cần biết không giống với thông thường là được lý quân thiên đi vào nơi này cũng không thể diễn sinh ra khả năng khác biệt giống như nhảy vào tiết điểm chân chính trong quá khứ thế giới vững chắc đến không thể lay chuyển nhưng lý quân thiên lại không bị nhân quả nghiệp lực gò bó hoàn toàn tự do thi triển lực lượng cũng không sợ đánh nổ thế giới này thậm chí nơi này còn vững chắc hơn cả tiết điểm vừa mới rồi hắn cũng biết bản thân chém d ụ n g thôn tiên kình hình thành hôn không h ả i sẽ gây ra nhân quả phản vệ cực lớn nhưng càng giống như có sự an bài của vận mệnh trở thành một phần của lịch sử chân chính hoặc là do hắn trở lại làm cái gì đó khiến cho lịch sử biến thành như vậy trở thành một vòng tròn phong bế hoàn mỹ nhân quả hoàn thiện tuần hoàn không ngừng lý quân tiên không rõ chuyện này là như thế nào dù sao hắn vừa mới có kinh nghiệm một lần mà thôi đã bị ném bay đến nơi này không có chỗ để so sánh không biết có phải do thần thông quy khư đã chém d ụ n g tất cả hay là do nhân quả bế hoàn không có nghiệp lực phản vệ hiện tại lý quân tiên còn không gánh vắc đến hậu quả hoặc cũng có thể đã nhận đến hậu quả rồi mà hắn không có cảm giác dù sao bản thân cũng đã trọng thương đến lung la lung lay có bị thương nặng hơn một chút đúng là không nhận ra không có thời gian đi xem xét tỉ mỉ hiện tại đi vào tiết điểm này lý quân thiên liền cảm ứng được vô số đại đạo vắt ngang thiên địa vững chắc nơi này đứng trên toàn bộ đại đạo còn có một thiên đạo vận hành tuy rằng không sinh ra linh trí nhưng tồn tại cực kỳ cường đại lý quân thiên vừa mới cảm ứng đến thiên đạo liền biết được một nguyên do nơi này vẫn lưu động như hiện tại cùng tương lai mà không phải bị đóng chết tựa như quá khứ bởi vì thiên đạo của nơi này đã mạnh mẽ đến cấp độ thứ ba thiên đạo vô thủy không sai cấp độ thứ ba của đại đạo vô hình vô tướng vô thủy thiên đạo vô thủy so với l y quân thiên còn mạnh hơn hắn n ử a bước càng đừng đề cập đến hiện tại hắn đang trong trạng thái trọng thương thật sự cảm thấy uy hiếp cực lớn hắn dò xét thiên đạo thiên đạo cũng chú ý đến hắn trong mắt thiên đạo chúng sinh bình đẳng cho nên bất cứ ai có năng lực dò xét đến thiên đạo thì thiên đạo cũng đều đặt sự chú ý như nhau hắn không biết được người khác có cảm giác bị uy hiếp giống như hắn hay không nhưng không thấy thiên đạo có động tác gì thì tạm thời liền yên tâm lại khí t ứ c nguy hiểm nhưng không công kích hắn thì không cần lo lắng nhưng trở lại vấn đề thiên đạo đạt đến cấp độ đại đạo vô thủy cũng hơi nhưng mỗi ngày người đều giữ lại ký ức sự việc có lặp lại hay không đều là một chuyện không thể nói trước có người lặp lại hành động đã làm có người hành động khác biệt cuối cùng tương lai đều loạn thành một nồi cắm heo dối tung cả lên như thế có thể coi như tuần hoàn không có thể coi như mỗi người đều là trùng sinh không đồng thời hướng đi của thế giới có thật sự là cố định không tức là rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong ngày kết quả cuối cùng đều giống nhau nhưng nguyên nhân mỗi lần đều sẽ khác nhau bởi vì rất nhiều nguyên nhân đan sen vào với nhau mới tạo thành kết quả như vậy như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chuyện kỳ kỳ q u á i quái thậm chí nói không thông được nhưng vẫn cứ xảy ra một cách trùng hợp quá đáng lý quân thiên tạm thời không biết chuyện này hắn giấu rất kỹ khí tức của mình vừa rồi dò xét thiên đạo cũng không gây nên bất cứ kẻ nào chú ý lý quân thiên biết được thiên đạo là cấp độ đại đạo vô thủy vậy thì hắn liền yên tâm không có người nào vượt qua được cấp độ của thiên đạo k lý, lý quân tiên h muốn chờ đợi thương thế ổn định mới có thể chạy đi tìm kiếm quá khứ kia ở chỗ nào luyện hóa vào trong đại đạo hoàn thành phế biến nhảy lên cấp độ tiếp theo lý quân tiên yên tâm ở tiết điểm của vùng thời không này hoàn toàn không biết được tiết điểm trước kia bởi vì lý quân thiên chém giết thôn thiên kình hình thành hôn không hải tạo nên một thảm họa ngập trời vô số cường giả cấp độ đại đạo vì cái này mà trọng thương mới ngăn cản sinh linh đ ổ thán cuối cùng bởi vì có nhiều người bị trọng thương khiến cho cựu nhân có cơ hội trả thù bùng nổ đại chiến đánh v ớ i bụi đại chiến không ngừng nổ ra cường giả đánh cho thế giới khói bụi mù mịt thế giới đều muốn vỡ nát lại bởi hôn không hải xuất hiện làm cho thời không dối loạn thành một tiết điểm kỳ quái có một số cường giả có thể hoành du thời gian trường hà đi vào bên trong cuối cùng có một chút trùng hợp hoặc là vận mệnh ă n bài bọn hắn đồng dạng đi qua cá đi vào tiết điểm thời không mà lý quân thiên đến người đến vừa vặn chính là nam tử cầm dịu kia hơn nữa không chỉ một mình hắn còn có một nữ tử đồng hành hai người cũng là trải qua một phen đại chiến cùng với nghỉ ngơi ngược lại là không có vết thương gì đi vào trong thời không này lập tức liền bị người nhận ra tung tích không biết vì sao lúc lý quân thiên đi vào lại không bị nhận biết được nhưng hai người này đúng là gặp phải một chút phiền phức nho nhỏ bởi vì hai người bị rất nhiều cường giả đưa tới tầm mắt chặn đường hai người ps cầu đề cử ba chương ba trăm hai mươi chín long quân cùng tiên lương chương ba trăm hai mươi chín long quân cùng tiên lương nam tử lúc này mặc vào áo khoác lụa che lấp đi thân hình vạn vỡ của hắn trái lại lộ ra mấy phần anh tuấn kiên nghi lại t r ư n g dương nữ tử khoác lên áo lông ngỗng nhu hỏa như nước thỏa thỏa một đôi bích nhân các ngươi là ai người chặn đường bọn họ lớn tiếng hỏi trên thân mặc giáp trụ tay cầm trường thương vô cùng uy nghiêm k h í tức túc s á t không che giấu chút nào nhưng hai người rất bất phàm không bị uy thế này hù dọa nam tử cũng không có ý định trả lời người chặn đường này lông mày của hắn hơi nhớ lại ánh mắt lại nhìn về phía phương xa giống như đang nóng trông cái gì đó không bao lâu liền có một tiếng nói chuyển đến ngươi là long quân sau lưng người mặc giáp trụ liền hiện ra một bóng người ánh mắt trong suốt như lưu ly khí tràn g lạnh lùng giống như trời đông giá rét h à n h khô rơi tuyết đ ô n g tiên h long quân trầm ngưng nghĩ hoặc hắn còn nhớ rõ đại chiến lúc trước đông tiên h chẳng phải bị người đánh chìm vào hôn không hải rồi sao một trong ngũ thiên đế của thần đình nói đi cũng phải nói lại đông tiên h còn là đối thủ cũ của long quân đây này không nghĩ đến o a n ra ngõ hẹp ở nơi này lại có thể gặp mặt nhau tuy là đối thủ nhưng cũng không có thâm cựu đại hận gì chỉ là thường xuyên g a n đua luận bàn mà thôi một bên là thiên đế của thần đình một bên dẫn đầu long tộc đều là tuyệt thế cường giả đương thời sao có thể không g a n đua được đ ô n g tiên nghi hoặc nhìn long quân cùng người bên cạnh rất lâu mới cảm khái một tiếng không nghĩ đến ngươi cũng tới nơi này long quân trầm mặc một chút mới hỏi mấy năm trước ngươi bị hàn tuyết đánh chìm vào hôn không hải mất đi tung tích là đi đến nơi này đ ô n g tiên ẩn ẩn cảm thấy cái chán của mình đau nhức giống như vết thước năm xưa vì thay đổi thời tiết mà tái phát đau nhói đau nhức đã hóa thành l u y n tật nhưng đ ô n g tiên rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường trái lại hỏi mấy năm trước không phải sao nữ tử bên cạnh long quân nghi hoặc hỏi lại giọng nói của nàng ôn nhu như nước nhẹ nhàng như gió xuân làm người có cảm giác cấm áp ôn hòa đối với hai người thì đông thiên đúng là biến mất từ mấy năm trước thân đình cũng bị đánh suy sụp về hướng lụi tàn tuy chưa bị đánh đổ nhưng đã rách nát đ i ê u tàn ngũ thiên đế đều mất đi ba vị trọng thương một vị chỉ còn một cột trụ độc m ộ t chống lên thế lực này nhưng đối với đông thiên hắn đã đến nơi này hơn ba trăm n ă m đồng dạng trở thành cường già hàng đầu có lực ảnh hưởng cực lớn đối với thời không này mặc dù mạnh đến cấp độ như bọn hắn đã đạt đến trường sinh bất tử từ lâu tuổi thọ chỉ là những con số nhưng ba trăm năm thật sự không phải là một thời gian ngắn nếu như ngủ say thì nháy mắt liền qua nhưng nếu như thức tỉnh xuyên suất thì đúng là đủ để người đi khắc đ ô n g thiên cũng rất thẳng thắn nói mình đã ở đây ba trăm năm để cho hai người kinh ngạc một chút nhưng cũng không kinh hoàng bọn họ đã sống rất lâu rồi ba trăm năm cũng không đáng kinh ngạc như vậy người mặc giáp trụ kia giống như không dám xen vào cuộc đối thoại của đ ô n g thiên lặng lẽ lui ra đứng ở bên cạnh nhường lại không gian riêng tư cho ba người lúc này long quân mới lên tiếng hỏi tường tận về thời không này đ ô n g thiên nghiêm túc nói nơi này chính là chư thần thế giới long quân nữ tử tại sao một người lạnh lùng nghiêm túc lại nói ra một câu nói đùa nhạt n h ẹ o như vậy được đâu hai người đồng thời nghĩ đến sau đó đồng thời công nhận đây chính là chư thần thế giới nhưng không phải chư thần thế giới mà bọn hắn quen thuộc là một thời đại hoàn toàn lạ lẫm xa xôi hơn cổ lao hơn thời đại của bọn hắn đối với bọn hắn nơi này chính là cổ đại đối với lý quân thiên nơi này chính là thời đại viết cổ thời đại bí ẩn nhất tràn đầy bí mật bị mai táng trong quá khứ chỉ có một chút thông tin vụn vặt truyền đến hiện thế còn lại đều đứt đoạn cùng biến mất đ ô n g tiên h nói xong vùng thời không này cuối cùng đề cập đến một chuyện cực kỳ quan trọng nơi này có cơ duyên tiến thêm một bước long quân cùng với nữ tử đều nghiêm túc lại tinh thần đều kéo căng lên cấp độ của bọn hắn đã rất cao giữa bọn hắn có mạnh có yếu nhưng t r a n lệch không lớn không đủ để phân chia đến cấp độ cao hơn bọn hắn biết được con đường phía sau vẫn còn có thể tiến lên chỉ là không biết tiến lên như thế nào ở nơi này lại có cơ hội tiến thêm một bước sao không để cho người ta nghiêm túc tiến thêm một bước sẽ là cái gì nữ tử nghiêm túc hỏi tuy rằng ngữ khi rất nghiêm túc nhưng cũng không lấn át được ôn nhu của nàng tựa như ôn nhu này phát ra từ trong bản chất đã hình thành là không thể thay đổi được đ ô n g tiên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt chỉ là lúc nói chuyện với nữ tử thì lộ ra chuyên trú hơn rất nhiều có một chút trinh trọng hắn đưa ngón tay chỉ, chỉ lên bầu trời nói vô thủy nữ tử không có lên tiếng l o n g mi khẽ rung động giống như lâm vào suy nghĩ long quân cũng khẽ nhăn lông mày một chút lại hỏi cơ hội ở đâu đông thiên ngưng lại một chút nói không đ ổ i đến nửa đêm ngươi sẽ rõ nói xong đông thiên liền rời đi cũng không có ý định mời long quân cùng nữ tử đi cùng mà người đến đây thấy hai người quen biết với đông thiên liền rời đi sự chú ý người mặc giáp chủ kia cũng không nói thêm gì nữa bản thân ta biến giống như rời đi lại giống như ẩn nấp đi mất long quân cùng nữ tử không quá quan tâm hai người biết đối phương chưa rời đi nhưng cũng không đi dò xét người này càng giống như cố ý phòng thủ ở đây thậm chí cánh cổng này tồn tại còn có thể là bởi vì hắn long quân nhìn nữ tử bên cạnh mình hai người mười ngón tay đan sen khẽ mỉm cười đối m ắ t với nhau long quân thấp giọng giống như thầm thì đề nghị thiên lương chúng ta đi thăm thú một chút nơi này nữ tử cười nhẹ gật đầu cả hai đồng thời bước ra một bước liền tan biến tại chỗ lý quân tiên có thể ẩn vào trong vô hình có thể ngao du vạn dặm s â n h ạ mặc dù trên người mang tổn thương nhưng không ảnh hưởng quá lớn không thể dùng ra toàn lực nhưng vẫn là cường giả có nửa chân bước vào cấp độ đại đạo vô thủy chân linh bị tổn thương lý quân tiên cần có một thời gian dưỡng thương vùng thời không này cũng khá đặc biệt một khi hiện hóa thân hình ra ngoài có thể hỗ trợ tu đủ trải vớt đại đạo hơn nữa ở trong trạng thái hóa đạo sẽ cảm nhận được thiên đạo một cách rõ ràng bị thiên đạo chú ý không phải cảm giác vui vẻ gì thậm chí sẽ nâng lên cảm giác nguy cơ đến rợn cả người lý quân tiên lúc này vừa mới mua xuống một cái tiểu viện tự mình pha lấy một chén trà hoa lê chậm rãi nhấm nháp lý quân tiên không nghĩ đến nơi này còn có một thành trì hơn nữa còn có không ít người mỗi người đều không mạnh lắm thể phách cường đại đến nôi khí huyết quần quận b u c ra ngoài lực lượng có thể đả n g q u ấ t hổ nhưng lý quân tiên cũng có thể nhìn ra được người ở đây vậy mà không có vết tích tu luyện có luyện một chút quyền cấp cơ bản nhưng không có tác dụng tăng tiến cấp độ sinh mệnh chỉ có thể thô thiên vận dụng lực lượng cơ thể của mình cũng không thể tăng mạnh lực lượng của bản thân giống như giang hồ bất nhập lưu cùng tam lưu ở giang hồ khi trước không có nội lực chỉ có lực lượng cơ thể thô t h i ệ n còn không thể coi như võ giả chỉ có thể gọi là người bình thường mặc dù người bình thường này so với võ giả còn mạnh hơn nhưng như thế cũng tốt lý quân tiên không muốn tiếp xúc với người tu luyện quá nhiều hắn cần phải dưỡng thương một thời gian tuy bị trọng thương nhưng thời gian này sẽ không quá dài cho nên không cần phải vội vàng nhất thời một chút thời gian lý quân tiên vẫn còn chờ được ps cầu đề cử ba t r ư ơ n g ba trăm ba mươi nóng này t r ư ơ n g ba trăm ba mươi nóng này đông đông đông cửa viện bị gõ v a n g không biết ngày sáng sớm này là ai đến q u ấ y r à y hắn rõ ràng lý quân tiên vừa mới đến nơi này không thân cũng chẳng quen với ai cả sao lại có người tìm đến hắn cơ chứ lý quân tiên đánh ra mấy sợi lực lượng m ộ n g ảo đáp nặn mấy thị nữ quét dọn trong sân tỉa i hoa cắt cỏ gì đó lại để một người đi mở cửa không nghĩ đến người gõ cửa này đúng là không k h á c h khí trực tiếp bỏ qua thủ hạ đi vào trong sân nhỏ lý quân tiên ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt khẽ p lại hắn đã không muốn tiếp xúc với người tu hành ở thời không này rồi vậy mà có người tìm đến cửa hơn nữa còn giống như kẻ đến không thiện người đến có bộ dáng là một thiếu niên tóc ngắn nhìn qua tươi sáng mừng mừng n h i ệ t huyết phồn thịnh giống như người thiếu niên nhưng lý quân thiên có thể cảm ứng được khí tức đại đạo trên người đối phương hiển nhiên đây không phải thiếu niên gì mà là một cường giá cấp độ đại đạo cũng thuộc về cấp độ đại đạo vô hình rất mạnh cũng không phải quá mạnh đ ặ t ở tầng lớp cao thủ của vùng thời không này cũng chỉ thuộc về cấp độ thấp nhất không thể coi như cao thủ người kia đứng ở trong sân chắp tay về phía cửa sổ n ư ờ i tươi sán lạc ngươi là người mới tới đúng không lý quân thiên khá k i n n g ạ không nghĩ đến lại bị người phát hiện cũng không biết bại lộ ở điểm nào lý quân tiên không có trả lời thiếu niên này quá mức y ê u ngạo ă n nói không lộ ra điểm nào không có lễ phép nhưng ngự khí nơi nơi đều không lễ phép tự mang một loại cao ngạo xem thường tất cả người khác loại cao ngạo này để lý quân tiên hơi khó chịu không phải hắn nhỏ nhen như vậy mà bởi vì tính khí của hắn đang không được tốt cho lắm thương thế để hắn cảm thấy khó chịu lại tiếp xúc với loại cao ngạo k i a liền để lý quân tiên dấy lên một chút lựa giận trong lòng đặt xuống chén trà hoa lê giống như vang lên một tiếng va chạm cực nhỏ lạch cạch sóng âm nhỏ bẽ hóa thành lợi nhận xuyên thẳng qua không gian chém về phía thiếu niên. lợi nhận giống như chém vào trên mặt hồ nước khẽ rung động một cái giống như mặt hồ bị gió thổi qua rung động không ngừng thiếu niên kém chút bị chém thành hai nửa tuy sẽ không chết nhưng nếu tạo thành tổn thương cũng đủ khiến cho thiếu niên nếm mùi đau khổ nhưng thiếu niên này hiển nhiên đã có đề phòng nhưng chuyện này không phải đề phòng là có thể t r á n h thoát thiếu niên mơ hồ thân hình của mình lợi nhận nhìn như đã chém qua rồi không thể tạo thành tổn thương có điều khi thiếu niên xuất hiện trở lại lợi nhận lập tức t ạ n biến đổi lại chính là thiếu niên bị chém chúng không tranh lệch chút nào loại công kích này giống như định luật nhân quả một khi công kích tất nhiên sẽ chúng công kích đánh ra đã là hoàn thành xuất hiện đã là kết t h u c nhận thức được đến thì công kích đã là chuyện trong quá khứ cho nên không thể né tránh được vết thương trên cơ thể rất nhanh liền khôi phục hình dáng của cường giả cấp độ đại đạo chỉ là đại đạo hiển hóa ra ngoài không đúng đại đạo vô hình chỉ có thể bước vào trạng thái hóa đạo mới có thể trở nên vô hình còn hình dáng bình thường của hắn chính là trạng thái thân hình này vết thương trên thân thể rất dễ khôi phục lực lượng đại đại giống như nước r ó t là ly liền tu bổ trở lại không có nghiêm trọng gì nhưng vết thương này cũng không phải khôi phục hay là không tồn tại vết thương đại đạo ẩn trong vô hình không biểu hiện ra ngoài nhưng không phải biến mất thiếu niên che lại lồng ngực của mình lý quân thiên lần đầu tiên trông thấy loại đại đạo này tại sao đại đạo lại mang hình dáng của mánh hổ khí tức không phải rất thuần túy giống như trong đại đạo bao hàm rất nhiều góc cạnh tổng hợp lại với nhau tổng hợp lại rất tự nhiên chứ không phải cưỡng ép gắn lại hài hòa hợp lý tất ổ n tương đối toàn diện, không phải cực đoan đến cực hạn mà là phối hợp hướng đến hoàn g hợp phải phối hợp lại là đối t mà cực cực mỹ.、Tất、nhiên đại đạo này cũng không tính là mạnh lý quân thiên rủ xuống mi mắt cũng không nâng lên ngón tay cong lại khẽ búng ra lực lượng đại đạo giống như bị niết thành một đông hoa bay ra ngoài đông hoa đánh trúng chắn của mánh hổ đông hoa lập tức xoắn lại thành một điểm nhỏ dễ cây mọc ra c à n h cây phá đất mà lên từ trên c à n h kết ra lá c ù n g hoa nở rộ giống như một rừng cây che d ọ p bầu trời thân thông tịnh độ hoa thiên chỉ thấy mánh hổ giống như một quả bóng xì hơi uy phong d ũ mánh nhanh chóng gần trơ cà xương lực lượng đại đạo bị vặn vẹo hóa cánh hoa rơi đầy trời mỗi một cánh hoa đều tràn đầy lực lượng cấm kỵ vừa va chạm liền có thể kích phát ra hắc lôi hủy diệt tất cả đại đạo quanh quần trong sân không thể chạm đến nhà nhỏ liền bị lý quân thiên dùng thần thông văn mẹo đẩy ra cánh hoa rơi đầy trời công kích ngược về phía thiếu niên thiếu niên kinh hãi quá độ bản thân lui lại một bước muốn bỏ chạy ra khỏi tiểu viện nhưng tiểu viện giống như hóa thành một phương thế giới tách biệt hắn muốn rút lui ra ngoài lại không thể thoát ra được nhìn như trước mặt lại giống như cách xa thiên sơn và thủy không thể đến gần được chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh hoa đập vào trên cơ thể chọc ra từng cái l ô thủng trên đại đạo của mình bị đục thủng mấy trăm nghìn lô giống như biến thành c á i s à n g bộ dáng thật là thê thảm kể cả thân thể của hắn cũng bị tạc rất nhiều dấu vết nhìn qua vô cùng thê thảm không còn bộ dáng trương dương như lúc ban đầu sắc mặt thì lúc đỏ lúc xanh thậm chí đã đen s á m chuyển sang đen vô cùng âm trầm dọa người lý quân tiên lúc này mới điều động một chút lực lượng đại đạo kéo vào một phương không gian trống giống không có căn nhà nhỏ ngăn cản mà chỉ còn sân nhỏ lý quân tiên ngồi ở trên ghế cùng bàn gỗ tự mình rót lấy trà hoa lê ung dung nhẹ nhàng giống như thanh tuyến dốc rách để lòng người nhẹ、nhàng. nhưng rơi vào trong mắt thiếu niên chính là một sự khinh thị hắn chật vật như bị ném lăn ở trong đống rác đối phương lại ung dung tịnh lệ ngồi uống trà đối lập sao mà to lớn để hắn lộ ra càng khó coi giống như đối phương cố ý bày ra để cho hắn cảm nhận lấy t r ê n lệch mà khuất nục kỳ thật lý quân tiên không có nghĩ nhiều như thế chỉ là thiếu niên kiêu ngạo quá lớn cho nên mới cảm thấy nục nhã đến tận cùng thiếu niên nghiến răng nghiến lớn quát n g ư ơ i k i người h n quá đáng lý quân tiên rót xong chén trà đặt bình trà xuống mới hơi liếc thiếu niên một chút ngón tay khẽ vân vê thành chén hỏi chớ nói nhảm ngươi đến đây có mục đích gì lý quân tiên mới lười nhác vòng vèo tốn thời gian hắn hỏi thẳng mục đích của thiếu niên. v ề phần nguyên nhân gì làm cho hắn bại lộ tung tích trước mặt thiếu niên này nhưng chuyện này không quan trọng chẳng cần phải truy nguyên đến cùng chỉ cần biết mục đích của đối phương là đủ thiếu niên tất nhiên quật cường không muốn nói hắn khôi phục lại hình dáng của mình khoanh tay trước ngực q u a y đầu sang một bên không muốn lên tiếng lý quân tiên hơi níu h lại lông mày không biết đây là giận dỗi bày tính tình hay là làm mình làm m ẩ y ra vẻ tiêu căng lý quân tiên không biết cũng không muốn biến hắn lại không cha mẹ của thiếu niên cần gì nung chiều tính tình của đối phương hắn đưa tay ra một bàn tay quất xuống vùng không gian này giống như bị nằm trong lòng bàn tay của hắn tùy ý độc thủ m ộ thiếu cái của đại tắt t đập đạo xuống, niên vốn đã r á chưa n á bao giờ nghĩ đến mình sẽ bị người ấn vào mặt đất ma sát đừng nói là thể diện không giữ được hiện tại tính mạng cũng khó mà giữ nổi cảm nhận được sát ý sắc bén muốn chém mình thành nguyên mảnh thiếu niên cũng không khỏi toát ra một chút sợ hãi chạy dọc xuống lưng lý quân thiên thật sự nóng nảy trong người hắn chỉ muốn an ổn dưỡng thương thôi lại có người tìm đến trước cửa tìm đến thì cũng thôi đi lại còn không lễ phép không lễ phép cũng không phải không được mấu chốt là thực lực yếu như vậy còn lại dám không lễ phép đúng là không sợ chết thật sao đại đạo vô hình bất quá chỉ là trường sinh lại không phải bất tử không phải không thể giết được lấy tư cách gì ngông cùng như vậy ngông cùng như vậy tại sao vẫn còn chưa chết thiếu niên không biết lý quân thiên đang tự n g h ĩ chuyện gì nhưng hắn cảm thấy được sát y quấn quanh càng lúc càng đậm đặc giống như muốn đóng bắn hắn lại bóc tắt sinh cơ của hắn p h ẫ n n ộ lấn át sợ hãi thiếu niên nghiến răng nghiến lợi giống như muốn cắn nát r ă n g hàm của mình vẫn cứ quật cường không nhận thua lý quân tiên c ó c mày đồng tử chậm rãi bóp thành hình kiếm lực lượng đại đạo tỏa ra t h i ê n địa, từng kiếm từng kiếm lột bỏ che đậy của đối phương bóc t á c h phân tích đến bản nguyên nhất của thiếu niên vận sự trong mắt của lý quân tiên đều không có bí mật thần thông toàn c h i kiến giải thiên đạo của vùng thời không này cực kỳ mạnh mẽ thiên đạo càng mạnh thì lưu giữ dấu vết càng mạnh thần thông có thể lấy được thông tin thì càng nhiều lý quân tiên khẽ đọc liền có thể biết được thông tin của thiếu niên vương tiên phong hào hồ thiên vương, bản thân hoàn thiện vương thiên đại đạo. trưởng quản địa vực gọi là thành vương tiên bao trùm ba mươi ba vạn dặm xếp hạng chín mươi tám trong số một trăm m ư ơ i sáu cường già đại đạo bởi vì lý quân tiên xuất hiện trong địa bàn quản hạt của hắn lại mua xuống một tòa tiểu viện cho nên mới bị hắn phát hiện lý quân tiên không biết vì sao hắn mua xuống một tòa tiểu viện liền bị phát hiện thông tin này giống như liên quan đến thiên đạo của thế giới này hình thành quy tắc thời không đặc hữu cho nên muốn thăm dò liền phải đối mặt với thiên đạo bại lộ đại đạo của mình ra ngoài lý quân tiên đang bị tổn thương cho nên tạm thời không muốn bại lộ bản thân càng không muốn đối diện với thiên đạo trong trạng thái như thế này cho nên đành phải từ bỏ thăm dò lý quân tiên thu hồi thần thông của mình. hắn đã biết được điều mình muốn có vẻ một động tác nhỏ của hắn cũng có thể khiến cho người khác phát hiện cho nên nếu như hắn đem tiểu t ử này giết chết thì sẽ đến lượt ai phát hiện nếu như giết chết vương thiên liền không có ai đến tìm phiền toái thì chẳng phải một lần mất và cả đời nhàn nhã hay sao lý quân tiên h chỉ muốn an tĩnh c h ữ a thương không nghĩ để người ta quá sớm chú ý đến mình nhưng có vẻ như mọi chuyện không theo ý muốn của hắn lý quân tiên h định đánh chết vương thiên nhưng nghĩ lại hai ngón tay k h ẽ c o n g lại chỉ xuống mặt đất cổ tay k h ẽ chuyển n h ấ n xuống một cái lực lượng đại đạo hóa thành một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống xuyên qua vương thiên một kiếm xuyên thủng thân thể kéo theo bản thân hắn đâm sâu vào trong lòng đất lực lượng đại đạo giống như thác đổ không ngừng chút xuống đóng đinh vương thiên vào vị trí cố định sau đó phong tỏa toàn bộ thời không quanh vương thiên dùng đại đạo áp chế đối phương giống như đóng băng hơn vạn thước lòng đất hoàn toàn cách ly vương thiên với thế gian chẳng cần quan tâm lý quân thiên có bị thương hay không hắn hiện tại quá mạnh so với vương thiên sự tranh l ệ n h này so với phạm nhân tranh l ệ n h cùng cường già chứng đạo còn xa hơn thổi một hơi là có thể giết chết đối phương sở dĩ thử trấn áp vương thiên là hắn muốn thử xem có thể dẫn đến động tính như thế nào không có động tĩnh là tốt nhất nếu như chỉ chấn áp cũng có thể khiến cho cường giả nào đó chú ý vậy thì lý quân tiên h cũng không cần phải che giấu nữa trực tiếp gánh vác thương thế tìm kiếm bọn khí quá khứ của mình luôn cho rồi lý quân tiên h nhàn nhã chờ đợi phiền phức tìm tới cửa khí trời như xuân mặt trời chiếu nghiêng giống như muốn lặn khuất ở phía tây tia nắng bắn lên một nửa vùng trời đỏ rực g á n g chiều chói mắt đối lập với một mảnh thanh thiên bầu trời bị chia làm hai nửa loang lộ tự nhiên vô cùng đẹp mắt lý quân tiên chờ đợi từ buổi trưa cho đến chặt vạng mặt, mặt trăng xuất hiện đổi bắt cùng mây mỏng ban đêm có gió nhẹ m lý quân tiên nằm trên ghế dựa ánh mắt khẽ híp lại giống như muốn ngủ gật ở sân nhỏ chờ đợi cả ngày cũng không thấy ai đến tìm hắn gây phiền thoái vương tiên giống như một tiểu nhân vật biến mất cả ngày cũng chẳng tạo thành gợn sóng gì một bọt nước cũng không thấy nổi lên nhưng lý quân tiên suy nghĩ một chút cường giả cấp độ này bế quan mấy chục hay trăm năm cũng chẳng phải điều gì kỳ quái chấn áp một ngày cơ bản không có động tĩnh gì quá là điều bình thường lại kéo dài mấy năm thương thế của hắn hoàn toàn không phục lại thì không cần phải cố kỵ gì nữa màn đêm trong trẻo từng ngôi sao chầm rãi thắp lên có ả n h giống như bị người đứng Ánh càng sao lý quân tiên mở bừng hai mắt vệ vải trong mắt quét sạch trước mắt liền tỉnh táo ánh mắt thanh minh t h o n g vắt kiếm đại đạo trong cơ thể trong tích tắt phóng lên trời chém tan toàn bộ lực lượng khác biệt trong thiên địa trực tiếp chọc thủng thời không đem sân nhỏ tách biệt ra khỏi thế gian Văn、vẹo n v muốn kéo ra thời gian trường hạ không biết hắn bị ảnh hưởng từ lúc nào mà tinh thần trở nên mệt mỏi muốn đi ngủ đây là một dấu hiệu cực kỳ đáng nghi ngại khi mà hắn lại bị ảnh hưởng bởi điều gì đó mà không phải ý thức của bản thân lý quân tiên dò xét một lần không có bắt được dấu vết của kẻ tạo thành ảnh hưởng giống như đây là một chuyện hoàn toàn tự nhiên mà không có ai thúc đẩy nhưng lý quân tiên hoàn toàn không tin nếu như không có dấu vết là người đọc thủ vậy thì chỉ có một khả năng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này ánh sao đã sáng như mặt trăng vô số ngôi sao đều phóng đại gấp mấy lần cùng tranh đua với ánh trăng nhưng ánh trăng thì nhu hòa còn những ánh sao này quá mức máy liệt hương hực giống như ngọn lửa đang nảy lên tỏa ra một cách máy liệt ánh mắt của lý quân tiên chậm rãi biến đổi đại đạo không còn áp chế ở trong sân nhỏ nữa mà trực tiếp cất cao vạn dặm trực tiếp mọc lên từ mặt đất đâm vào trong bầu trời đêm trói lọi giống như một cột sáng lan tỏa ra nghìn vạn dặm không người không thấy không có người đ ộ n g thủ chỉ có thể là thiên đạo ảnh hưởng lý quân tiên cho rằng đã dẫn đến thiên đạo đ ộ n g thủ vậy thì hắn không có khả năng có thể che giấu chỉ có thể hết sức lao ra ngoài mới có thể tránh thoát đương nhiên vẫn có một khả năng rất nhỏ là có một vị cường giả nào đó mạnh hơn hắn đang Tâm thầm nhưng h ở đến hắn để hắn vào ra kế h ạ c h nào lúc này tiếng nước chạy quần quận từ thời gian trường hà đột nhiên biến mất đừng nói là kéo ra thời gian trường hà mặc cho lực lượng của hắn cố gắng vặn b ẹ o thời không cũng không thể để thời gian trường hà xuất hiện tiếng nước chạy cũng hoàn toàn không thấy tung tích thiên đạo can thiệp vùng thời không này vững chắc quá mức tưởng tượng lý quân thiên hoàn toàn không thể nhảy ra ngoài nhưng lý quân thiên cũng không kinh hoàng bởi vì chiều không gian bị hắn ảnh hưởng hắn đã có thể trông thấy hình dáng của thiên đạo tập hợp từ vô số quy tắc cùng đại đạo hiển hóa ra ở chiều không gian cực cao này không nghĩ đến vừa đối mặt trong nháy mắt lý quân thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh leo giống như rơi vào trong hầm băng hơn nữa tốc độ rơi còn không ngừng tăng lên tựa như bị người ném từ mấy vạn d ặ n không trung xuống mặt đất tầm i n h h t n hắn hoàng hốt trong của chấp hốt ắ t ý n i ệ mắt hóa thành kiếm từ trong chân linh phát xạ ra ngoài, hóa thành vô vàng kiếm hoa quét ngang tinh thần ra ngang từ trong quét Tấm ngoài, vàng cùng kiếm kiếm đại m đạo. xạ vô của lý quân thiên biến đổi trong c h ư ớ c mắt tựa như lật qua một trang sách dịch chuyển đến một vùng thời không khác biệt không biết từ bao giờ hắn đã đứng ở trên không trung xung quanh là tinh không vật lý trời đêm trong trẻo không có sơn hà thổ địa hay biển cả bao la chỉ có không gian trống rông cùng vô số ngôi sao mà mỗi một ngôi sao chính là vô số đại đạo cũng là vô số cường giả cấp độ đại đạo mỗi ngôi sao nhìn như cách nhau thật gần thực tế xa nghìn vạn dặm đưa mắt chỉ có thể thấy được một điểm sáng trói mắt nhưng không khó chịu bởi vì quá xa không thể ảnh hưởng quá lớn lý quân tiên không biết vì sao bản thân lại đưa thân nơi này đồng thời cũng trở thành một nguồn sáng lại đưa mắt nhìn quanh một lượn muốn xem đại đạo của vương thiên ở nơi nào nhưng hắn không tìm thấy đại đạo của vương thiên trái lại có hai luồng đại đạo khá quen đang chậm rãi bay lên từ đại lục bay đến bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành tinh điểm ps cầu đề cứ ba chương ba trăm ba mươi hai xáo t r ộ chương ba trăm ba mươi hai xáo t r ộ ồ là hắn lý quân thiên đánh giá một phen cuối cùng biết cảm giác quen thuộc kia từ đầu tới h i ệ n nhiên chính là nam tử cầm dịu tranh đấu cùng thôn thiên kình mà hắn đã gặp lúc trước cũng chính là long quân bên cạnh long quân chính là tiên lương nhưng đại đạo đầu nguồn hóa thành tinh điểm nâng đỡ cùng thủ hút hai người lại cách nhau q u á xa vừa mới rời khỏi đại lục liền đem hai người chia tách đến khoảng cách vô biên lý quân tiên h không biết đây là chuyện gì hắn cũng không nhận ra tiên lương dù sao cảm giác quen thuộc bởi vì đã gặp chứ đôi bên cũng chẳng có giao tình gì có thể nói là người là tôi không đến mức để lý quân tiên đi chú ý hay cố ý truy tìm nguồn gốc cặt kẽ hắn thu hồi tầm không phải trạng thái có lạc quan hay không hắn không biết tại sao đại đạo của bản thân lại bị đặt ở nơi này giống như ngưng tụ lại thành tinh điểm hóa thành đầu nguồn của đại đạo đặt ở nơi này điều này đồng nghĩa với một phần bản thân của lý quân thiên bị đính tại vùng không gian hiện tại lưu lại một dấu ấn không thể xóa nhỏ hơn nữa dấu ấn này trực tiếp in vào thời không nối liền với thiên địa cùng thời không này không thể bóc ra ngoài lý quân tiên h ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra đây chính là bọt khí quá khứ mà hắn đang truy tìm không nghĩ đến đặt ở chính nơi này đến thời điểm này đột nhiên hiện ra chứ không phải mất công đi tìm nhưng bọn khí không tách ra khỏi thời gian trường h ạ thì t hắn làm sao có thể luyện hóa vào trong đại đạo hoàn thành siêu thoát thời không được lý quân thiên lại lâm vào trong suy tư muốn giải quyết vấn đề thì phải hiểu rõ vấn đề nếu như không thể giải quyết vấn đề lý quân thiên lại suy nghĩ mình phá hủy vùng thời không này liệu có thể giải quyết được vấn đề hay không đúng lúc này lý quân thiên có thể cảm giác được vị trí của mình đang thay đổi vùng thời không giống như đang bị sắp xếp lại hắn chậm rãi cất cao lên tinh điểm của đại đạo i đ ạ dần dần dâng lên cao bay thẳng tắp lên trên cũng không biết hướng về vị trí nào không chỉ có vị trí đại đạo của h ắ n xảy ra biến hóa đúng ra là tất cả mọi người đều xả có người nâng lên có người chìm xuống có người xây dịch trái phải trước sau giống như có một bàn tay vô hình đang xáo trộn tất cả sắp xếp theo thứ tự mà đối phương mong muốn lý quân tiên có thể cảm nhận được mấy luồng đại đạo đang dâng lên ngang bằng với vị trí của hắn rất mạnh không thua kém gì chính bản thân hắn lý quân tiên thử cảm ứng một chút do xét mấy người này trong đó có một khí tức để lý quân tiên khá là kinh ngạc đó là một loại đại đạo mờ ảo cực kỳ phiêu m i ể u giống như khói xương để người khó mà nắm bắt được như tồn tại chân thực lại giống như m ậ n g u y không thể nắm bắt không thể trói t u ộ c tự do tự tại mậm lý quân tiên không nghĩ đến ở đây sẽ cảm ứng được loại đại đạo quen thuộc này h ã n tạo nghệ ở lực lượng m n g ảo cũng không kém cũng coi như nửa chân bước vào m n g ảo đại đạo hơn nữa còn cực kỳ quen thuộc với vị ương cho nên muốn dò xét xem đầu nguồn là ai đáng tiếc không thể nhìn rõ đối phương giống như chỉ là một cái bóng mờ ẩn n ú t ở trong mê vụ ngăn cách tất cả ánh mắt lý quân tiên không cho rằng bản thân bị đại đạo của đối phương ngăn cản đối phương giống như không ở nơi này chỉ là đầu nguồn đại đạo bị cố định ở đây không thoát ra được cho nên đây chỉ là một cái bọc khí bản thân của đối phương đã không biết chạy đi nơi nào tạm thời lý quân tiên không biết được k vận mệnh đại đạo lý quân tiên có thể nhận ra được loại đại đạo quen thuộc này chính là thủ đoạn nhỏ mà hắn dùng để công kích vương tiên đây chỉ là một xíu gia lông không thể tính là vận mệnh đại đạo nhưng vẫn có một loại cảm giác tương tự dễ dàng phân biệt được Kỳ thực thủ đ o ạ nhưng công c k í này chính là lúc t r ớ c Lý q u â Tiên một thời kiếm chém ra một kiếm ở i a người t này giống như lý quân thiên nhìn đến thì hắn mới xuất hiện một khi di rời sự chú ý liền biến mất hết sức kỳ quái còn mờ mịt hơn cả mậu ảo đại đạo Nhưng vận mệnh đại đạo có người ở nơi này, không giống như mộng nên Quân cho đại đạo đại đạo ảo có ở Lý thời ể nhận diện phương. Quân Tiên không diện phương cho lắm, lập ra r của của được đối đối lưu tức di mạo mạo lắm, Lý ý sự chú ý đến n gian ư ờ khác. khí khác không Những thuộc như thể những hiện Thời cái tức có cảm có được quen Quân Tiên dùng ứng liền này gì. g biết đại đạo đại đạo đi cảm ứng liền có thể biết được những đại đạo này biểu i vậy, Lý là cái gì? Thời gian, không gian bản nguyên trật tự diện hóa tử vong chân lý cùng với vận mệnh và mộng ảo Tổng cộng cùng có c đầu đại đạo vô chẳng ó t ể hiểu. sánh sắc cùng hắn đều vô cùng mạnh、mẽ. Hơn nữa mỗi loại đại đạo đều huyền vô biên, không giống với kiếm đạo của hắn, cốt nhất là sắc bén đơn giản chứ không phải huyền chứ phải khó h vai vô vô với của mỗi loại đại kiếm loi cốt c đều đạo đều đạo mẽ. là ảo ảo qua là kiếm đạo của hắn bị trồng chất vào rất nhiều thứ một kiếm diễn sinh vạn vật t r ò nên n mới mạnh đến không hợp t ố i thưởng huyền ảo mạnh hơn những đại đạo khác rất nhiều nhất niệm có thể diễn hóa thế giới một kiếm có thể sinh có thể d i ệ t diễn hóa vạn vật lại có thể chung kết vạn vật chỗ ý niệm tiến đến chính là đại đạo huyền diệu những đại đạo khác khó mà sánh vai nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc không phải kiếm đạo mạnh mà là kiếm đạo của lý quân thiên mạnh mà thôi đổi lại là người khác thì còn lâu mới có thể tranh phong cùng với chín đại đạo kia lý quân tiên dò xét bọn hắn bọn hắn cũng dò xét lý quân tiên kiếm đạo của hắn giống như một con nhím mọc đầy gai bất cứ ai thăm dò chạm đến đều sẽ bị đâm đến cảm giác nhói nhói hoặc là giống như mặt trời ban trưa mạnh liệt hừng hực để người ta không thể nhìn thẳng lý quân tiên lúc này đứng trong đầu nguồn của đại đạo không c ố ý che lấp dung m ạ o nhưng không phải ai cũng có thể nhìn đến chỉ có vượt qua cảm giác đau nhói khi nhìn thẳng kia mới có thể thám tính một chút lại không có đủ năng lực để nhìn được rõ ràng dù sao lực lượng đại đạo của lý quân tiên có thể coi như mạnh nhất ở nơi này. chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cấp độ vô thủy đứng ngang hàng với thiên đạo mà chín người kia không biết sống bao nhiêu năm tháng vẫn chỉ có thể đứng dưới thiên đạo không biết có cơ hội sánh vai hay không nhưng trong tạm thời còn không mạnh bằng lý quân tiên không biết cuộc đảo lộn này trôi qua bao lâu lý quân tiên liền trông thấy đầu nguồn đại đạo của long quân chậm rãi di chuyển lên lên tiếp cận với chín cỗ đại đạo to lớn áp sát gần như có thể sánh vai chỉ tranh lệch nửa thân hình nhìn từ xa có thể bỏ qua sự tranh lệch này thân long đại đạo là long cũng là thần tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh cũng mạnh mẽ một cách thái quá chỉ là tương đối đ ơ n nhất đồng dạng là lực lượng đẩy lên tận cùng chứ không phải huyền diệu đến tận cùng như các luồng đại đạo khổng lồ kia nói theo một cách nào đó thì tương đối giống với kiếm đạo lý quân tiên không nói đã thấy long quân hướng về đầu nguồn của tử vong đại đạo hỏi đây chính là cơ hội mà ngươi nói đ ô n g thiên đang nhìn chằm chằm lý quân thiên giống như đang hồi ức lại luồng khí tức nào đó mà hắn nhớ rất rõ nghe thấy long quân lên tiếng hắn mới thu hồi tầm mắt nghiêm túc nói không sai lát nữa n g ư ơ i n ê n tập trung đi càng n ộ nói xong đông thiên thu hồi ánh mắt giống như tinh tâm yên lặng không tiếp tục có ý định lên tiếng long quân cũng không hỏi nhiều lâm vào trong suy nghĩ bởi vì tiếng nói của hai người cũng không che giấu lý quân thiên nghe được rõ ràng hắn giống như đã hiểu cái gì ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía bầu trời bọn hắn nói c à n n ộ hắn là tìm kiếm cơ hội luyện hóa bọt khí hoặc là có thể nói là bóc ra đầu nguồn dung hợp vào bản thân mình c h i t để chặt đứt gốc gác cùng quá khứ để đặt thành đại đạo vô thủy không biết thời cơ mà bọn hắn nói đến là cái gì nhưng chắc hẳn có liên quan với việc bọn hắn bị buộc vào đầu nguồn đại đạo treo trên tinh không như thế này hơn nữa đây chỉ là bắt đầu có thể làm ra tất cả động tác thế này chỉ có thể là thiên đạo cũng không biết nó có thủ đoạn gì trợ giúp người ta có được cơ hội bước vào đại đạo vô thủy lý quân tiên không chờ mong cái gọi là cơ duyên này bởi vì hắn biết làm thế nào để bước vào vô thủy hắn đang suy nghĩ có nên luyện hóa đầu nguồn vào lúc này hay là yên lặng chờ đợi kỷ biến sau này thời gian lại không cho hắn cân nhắc vào lúc này toàn bộ quá trình xáo trộn đã ngừng lại giống như đầu nguồn đại đạo đã xếp vào đúng vị trí hình thành tinh hải đúng ý như thiên đạo dự định mà sự sắp xếp này giống như hoàn thiện quy luật nào đó đại đạo đang dẹp tạo thành một loại lực lượng để cho thiên đạo sử dụng cũng là môi giới để thiên đạo h i ể n hóa ra trước mắt mọi người không phải ai cũng giống như lý quân tiên có thể vận dụng lực lượng đại đạo đến quan sát được thiên đạo tuy mỗi cường giả đại đạo đều có biện pháp cảm ứng đến thiên đạo nhưng không thể nhìn một cách rõ ràng như lý quân tiên được mỗi người đều có sở trường riêng ai lại tốn công sức đi tìm cách nhìn rõ thiên đạo nghĩ mà xem ngày n à y bị thiên đạo nhìn chằm chằm chính mình có phải cực kỳ không thoải mái cho dù ở bất cứ nơi nào cũng phải đối mặt với thiên đạo trốn ở đâu cũng vô dụng trừ khi bỏ chạy khỏi vùng thời không này nhưng lý quân thiên toàn lực v ặ n vẹo đại đạo muốn kéo ra thời gian trường hà cũng không làm được đến cái bọt nước cũng không lật lên nổi vậy thì càng không cần phải đề cập đến những người khác chạy khỏi vùng thời không này gần như là chuyện không thể nào lại nói nơi này có cơ duyên để đại đạo tiến thêm một bước ai có thể lựa chọn rời khỏi nơi này chỉ cần không cố ý đi thăm dò thiên đạo đừng tỏ ra quá mức trói mắt để thiên đạo trói chặt bản thân là được rồi vào lúc này có thể coi như thời cơ để tất cả mọi người có thể quan sát đến thiên đạo hiền hóa sẽ không bị đánh dấu hay nhìn chăm chú tất nhiên là một cơ hội tham khảo để đại đạo mạnh hơn rồi một cỗ cảm giác kỳ dị bao phủ xuống lực lượng bao trùm bên trên đại đạo trùm lên tất cả mọi người khi áp nặng nề để người ta không t h ở nổi trong giây lát này tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác mình bị một dòng nước lạnh bao phủ toàn thân ngâm vào trong dòng nước từng ly từng tí cảm nộ g len lỏi vào trong đại đạo của bọn hắn giống như khí lạnh thấm vào trong thân thể để người cảm ứng được rõ ràng lý quân tiên có chút kinh ngạc lực lượng đại đạo trong cơ thể tràn ra bảo vệ quân thân h ắ n không biết đây có thể coi như bị xâm nhiễm hay không nhưng vẫn thử ngăn cản tất nhiên là không có tác dụng gì lắm đại đạo của hắn giống như một khối đ ô n g bị nước chậm rãi thấm ướp vào bên trong cuối cùng thẩm thấu đến trung tâm nhất cũng chính là chân linh của hắn lý quân tiên lấy được vô số càm nộ vô tận huyền diệu trong thiên điệu bảy ra trước mắt mình để mình nhận biết thậm chí không cần bản thân chủ động nhận biết thì những huyền diệu này vẫn cứ khắc vào trong đầu mình quá trình cũng rất ôn hòa không tạo nên sự bài xích quá khích nào nếu không phải lý quân tiên có ý định ngăn cản mà là chủ động tiếp nhận thì sẽ cảm thấy tốc độ học tập cùng lĩnh nộ của mình tăng mạnh giống như đốn n ộ vậy lý quân tiên híp hít mắt chân linh đông cứng ý niệm hóa thành kiếm một bên phong tỏ suy nghĩ của mình. một người có muôn niệm v ạ n ý rất khó k h ô n g chế ý nghĩ của mình không phát tán l u n g tung nhưng lý quân thiên đã chém dụng tất cả ý niệm dư thừa chỉ còn lại một chút ý niệm xuyên suốt thực thi quyết định của mình hoặc là phản kích hoặc là lý quân thiên lựa chọn điều thứ hai đại đạo của lý quân thiên hóa thành kiếm chém vào trong hư không không phải tỏa ra bên ngoài mà là từ muôn vàn kiếm nhận bắn về một điểm trong vùng thời không này chỉ thẳng vào đầu nguồn của đại đạo vô số kiếm nhận chém vào đầu nguồn của đại đạo giống như muốn từ trong hư không đục ra một khe nứt bóc ra đại đạo của bản thân rõ ràng đầu nguồn này không tồn tại ở thời không tầm thường thậm chí có thể nói là không tồn tại ở thế gian bình thường lý quân tiên muốn đục thủng thời không v ứ t ra bọn khí của mình mặt khác bởi vì hắn chặt đức ý niệm dư thừa của mình cũng khiến cho thiên đạo chú ý đến cảng nộ xâm nhiễm càng phát ra mạnh hơn lý quân tiên chặt đức ý niệm dư thừa vừa cảm thấy xâm nhiễm tăng mạnh liền làm ra phản kích tay trái s i ế t chặt kiếm chém ra thần thông lực lượng đại đạo bắn ra ngoài thần thông táng đế liên hoa sen màu sắc sặc sỡ muốn nở rộ phóng ra ngoài cách lý quân tiên càng xa thì kích thước càng lớn cánh hoa càng nở rộ có thể phô bảy m ư ơ i hai cánh phân biệt nhưng táng đế liên vừa mới bay ra liền giống như bị ném nhập vào trong biển lớn. Vô vùi vỡ bông biên áp lực đổ xuống muốn n áp á dập lực đổ đem hoa trong bóp vụn t không, không không không lúc ò n g này tay. t kiếm đạo của hắn đã hóa thành kiếm nhận đâm vào trong thời không chọc thẳng hư vô cuối cùng là chạm vào bọn khí mà hắn vẫn đang tìm kiếm cũng thật sự là đầu nguồn của đại đạo lý quân thiên muốn lấy kiếm quy khư đâm vào trong hư vô bóp nát bọt khí này cùng luyện hóa nhưng một kiếm đâm vào lực cản cực lớn giống như đi ngược dòng lũ lại có một loại cảm giác lạnh leo đến đóng băng tất cả phá nát tất cả toàn bộ kiếm đạo của lý quân thiên nghiêng đổ đến vậy mà trong lúc nhất thời không thể đâm được đến mục tiêu lý quân thiên n h ũ n mày gánh vác vết thương có nguy cơ làm cho chân linh sụp đổ toàn bộ đại đạo đã dồn nén đến cực hạng đồng thời hóa thành thần thông đánh ra ngoài thần thông tam thiên đại thế giới quy khư ps cầu đề cử ba chương ba trăm ba mươi bốn pha thiên chương ba trăm ba mươi bốn pha thiên ấm ấm toàn bộ thời không đều chấn động giống như thế giới bị người đá một cái tạo thành dung chuyển khắp thế gian lý quân tiên dùng thần thông đẩy kiếm quy khư đâm thẳng vào trong hư vô một kiếm xuyên thủng bọt khí thời không đại đạo quấn lên đem bọt khí muốn h ò a tan nó vào trong đại đạo của mình nói đúng ra thì đầu nguồn đại đạo cũng là một phần đại đạo của lý quân tiên giống như là mảnh ghép cuối cùng đáng lý phải dung hợp thật dễ dàng vô cùng nhanh chóng mới đúng nhưng sự thật không phải như vậy nó giống như một tảng đá lớn rơi vào trong sông không hỏa tan mà phải thông qua thời gian dài ràng g ặ c đi mải mòn hòa thành một thể lý quân tiên lại đang thiếu nhất là thời gian thiên đạo sẽ không trơ mắt nhìn xem lý quân thiên đạo lộn trật tự hán luyện hóa bọt khí chẳng khác nào rút đi một viên gạch lớn ở nền móng của vùng thời không này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới thiên đạo tất nhiên phải can thiệp chỉ thấy thiên đạo mượn nhờ đầu nguồn đại đạo cấu tạo thành tinh hải dẫn dắt ra hóa thân hàng lâm đến trước mặt lý quân thiên thiên đạo mang ngoại hình của một nữ t ử tóc dài nửa trong suốt nửa ngân bạch giống như mang theo ngân hà quần quận nối thẳng tinh hải vắt ngang thời không hơn nữa nếu như nhìn lâu dài liền sẽ có cảm giác hóa thân của thiên đạo hết sức quen thuộc giống như một người thân quen hoặc là chính bản thân mình trong gương hết sức kỳ lạ lại quan sát kỹ càng hơn sẽ cảm thấy diện mạo của thiên đạo hết sức xa lạ như già như trẻ như nam như nữ muôn hình vạn trạng lúc thân quen lúc sơ thuộc khi thì lạ lẫm kỳ kỳ quái quái chúng sinh tướng lý quân tiên vừa nhìn đến hóa thân của thiên đạo liền giật này cả mình lập tức tiếp nhận được thông tin đây chính là chúng sinh tướng mà vừa nhìn đến đủ loại cảm giác thân sơ hiện ra lập tức khiến cho đại đạo của lý quân tiên bất ổn kém chút không khiến cho căn cơ đại đạo vỡ nát chúng sinh tướng là một trong tư tướng, ngã tướng. Nhân trong ư tướng tướng. ớ n chúng sinh tướng cùng g giá thọ t đó, đó chân i ngã h t n chính là ngã tướng chỉ có lĩnh mộ chân ngã cùng với vô ngã về sau hiểu thấu nhân tướng cùng vô nhân tướng mới có thể chứng được đại đạo thật sự để tiếp nhận được đại đạo vô hình ở dưới đại đạo chúng sinh bình đẳng vạn sự do tâm đại đạo tùy ta sử dụng vậy còn chúng sinh tướng cùng thọ giả tướng Thọ tướng thấy chất trong, thấy tướng tướng trình từ chính khi hư chính chân pháp. Chúng sinh tướng là chúng sinh vạn sự, là quá từ nhân chuyển giả giả cũng biến bản quả. được được bên vạn vạn của là là là là bỏ qua quá đến sự, một khi lĩnh n g ộ chân tướng của vạn pháp biết vạn pháp hoạt động lại t ư ờ n g tỏ nhân cùng quả từ chúng sinh từ đó tránh thoát vạn pháp cùng nhân quả chính là vô tướng vô chúng sinh cũng vô thọ giả không nhiễm nhân quả không nhận vạn pháp thiên đạo hiện ra lại sử dụng chúng sinh tướng là khởi nguồn nhân quả cũng hiện ra vạn pháp cưỡng ép khiến cho lý quân thiên tiếp nhận nhân quả của thiên đạo đặt lý quân thiên vào vị trí thọ giả để cho hắn sinh ra thọ giả tướng từ đấy phá vỡ cấp độ đại đạo vô tướng của lý quân thiên không những đánh vỡ lực lượng của hắn lại trói buộc nhân quả vào vùng thời không này nếu như công kích thành công vậy thì lý quân thiên đừng nói là luyện hóa đầu nguồn đại đạo trái lại đại đạo sẽ trực tiếp buộc chặt vào vùng thời không này đừng hòng mà chạy thoát ra ngoài ở trong vùng thời không này thiên đạo chính là tồn tại trí cao nếu như không thể thoát ra khỏi vùng thời không này vậy thì chỉ có thể để cho thiên đạo tùy ý bài bố tất nhiên không phải vừa đối mặt liền sụp đổ lý quân thiên vẫn có thể chống đỡ một thời gian ngắn đồng thời có thể làm ra p h ả n kích bởi vì vô tướng vốn có vị cách cao hơn muốn dùng ô nhiễm đánh dụng đại đạo cũng không phải chuyện đơn giản lý quân tiên xoay người nhất tâm nhị dụng một bên để đại đạo luyện hóa bọn khí đầu nguồn của mình một bên đối phó thiên đạo không thể không nói thiên đạo tồn tại trong vô số năm tháng vận dụng đại đạo vô cùng huyền ảo chỉ cần một cái hóa thân vừa xuất hiện liền lung lay căn cơ đại đạo của lý quân tiên đây là công kích nhưng cũng chưa thể coi như là một loại công kích tử tế lý quân tiên tiến hành phản kích lại không phải hời hợt như vậy trực tiếp chém ra một kiếm bởi vì quy khư đã đánh ra ngoài tạm thời còn dây dưa với đầu nguồn đại đạo không thể rút trở về cho nên lý quân tiên chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm khác ở trong trường hợp này có một thanh kiếm tương đối thích hợp một thanh kiếm gánh vác tiểu thần thông rất phù hợp để đối phó với trạng thái chúng sinh tướng của thiên đạo thần thông tam thiên đại thế giới vô biên luân ngục kiếm xích mặc từ trong huyết ngục thiên bay ra ngoài gánh vác lên tiểu thần thông vô biên luân ngục đánh về phía thiên đạo tuy chỉ là tiểu thần thông nhưng chỉ là lý quân thiên tùy ý phân chia thôi thực tế vẫn là thần thông vẫn có uy lực hết sức mạnh mẽ vô biên luân ngục là thần thông tham khảo một phần lực lượng của hồng tụ linh kết hợp với huyết ngục thiên của tam thiên đại thế giới đánh ra ngoài chúng sinh tướng có thể để nhân quả từ tâm sinh từ nhập khởi b ê ngoài n là nhân nhưng chỉ cần gặp được nhìn thấy liền khiến cho bản tâm sinh ra các loại cảm xúc tiếp đến hình thành nhân quả lo lắng sợ hãi yêu ghét các loại cảm xúc đều có thể tự nhiên sinh ra chính là bị chúng sinh tướng ảnh hưởng ảnh hưởng càng lúc càng lớn cuối cùng sẽ khiến cho tinh thần bất ổn thậm chí thúc đẩy làm ra việc gì đó gia tăng nhân quả bực chặt mà vô biên luân n g ụ c vừa v ẫ n thích hợp đối phó với nhân quả sinh ra này huyết kiếp không những bén nhạy với những cảm xúc này lại có thể nhấn chìm tất cả các loại cảm xúc này quy về một mối vô biên luân mục vừa vặn dọc theo loại cảm xúc này tìm đến chính là từ q u ả lịch hành tìm đến nhân sau đó từ trong nhân kéo người vào trong huyết n g ụ c muốn h ò a tan đối phương vào trong huyết n g ụ c sát ý có thể phá nát ý niệm của đối phương cho dù loại ý niệm này là tự mình sinh ra nhưng không thể phủ nhận là nguồn gốc phải bắt đầu từ khi thấy được chúng sinh tướng vô biên luân n g ụ c vừa ra một vòng biển máu từ cuồn cuộn ở trong hư không chạy đến nhấn thẳng qua hóa thân của thiên đạo bên trong biển máu lại giống như sinh ra vô số hình ảnh chúng sinh chìm trong biển máu mỗi người mỗi vẻ nhưng cuối cùng đều bị sát khí x ó a n á t hóa thành một phần của huyết hải hình dáng của thiên đạo lại không bị huyết mục ảnh hưởng chỉ là chúng sinh tướng bị cột dựa lộ sạch thành các loại hình bóng sau đó không ngừng bị ma diệt cuối cùng chỉ còn sót lại hóa thân nguyên bản nhất có thể chỉ còn lại một hình dáng nữ tử nhưng nhìn không được rõ ràng h i ệ n nhiên chính là vô tướng vạn pháp không nhiễm thân thiên đạo vươn tay đánh ra một trường thiên đạo quy tắc hóa thành thần lôi đánh về phía lý quân tiên thần lôi nửa xanh nửa tím lại mang theo một loại khí tức cứng nhắc như sắt thép cuối cùng hướng đến hủy diệt đối phương chân lý đại đạo cùng tử vong đại đạo lý quân tiên nhướng m ạ y nhưng cũng không kinh ngạc hắn đã cảm thấy thiên đạo này không đơn giản mặc dù không thấy cảm giác nó có linh trí rõ ràng như thế giới cựu châu toàn bộ hành động đều bao bực ở trong quy tắc chân lý cuối cùng là tử v lý quân tiên lầm nhầm bàn tay hơi thủ lại liền khiến cho huyết n g ụ c rút lại cuối cùng ngưng tụ thành kiếm xích mặc trở về trong lòng bàn tay của hắn thấy được đại đạo thần lôi đánh đến lý quân tiên trở tay rút ra kiếm vĩnh dạng chém ra một thức thần thông thần thông tam thiên đại thế giới tính mặc chân lý cùng tử vong bị bóng đêm bao trùm thế gian đều đen kịt lại thần lôi cũng không thể phát ra ánh sáng dần dần bị ma diệt ở trong bóng tối vô biên mắt thấy thần lôi càng lúc càng ảm đạm càng lúc càng n h u ớt thiên đạo trở tay lại đánh ra một luồng đạn thời gian đại đạo lý quân tiên nhắc lông mày nhìn tình trạng này thần lôi giống như có thể vượt qua màn đêm mà đánh đến trên người hắn thiên đạo ứng dụng các loại đại đạo đúng là có kinh nghiệm dày dặn phối hợp thật tinh diệu hơn nữa mỗi một luồng đại đạo đều được vận dụng chẳng khác thần thông có thể nói là tiêu chuẩn của thần thông nhưng nghĩ ký lại cũng không có gì lạ thiên đạo nắm giữ các loại đại đạo vận dụng đại đạo giống như bản năng phát ra toàn bộ uy lực lý quân tiên thấy thần lôi đã vượt qua một nửa màn đêm hắn lại trở tay đánh ra một kiếm tinh hà lóng lánh thắp sáng màn đêm vô số tinh thần lần lượt tô điểm đem đen mỹ lệ mê người nhưng nối tiếp thành một dòng ngân hà không ngừng bắn phá thần lôi muốn làm cho thần lôi vỡ nát thần thông tam thiên đại thế giới ngân hà vũ thần lôi đã sắp bị hai t h ứ c thần thông đánh đứt gãy thiên đạo lại vung tay lên thần lôi lập tức từ trong bóng đêm cùng tinh hà trực tiếp biến mất giống như tiêu thất khỏi thế gian nhưng lý quân tiên h lại cảm thấy nguy hiểm ập đến cảm giác nguy cơ trí mạng rợn cả người tóc g á y đều muốn dựng ngược lên hắn bước ra một bước bản thân tan biến tại chỗ giống như muốn vượt qua khoảng cách vô biên thậm chí nhảy ra thời không này chỉ trong một nguyên muốn chạy khỏi khu vực mà thiên đạo có thể ảnh hưởng đến đầu nguồn của đại chỉ giống như vác lên một tòa núi để chạy thôi không phải chuyện to tát gì nhưng khi lý quân tiên một lần nữa hiện ra hắn đã trở lại trước mặt thiên đạo giống như bản thân nhấp nháy tại chỗ thoáng biến mất lại xuất hiện chỉ là khi xuất hiện trở lại trên n g ự c của hắn bị đục ra một cái lô lớn xuyên đấu từ trước ra sau tựa như một cái bánh vòng hư vô ps cầu đề thứ ba chương ba t r ư chương 3 a t r ư ơ i lăm lý quân tiên không nghĩ đến bốn loại đại đạo kết hợp với nhau lại khiến cho uy lực tăng mạnh giống như không thuộc về cùng một cấp độ mà bước vào một cấp độ khác mạnh đến không tưởng tượng nổi một đòn vừa rồi trực tiếp đánh t r u n g lý quân tiên mặc cho hắn chạy đến cuối trời cũng là trực tiếp bị đánh trúng chỉ là lý quân tiên để lại chuẩn bị ở phía sau chém xuống một phần chân ngã cùng đại đạo ném ra ngoài bị hư vô hòa tan biến mất bản thân mới có thể chạy trở về thoát khỏi công kích kia í c h k bản thân lại bị trọng thương kết hợp với trọng thương lúc trước có thể nói trạng thái lúc này của lý quân tiên cực kỳ nguy hiểm đã mất đi nửa cái mạng bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong vết thương trên lồng ngực đang nhanh chóng khép lại da thịt giống như nước chảy về chỗ trũng bù đắp vết thương đồng thời y phục cũng đồng bộ khép lại dù sao đây chính là đại đạo hiện hóa ra ngoài c h ừ lý quân tiên buồn bực thở hắt ra một hơi đôi bên giao thủ quá nhanh từng quyết định chỉ trong một ý niệm cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường chậm một bước sẽ thân tử gạo tiêu hết sức h ô n g hiểm có thể nói vừa rồi lý quân tiên sử dụng thủ đoạn giống như thẳn làm đứt đôi nhưng tổn thương so ra cực lớn không phải chỉ là một chiếc đôi có thể so sánh dù sao hắn phải đối mặt chính là hư vô hư vô là gì hư vô nói đơn giản là không tồn tại không thể nhận thức không thể cảm nhận không hiểu biết chính là hư vô hư vô không tồn tại lại có khái niệm gọi là hư vô nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng không hề vô lý nhận thức của mỗi người phải phù hợp với thực tế hình thành thế giới quan nhưng thực tế lại không cần phải tồn tại phù hợp với nhận thức của bất cứ ai cho nên có thể tồn tại bất cứ thứ gì kể cả thứ đó không tồn tại nói đơn giản mọi thứ có thể nhận biết được đang ở trong một vòng tròn ở bên ngoài vòng tròn chính là hư vô nhưng không có ai đi ra ngoài vòng tròn được cho nên không ai biết hư vô là dạng gì không thể nhận thức không hiểu biết thì càng không thể miêu tả nếu có bất cứ vật gì đi ra khỏi vòng tròn nó đồng dạng không thể bị nhận thức không thể hiểu biết không thể miêu tả trở thành không tồn tại đồng nghĩa với xóa bỏ toàn bộ dấu vết của nó khỏi vòng tròn bất kể trong tâm trí quá khứ hiện tại hay là tương lai đều không thể ngoại lệ đương nhiên cường giả cấp độ đại đạo có thể đứng vào trong vùng hư vô mà không bị ảnh hưởng bởi vì bọn hắn đủ mạnh nhưng hư vô đại đạo không phải là vùng hư vô nhất là đại đạo bị thiên đạo đánh ra dưới dạng công kích công kích đánh chúng thật sự có thể xóa bỏ triệt để mục tiêu không phải chỉ là vùng hư vô có thể so sánh đứng ở một góc độ mà nói hư vô đại đạo là tổng hợp từ bốn loại đại đạo đang gi đẩy sức mạnh đạt đến cấp độ đại đạo vô thủy ở dưới cấp độ này không ai có thể chống đỡ được bị đánh trúng sẽ trực tiếp bị xóa đỏ chân linh của lý quân tiên hoàn toàn thiếu đi một mảnh giống như từ khi hình thành đã là bộ dáng như vậy là tự nhiên như thế chứ không phải thiếu hụt tất nhiên lý quân tiên có thể dùng lực lượng đại đạo đéo gọt lại chân linh của mình cưỡng ép sửa đổi về trạng thái như cũ cũng may vết thương là lý quân tiên chủ động xe xuống cho nên hắn bù đắp lại cũng dễ dàng nếu là bị hư vô đại đạo xóa đi vậy thì không có ký ức mà đéo gọt lại trước khi bị hư vô xóa đi phần thế thân bị hắn xe xuống lý quân tiên đã kịp đéo gọi lại dấu vết ch không đến mức hoàn toàn q u y ế lãng hiện tại vết thương khôi phục chính là biểu hiện của việc chân linh đang bù đắp khôi phục lại lý quân thiên trọng thương trở lại thiên đạo tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn một tay đập ra ngoài bàn tay giống như vượt qua vạn giảm bóp về phía lý quân thiên giống như muốn đem hắn nghiền át đại đạo trong mắt hắn lưu chuyển toàn chi kiến giải thôi động đến thực hạng phân tích một đoạn này lãnh giáo một lần đại đạo đ a n dệt đem uy lực nâng đến cấp độ vô thủy lý quân thiên phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó chỉ thấy trong lòng bàn tay của thiên đạo có mấy loại đại đạo lưu chuyển muốn kết hợp vào với nhau sắc mặt của lý quân thiên đại bi thả xuống đầu nguồn đại đạo về vị trí cũ toàn lực nên địch không có cách nào lý quân tiên vừa mới nhìn trong lòng bàn tay của thiên đạo đang bóp lấy đại đạo lần lượt là thời gian không gian vận mệnh cùng với trật tự tổng cộng bốn loại đại đạo đại đạo còn chưa kết hợp hắn đã cảm thấy được khí tức của cả vùng thời không này đồng loạt bị nhấc lên không phải thiên đạo điều động vùng thời không này mà là công kích hắn đánh ra tương đồng với vùng thời không này nói rõ ràng đây chính là thời không đại đạo mà một đòn này chắc chắn không phải đánh vào trên người hắn mà là đánh về phía quá khứ trực tiếp đập chúng mà không thể ngăn cản lý quân tiên đ n h phải bỏ rợ việc luyện hóa đầu nguồn đại đạo dùng quy khư chém ra một kiếm thần thông tam thiên đại thế giới tinh không vô tận vĩnh dạng tinh hà quy khư ba kiếm hợp nhất một kiếm đánh chịu lực lượng cùng huyền ảo chém ra ngoài toàn bộ hồng trần thiên giống như bị lý quân thiên kéo ra đánh về phía bàn tay của thiên đạo lý quân tiên h đứng ở trong tinh không toàn bộ hồng trần thiên bao quanh mình trải rộng nghìn tỷ dặm tách biệt khỏi vùng thời không này thiên đạo đập một trường về phía lý quân tiên h chỉ thấy tinh không tầng tầng băng diện vô số tinh hà trong khoảnh khắc vỡ nát cùng dập tắt giống như cồn phong vụi dập ngọc nến t r ớ c mắt liền khiến cho tinh không tối đen mờ mịt thần thông tam thiên đại thế giới hòa vào vùng tinh không này đem thời gian của vùng tinh không nay tách biệt không còn mắc nối vào thời gian trường hạ cả vùng tinh không lâm vào trong tĩnh lặng không phải im lặng yên tĩnh mà là một loại đông cứng thời gian bị ngưng kết gian g g i á c thời gian đông kết thế giới đông kết vào lúc này giống như đang trong trạng thái căng cứng đến cực hạn lại đứt mất toàn bộ vùng tinh không vỡ nát vào giờ k h ắ c này nổ tung hồng trần thiên trực tiếp bị đánh nát chín thành một phương thế giới cứ như vậy bị đánh phế ba thanh kiếm đồng loạt đánh gây nát hóa thành quy tắc tan vào trong phần thế giới tàn t ạ miễn c ư n g chống vững chắc lại phần thế giới rách nát này tổn thất không nhỏ nhưng miễn cưỡng chống đỡ được một đòn này của thiên đạo hơn nữa hồng trần thiên có thể mở rộng vô hạn cho dù rách nát chỉ còn lại một thành thì rất nhanh có thể tu bổ trở về lấy tranh lệch thời gian giữa hồng trần thiên cùng thế giới thông thường chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục hoàn tất nhưng hiện tại không phải là lúc bận tâm đến chuyện này thiên đạo công kích không thành lý quân thiên lập tức chống đỡ lấy khó chịu trong người trở tay phản kích một kiếm đâm ra ngoài kiếm bi khư hóa thành đại đạo tràn đến lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát kiếm bi khư lúc này nhiễm lên một chuỗi màu đỏ thấm nặng n ề giống như muốn nhỏ xuống từng giầm Kiếm mà không i ế mà xích b thần từ kết bao giờ ợ lượng lượng hợp p vào vào toàn trong trong. Thiên tại Tụ kết t Quân hiện động mình, hơn nữa còn lấy đến lực lượng của Hồng、tụ、Linh kết hợp vào bên kiếm khư, điều quy h Lý lực lấy lực bộ của của thông táng đế liên Táng đế liên lúc i ê n l này có gân cánh nhiễm lên màu đỏ thấm dưới màu sắc sắc sỡ mang đến cảm giác tràn đầy yêu dị táng đế liên đáng lý không thể đánh trúng được thiên đạo nhưng nhiễm lên lực lượng của hồng tụ linh lại có thể hình thành một tia nhân quả nhỏ bé lại có thể đánh trúng thiên đạo mà không thể đứng ngoài mà không nhiễm vào lực lượng trên người hơn nữa thiên đạo hóa thân cũng không thể hoàn toàn siêu thoát ở bên ngoài vẫn có thể đánh trúng được một kiếm đâm ra ngoài hoa sen nở rộ đập thẳng vào trên người thiên đạo thiên đạo đúng là không kịp né tránh công kích này nó cũng không miễn nhiễm với đòn công kích này liền bị mất gọn mấy vạn dặm trong chớp mắt biến mất hóa thành hư vô triệt để tiêu tán không một vết tích tuy rằng đây không phải hư vô đại đạo nhưng táng đế liên đồng dạng là công kích mạnh nhất của lý quân tiên h có thể đem mục tiêu đập về phía hủy diệt điểm đích cuối cùng của tiêu vong chính là hư vô tàng đế liên có thể đánh mục tiêu trở thành hư vô không phải đại đạo hòa tan mà là hiệu quả công kích để đối phương đánh thành hư vô một vùng bị đánh thành hư không nhưng thiên đạo cũng không có tiểu biến bản thân hiên ngang đứng giữa hư không vô cùng c h ó i mắt bởi vì cả một vùng đều là hư không thiên đạo tồn tại lộ ra vô cùng c h ó i mắt vùng hư vô cũng không phải có thể quan sát một cách thông thường không thể coi rằng đây là tồn tại dù sao hư vô cũng là không tồn tại chỉ có thể dùng một vĩ độ thị giác cao hơn để quan sát tất nhiên ở trong trạng thái hóa đạo có thể nhìn thấy rõ ràng lý quân tiên trở tay không biết từ khi nào đã bắt lấy đầu nguồn đại đạo bàn tay khé bóp một cái n h i t chặt bọt khí ở trong tay làm cho nó biến dạng hắn cười gằn lực lượng đại đạo vào lúc này chút xuống muốn hỏa tan đầu nguồn đại đạo. đồng thời lý quân thiên bước ra một bước gạt ra hư vô tiếp cận thiên đạo kiếm bi khư ở trong tay hắn luân chuyển nhiều loại ánh sáng giống như vô số quang hoa nở rộ sắc sỡ l ó a mắt vượt qua hư vô đến trước mặt thiên đạo lý quân thiên nâng kiếm chém từ trên cao xuống dưới thần thông tam thiên đại thế giới ý nộ sát kiếm bi khư phát ra ngân quang lóng lánh giống như sét đánh bổ thẳng tắp xuống dưới lưới kiếm chém thẳng vào đỉnh đầu của thiên đạo ý nộ sát kết hợp lực lượng của tự tại thiên cùng hết mục tiên dùng cực hạn của ý niệm xâm nhiễm thiên đạo khiến cho thiên đạo bị ảnh hưởng quy tắc tự mình mâu thuẫn cuối cùng tự mình sụp đ không gian là vô nghĩa chỉ có thời gian mới xuyên qua hư vô hỗ trợ người khác tồn tại cho nên thiên đạo bị cháy bay khoảng cách giống như cũng không có thay đổi vô cùng kỳ dị bởi vì không tồn tại cái gọi là khoảng cách đánh bay ngược cũng không thấy bay ra xa giống như bay ở nguyên chỗ nhưng không có nghĩa là một kiếm này vô tác dụng lý quân thiên đã nhìn thấy thiên đạo có nhiều hơn một đường chỉ đỏ chẻ dọc cơ thể h i ệ n nhiên chính là dấu vết của một kiếm kia lý quân thiên lại không phải chỉ đánh ra một kiếm thần thông chỉ có một thức nhưng lý quân thiên có thể không ngừng phát ra từng kiếm trồng chất đánh vào trên người thiên đạo vô số đạo ý thức thông qua thần thông đánh vào trên thiên đạo giống như một hải dương thông tin hóa thành sóng thân sống đến muốn làm cho thiên đạo bị n g ư n g trệ quy tắc không thể vận chuyển thông thuận mà trở nên tắc nghẹn không thể làm ra phản kích hay là tấn công chỉ có thể c h ơ mắt chịu đòn ý nộ sát không đủ khả năng làm cho hóa thân thiên đạo trực tiếp sụp đổ nhưng cũng tạo thành tác dụng làm cho quy tắc tắc nghẽn cùng hỗn loạn t r ò nên n mới rơi vào trạng thái cứng đờ như vậy lý quân tiên h không ngừng công kích thiên đạo liên tục chém ra mấy trăm kiếm giống như không biết mệt mỏi cũng không tiêu hao gì thần thông để lại dấu vết trên người hóa thân dần dần đem hóa thân v ù n đỏ cuối cùng giống như muốn bị nổ tung tất nhiên không thể nào nổ tung chỉ là thiên đạo giống như hoàn toàn bị phong không còn năng lực phản kháng không biết lý quân thiên đánh quá ác hay là thiên đạo làm ra động tác gì hai người rời khỏi vùng hư vô này quay trở về thời không thông thường mà hóa thân của thiên đạo trực tiếp vỡ nát không có tạo ra bất cứ chấn động nào sau đó có lực lượng bị vặn xoắn kia lại một lần nữa nổi lên thông qua vô số đại đạo đan dệt từ tinh hải kia lại một lần nữa để thiên đạo hiện ra ngoài lần này là ở trong trạng thái đại đạo vô tướng không phải chúng sinh tướng nhưng giống như đã thoát khỏi sự chỉ trệ mà lý quân thiên đánh ra đồng thời công kích cũng đánh ra ngoài nhưng lý quân thiên nhìn công kích đánh tới cũng không chuẩn bị phòng thủ hay phản kích khoe miệng của hắn khẽ nhét lên giống như đang cười giống như vui vẻ lại pha lẫn điên cuồng nụ cười của hắn càng lúc càng lớn t r ư ơ n g dương phóng khoáng đến cuối cùng có chút khinh cuồng giống như toàn bộ trói buộc trên người của hắn bị gỡ bỏ xuống tùy ý cho hắn phóng túng mà không lo lắng bất cứ điều gì thiên địa vào lúc này giống như rơi xuống nghìn trượng lý quân thiên rơi vào trạng thái chống r ỗ n g không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng thậm chí không bị bất cứ điều gì có thể tác động đến không thể bị nhận thức không biết không nhớ không thấy không、hiểu. giống như hư vô lại là tồn tại giống như nhảy khỏi cái vòng tồn tại siêu thoát khỏi thời không duy thế độc lập ở bên ngoài sự tồn、tại. Đại đạo vô thủy, sau i thời、không. Đại ê u thoát không. đạo đ n thăng hoa đến cấp độ vô thủy. Đột nhiên lại đại đạo nhảy lên ngừng、lại. toàn bộ thế gian vào lúc này lâm vào mịch. tiên lặng g thủy, đột thế tịch hoa mịch, không đạo vào vào độ đại cấp lúc có bất cứ bất bộ vô lại lại, lâm r n g đó ộ n nào. g Sau đ lý quân tiên liền có thể nhìn thấy đại lục ở dưới chân mình đang nhanh chóng biến chuyển giống như thời gian đào lưu vạn vật một lần nữa quay trở về điểm xuất phát điểm xuất phát này là buổi sáng trong ngày cùng một lúc ở phía đông c h ậ m rãi dâng lên một vầng trắng nhạt trong ánh trắng lại nhiễm lên một tia ánh tím tươi sáng đẹp mắt theo sau ánh tím là một vùng đỏ vàng rực rỡ bầu trời chậm rãi bị nhuộn đổi màu sắc thiên đạo vào lúc này thu hồi công kích thân hình chậm đại đạo đang thăng hoa lại bị cắt đứt lý quân tiên không biết đây đơn thuần là trùng hợp vẫn là thiên đạo làm động tác gì nhưng đúng là có hiệu quả chặt đứt hắn bước đại đạo vô thủy bởi vì một chút nhân quả dưới tình huống đặc biệt lại tạo thành bọn khí cỡ nhỏ gắn vào trong thiên địa tạo thành một tiết điểm quá khứ gắn vào trong thời không đây không phải đầu nguồn của đại đạo nhưng giống như một nhánh rễ của gốc cây bám vào trong đất không rút ra được lý quân tiên bật cười kiếm q u i thư trực tiếp biến mất khỏi tay một kiếm vạch phá thời không trực tiếp đem tiết điểm này đánh nát không phải đầu nguồn đại đạo chỉ là liên lụy với đại đạo cho nên trực tiếp bị đánh nát luyện hóa mảnh vụn chỉ trong c h ư ớ c mắt hắn trực tiếp đập nát nhánh nhân quả kia bóc ra mối liên kết của mình với thời không này đại đạo lại một lần nữa nhảy lên khi tức đại đạo của hắn không ngừng kéo lên lại không ngừng p h i u miểu người ở cấp độ đại đạo vô hình hoàn toàn không thể cảm nhận được hắn chỉ có cường giả ở cấp độ đại đạo vô tướng mới có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn đang giống như tiêu tán lại chỉ có người đã bước ra nửa bước khỏi đại đạo vô tướng mới có thể nhận biết được khí tức của lý quân thiên không phải tiêu tán mà là không ngừng tăng lên một cách chóng mặt giống như bùng nổ thăng hoa để người ta theo không kịp cuối cùng toàn bộ thời không trong mắt của lý quân thiên giống như sương mù tiêu tán giống như m ộ n g ảo vỡ nát không còn sót lại bất cứ thứ gì PS lý quân thiên rủ mắt có thể thấy được thời gian trường hà mặc dù dài rằng giặc không thấy đầu cùng cuối nhưng hắn lại có thể thấy được chiều rộng của dòng sông này vô cùng to lớn đứng ở bên trong gần như không thể phân biệt ra được chiều dài hay chiều rộng chỉ có thể nhờ vào dòng chạy để phân biệt nhưng lý quân thiên lúc này đã đứng ở vị trí rất cao vừa vặn nhìn thấy được kích thước của thời gian trường hà khoảng cách cũng không biết xa bao nhiêu nhưng cũng không nhìn thấy đầu cuối của thời gian trường hà nhưng chiều rộng khi hắn nhìn xuống vẫn có thể lớn bằng cánh tay đủ thấy dòng sông này to lớn đến cớ nào tất nhiên cũng không thể nói là lý quân thiên cách thời gian trường hà rất xa chỉ là ở một loại tầng không gian trên lệnh cực lớn không ở trên cùng một tầng v ĩ độ kỳ thực chỉ cần một ý niệm là có thể đi vào thời gian trường hạ nhưng hắn đã hoàn toàn siêu thoát ra khỏi thời không có thể đưa mắt quan sát hơn nữa là dùng một góc thị giác từ trên cao quan sát xuống bên dưới lại giống như một người khổng lồ nhìn xuống đồ chơi nhỏ một ánh mắt có thể bao quát vạn sự vật vật lại có thể nhìn một cái thấy được thời không quá khứ nhìn kỹ vết tích để lại dấu vết đã từng trải qua từng cái có thể nhìn thấy rõ ràng thậm chí nhân quả dẫn động tầng tầng lớp, lớp sô đầy tiến hành đều có thể thông hiệu trong t r ớ c mắt giống như toàn t r í toàn năng vừa nhìn liền có thể biết hết được quá khứ cùng tương lai có thể xảy ra trước tiên lý quân thiên có thể nhìn ra các khả năng của một sự việc trong tương lai cực ngắn nhưng hiện tại hắn có thể nhìn thấy thời gian cực dài chẳng qua càng lâu dài thì càng mơ hồ càng mờ mịt khó mà phân biệt được cũng có thể hiểu được dù sao mỗi tương lai đều là một loại khả năng chỉ cần một biến đổi nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng hơn nữa theo thời gian kéo dài thì ảnh hưởng sẽ càng khuyết đại lớn hơn cho nên không thể phán đoán được rõ ràng lại nói mỗi một nguyên đều có hai mươi bảy khả năng sinh ra cùng c h ế t tiêu một giây qua đi đều có số khả năng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi đừng nói là sau một ngày một tháng hay một năm số khả năng này t r ù n g đ ư ợ lại tất nhiên che kín chồng chất lên nhau không thể thấy được rõ ràng không chỉ là một sự vật hay sự việc thậm chí cả thế gian biến động đều có thể bị hắn nhìn ở trong mắt lý quân tiên chỉ là nhìn lướt qua đã thấy sự khác biệt của bản thân so với trước kia nhưng hắn cũng không có thời gian đi lưu ý bởi vì đứng ở chỗ này liền có thể thấy được vùng thời không kia vùng thời không ở sau cánh cổng giữa thời gian trường hạ nhưng đây không phải điều trọng yếu nhất quan trọng chính là hắn có thể thấy được hình dáng của thiên đạo không phải hình dáng thiên đạo hiển hóa ra ngoài là hình dạng chính xác nhất của thiên đạo chính là từ vô số quy tắc đan sen hội tụ lại đồng thời còn có các chi nhánh đại đạo ở bên trong cuối cùng kết hợp lại tại một điểm giống như một khối cầu với vô số dễ cây tỏa ra xung quanh lý quân tiên đưa mắt nhìn đến liên tiếp thu được một thông tin giống như thiên đạo đang giao tiếp với hắn người rốt cục là ai lý quân tiên hưng thú bừng bừng quan sát bộ dáng của thiên đạo thấy thiên đạo không công kích thì hắn cũng có thể tinh khí nói chuyện thiên đạo không có linh trí không có tình cảm tất nhiên không có địch ý gì dù sao lý quân thiên siêu thoát khỏi thời không cũng không phụ thuộc vào trong thiên địa sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa cùng vùng thời không này hiển nhiên không thể gây nên địch ý của thiên đạo thiên đạo cũng không ghi t h ủ cái gì rất bình thản giao lưu với lý quân thiên lý quân thiên cũng lạnh nhạt đáp lại người qua đường thôi người không có linh trí tại sao lại muốn giao lưu với ta lý quân thiên hỏi xong liền hiểu ra không cần thiên đạo lên tiếng liền đã nhìn ra được chi tiết thiên đạo đúng là không có linh nhưng là một loại tồn tại đặc biệt không có trí nhưng lại có tuệ vô số năm tháng tích lũy dưới chuẩn tắc của thiên địa hình thành cách xử trí riêng biệt tiếp nhận thông tin cùng xử lý thông tin tuần tự giống như máy móc được lập chính sẵn có tuệ liền có thể suy tính làm ra các loại phản ứng nhưng suy xét đi thẳng về thẳng chứ không giống như sinh linh có nhiều cách thức suy luận phỏng đoán cùng làm ra các loại phản ứng rất nhanh ngươi sẽ rời đi có lẽ ngươi nên lưu ý một người lý quân tiên híp híp mắt không có tự nhiên tốt mà tốt chắc chắn thiên đạo này lại tính toán cái gì lý quân tiên yên lặng chờ đợi thiên đạo tiếp tục lên tiếng quả nhiên thiên đạo liền tiếp lời mẫu ảo đại đạo hà đạo thành lý quân tiên không biết được người này dù sao lúc trước hắn cũng không hiện thân chỉ là một bóng g á n g lưu lại tại chỗ bởi vì khác biệt cùng để người ta nhìn không thấu cho nên lý quân tiên vẫn có ấn tượng sâu sắc nhất là hắn vừa mới gặp qua không lâu c ư ờ n giả g cấp độ này chỉ cần lưu tâm thì chắc chắn đã gặp qua là không quên được chẳng qua lý quân tiên sẽ không lưu tâm mấy chuyện linh tinh không ảnh hưởng đến tu vi của hắn thì hắn chẳng thèm ngó tới hiếm lắm thì hắn mới có ấn tượng về người nào đó vừa vặn đầu nguồn của m ộ n g ảo đại đạo là một trong số đó nếu như qua một khoảng thời gian thì hắn có thể đã quên mất chỉ khi nào có dấu hiệu gì gợi lại ký ức thì hắn mới có thể nhớ ra hắn như thế nào thiên đạo đặc biệt nhắc nhở lý quân tiên tất nhiên nổi lên hứng thú thiên đạo vẫn lệ nhạt không có cảm sức chập trùng trình bày sự thật đại đạo của hắn rất k tồn tại không chân thực hơn nữa ta không hoàn toàn còn được lý quân tiên n g h i hoặc hắn thấy thiên đạo điều động rất nhiều đầu nguồn đại đạo hơn nữa còn có thể thay đổi sắp xếp vận t hành một cỗ để thiên đạo có thể hiện hóa ra ngoài lúc này nói hoàn toàn không còn được nghĩa là gì lý quân tiên không hiểu quá rõ ràng lúc thiên đạo sắp xếp đầu nguồn đại đạo thì lý quân tiên cũng không cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng gì cũng không bị hạn chế chứ đừng nói đến quản suy nghĩ một chút lý quân tiên mới hiểu ra thiên đạo đúng là có thể vận dụng năng lực của các đại đạo này cũng có thể điều động đầu nguồn đại đạo giống như điều này có liên quan với đầu nguồn đại đ ạ o gắn ở trong thời không gọi là trưởng qu nhưng giống như ở trong đó còn ẩn chứa bí ẩn huyền diệu nào đó cụ thể không liên quan gì đến lý quân tiên cho nên hắn không hiểu quá rõ ràng dù sao cũng mới trải nghiệm trong chốc lát liền bị hắn bóc ra hắn không quá quan tâm cũng không thật sự để ý cho nên không nhận ra cũng là điều bình thường đầu nguồn của đại đạo còn không bóc ra lại để cho thiên đạo k i ê n kỵ đúng là có bản lĩnh không nhỏ lý quân tiên liền để lại một tia chú ý nếu như có gặp phải cũng quan sát một phen nhưng lúc này hắn cũng không biết nên đi nơi nào càng không gấp gáp dù sao đã nhảy đến đại đạo vô thủy cần phải bế quan lĩnh nộ kỹ càng một phen cấp độ này không biết bao lâu mới có thể xuất quan lý quân tiên g ậ t đầu tưởng rằng thiên đạo đã giao lưu xong thông tin hắn định rời đi về thời đại của mình cũng bế quan một chút không nghĩ đến vừa xoay người liền nghe được thiên đạo nói ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc ps cầu đề thứ ba chương ba trăm ba mươi tám quen thuộc chương ba trăm ba mươi tám quen thuộc quen thuộc lý quân tiên n g h i hoặc hắn chưa bao giờ đến nơi này bản thân hắn cũng rất thắc mắc tại sao đầu nguồn đại đạo của hắn lại đặt ở nơi này vùng thời không đặc biệt của thời đại viễn cổ này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn thiên đạo cũng không giải thích tại sao nó lại có cảm giác chẳng qua là lý quân tiên cũng biết thiên đạo diễn t ạ như vậy không quá chính xác nói đúng ra là dấu vết của đại đạo bị thiên đạo ghi chép lại có thể là từng xuất hiện ở trong thời không này có thể là ngẫu nhiên gặp qua lý quân tiên h muốn biết đây là tình huống thế nào thiên đạo tất nhiên không để lý quân tiên h chờ đợi lập tức đáp lời mặc dù không quá giống ta không có thông tin trùng lập nhưng có một người hơi tương tự với ngươi ai thiên đạo cũng không biết đó là ai dù sao chỉ là một thông tin mơ hồ nhưng rất giống lại không quá giống làm sao có thể trả lời cho lý quân tiên h đấy là ai được nói đúng ra là trong thời gian dài rằng giặc lưu lại một dấu vết mờ nhạt không rõ ràng mà thôi nhưng v ẫ n đ ể cho thiên đạo có ấn tượng sâu sắc thì chắc hẳn là một nhân vật lợi hại mà lý quân tiên lại có một chút suy đoán ở trong lòng nhưng lý quân tiên sẽ không nói ra thiên đạo cũng yên lặng giống như không có ý định giải thích cụ thể đã xảy ra chuyện gì lý quân tiên giữ suy đoán trong lòng yên lặng rời đi lúc ngược dòng thời gian trường hà chật vật tương ước gánh nặng như núi nhưng lấy cảnh giới của lý quân tiên lúc này nhất nghiệm liền có thể đi đến bất cứ vùng thời không nào cho dù là lịch sử chân chính cũng không thể hạn chế được hắn toàn bộ nhân quả cũng không thể dính vào mà phản vệ thỏa thỏa muốn làm gì thì làm nhưng lý quân tiên lại không có hứng thú trở về đảo lộn quá khứ rồi đến tương lai nhìn xem kết quả. rất ấu trí mà hắn cũng không rảnh rỗi đi làm chuyện như vậy một ý niệm liền về đến thời gian hiện tại của mình chính là lúc lý quân thiên vừa bước vào thời gian trường h ạ ngược dòng về quá khứ ở trong mắt người khác thì lý quân thiên chính là chưa bao giờ rời đi chẳng qua không có người nào khác có thể nhìn thấy lý quân thiên cũng chẳng quan tâm có ai nhìn thấy hắn hay không hắn chuẩn bị bế quan một thời gian nhưng có người không muốn cho hắn có thời gian rảnh rỗi này hắn vừa trở về thời không này chợt thấy thiên địa n i ư n đ ả o uy t ắ c lật ngược đạo tác vỡ nát thế giới như lâm vào trong tận thế lý quân thiên híp híp mắt liền nhảy ra khỏi thiên địa thời không đứng ở vô thượng vĩ độ nhìn xuống thời gian trường hà hắn muốn xem xem thời gian trường hà sẽ ra biến đổi gì mà muốn long trời lở đất quả nhiên hắn vừa nhảy ra ngoài liên thấy được một bóng hình đang đứng đối diện mình lạnh lùng tiêu s a lại giống như lý quân thiên đang soi gương lý q u â n thiên không có n g o à i ý mớn dù sao hắn cũng đã có một chút suy đoán nhưng không nghĩ đến sẽ dùng cách thức này gặp mặt thiên điệu giống như bị hủy diệt mới có thể gặp mặt hơn nữa lần này đối phương mang cho hắn một loại cảm giác rất chân thực không phải mông lung hư hảo như mấy lần trước nhưng cũng không giống như một người chân thực ở trước mặt hắn càng giống như cách một khoảng thời không lý k u y n thiên nhìn tới cười lớn nụ cười có một chút trướng rất giống với lúc lý quân tiên nắm được thời cơ đột phá vào đại đạo vô thủy dung mạo tương tự địa bộ tương tự đều như hoa tươi nở rộ rực rỡ lóa mắt nhưng lại không quá giống nhau vừa nhìn liền có thể biết được không phải cùng một người cảm giác thế nào lý q u y n h tiên cười s ó c hỏi câu hỏi cũng không đầu không đôi u lý quân tiên cũng không hiểu ra sao chỉ cho rằng đối phương đang hỏi về cảm giác của đại đạo vô thủy không tệ lắm lý quân tiên lạnh nhạt trả lời hơn nữa còn đoạt lấy quyền chủ động hỏi rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì mỗi một lần lý k u y n h i ê n xuất hiện lý quân tiên đều có cảm giác bất tưởng giống như bản thân đang bị tính kế sắp đặt đi theo kế hoạch của người ta nhân sinh bị người thao túng tất nhiên không có ai thoải mái chấp nhận điều này lý quân thiên khó chịu cũng là chuyện dễ hiểu không nghĩ đến lý q u y n h thiên không thèm để ý chất vấn của lý quân thiên thân hình hơi dớn về phía trước h u y ể n chuyển như nước chạy lại trong chớp mắt liền đến trước mặt của lý quân thiên ngón tay tinh tế dội ra k h ẽ điểm một cái vào chán của lý quân thiên lực lượng không lớn giống như treo chọc giống như v ố t mèo mềm mại k h ẽ gãi ngứa hoàn toàn không giống với ấn tượng uy vũ bá đạo của lý q u y n h thiên lý k u y n thiên cười nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân giọng nói nhẹ nhàng nói rất đáng yêu không hổ là thân thể của ta nói xong giống như không nhịn được mà cười khanh k h á c h lên như t r e o chọc một cách chịu mến giống như thấy được chuyện gì rất vui vẻ không để lý quân thiên kịp phản ứng thì lý khuynh thiên đã lui lại một bước một bước giống như cách biệt vô tận thời không giống như hai đường song song mà vĩnh viễn không thể không gặp được nhau lý quân thiên tao mày không biết đây có thật sự là lý khuynh thiên hay không nhưng lý quân thiên còn chưa làm ra phản ứng thì một dòng ký ức đột nhiên hiện ra từ nơi sâu xa đột nhiên lao đến một cách rúng mánh lý quân thiên thấy được từng mảnh ký ức quen thuộc tuổi con nhỏ phong hoa nồng c u say mê ca từ thi phú từ trong thi sơn huyết hải b ò ra ngoài một khi cầm kiếm liền xác định võ vận lăng vân chân đạp giang hồ bước lên võ đạo đ ỉ n h phong nhất kiếm vân thiên tư bộ đăng vân võ đạo đại lộ lập tức nổi thẳng trời xanh nhưng trong ký ức này không phải thác hải vọng thiên các đại cảnh giới chỉ có vượt trên cao thủ tuyệt đỉnh là chân nhân đặt tên thật là ngu lý quân thiên âm thầm ghét bỏ trong lòng lại tiếp tục tiếp thu luồng ký ức khổng lồ trong đầu chân nhân có tuổi thọ ba trăm n ă m đến khi tuổi thọ lại một lần nữa muốn cạn lý k u y n h thiên không có dùng kiếm vân thiên bản thân cũng không chịu thua thời gian không muốn thọ hết chết già liền lấy thân hóa đạo tự mình tiêu tán trong thiên địa. năm nào đó nàng là chữ quân điện hạ tuổi không lớn nhưng từ nhỏ đã thông minh tám tuổi có thể hiểu rõ đại thế thiên hạ đáng tiếc quyền lực không ở trong tay của mình nàng chỉ có thể là một con dối để người thao túng kiếp nào đó năm nào đó nàng là thần điện thành nữ kiếp nào đó năm nào đó nàng là hóa thân thần một chấp trường sinh mệnh quy tắc trở thành thủy tổ của tinh linh về sau thu phục vô số yêu tộc thành lập yêu đình kiếp nào đó nàng từ trong u mê tỉnh lại tìm trở về linh trí của mình ngưng âm tụ thần đáp lại thân thể cuối cùng đạp lên thần lộ thống nhất một giới trở thành chân thần kiếp nào đó năm nào đó nàng sẽ nát thiên đạo vẹ vụn thế giới từ trong vết tích nhỏ bé của thiên địa đem người nào đó trọng tố chân linh cứu vất trở về có thể nói là khai sinh luân hồi đại giới vất quá là trọng thương gần chết mất hết tu vi một lần nữa tu luyện trở lại cũng là kiếp đó bởi vì nàng không màng tất cả đại giới thế gian muốn sổ đ ổ nàng quyết tâm h u n g ác đã không làm thì thôi một khi làm liền làm cho chót tu luyện chữa thương trở lại đình phong từ trong thời gian trường hà rút ra dấu vết chân linh của người nào đó để cho hắn có thể lấy lại ký ức kết trước kết quả bị vô thượng cường dạ vây công lý quân tiên d u ệ t hết mấy thế ký ức để cho hắn kinh t h á n không thôi cũng nghi hoặc không thôi Ký ức này lý à là thật sự. Thật sự. sự k ức của Lý khuynh Chương, 339, vô địch. Chương 339, vô địch. Lý Quân địch. thiên nên đón ánh mắt của lý quân thiên lạnh nhạt lên tiếng không có đối thủ thật sự rất k ẻ nhạt lý quân tiên h giật mình không nghĩ đến lý q u y n thiên sẽ nói như vậy vào lúc này nhưng không có ngoài ý mớn mỗi thế của lý q u y n thiên đều trấn áp cả một thời đại đứng ở đ ỉ n h phong của thế giới có thể hoàn mỹ phù hợp với câu nói người đứng chỗ cao không khỏi rét lạnh đời đời thế thế đều vô địch thiên hạ Tịch mịch h vì k ô nhưng g có đối t ủ có t h lên hắn g thú còn n g chưa lên tiếng h lý khuynh đúng Lý Quân tiên n h đã mở lời trước đại đạo vô thủy đã có thể siêu thoát thời không vô thủy vô minh vạn sự vạn vật không thể chạm đến ngự nhưng khoảng cách ngươi cho rằng vô địch vẫn còn rất xa nói xong lý q u y n h tiên vung tay lên hư vô vào lúc này bị gặp mở Giống tất cả diễn ra chỉ trong một nguyên một phương thế giới rộng lớn cứ như vậy hình thành trước mắt lý quân thiên nhưng quy tắc vô cùng tàn mạn hoặc có thể nói là không có bao nhiêu quy tắc ngoại trừ thời không đại đạo diễn sinh ra quy tắc thì giống như có một loại đại đạo nào đó khác diễn sinh ra nhưng lý quân thiên không nhận ra được lý q u y n h tiên đứng ở trên cao nhìn thế giới diễn hóa nhìn một dòng thời gian trường hà khác giống như nước ngâm phun khỏi miệng giếng cấp tốc trào ra ngoài biến thành dòng chạy cuốn về phương xa thời gian trường hà lúc này thật nhỏ bé chỉ giống như một mương nước nhỏ nhưng đang chậm rãi mở rộng ra đồng thời cũng kéo dài lý quân tiên cũng không cảm thấy chuyện này hiếm lạ gì hồng trần tiên diễn hóa cũng không sai bị lắm hắm chỉ tỏ m ọ loại đại đạo mà hắn không nhận ra là cái thôi lý k u y n h i ê n vào lúc này lại lên tiếng nói thiên địa sơ khai chính là như vậy sáng thế đại đạo cùng thời không đại đạo hợp lại là được sáng thế đại đạo lý quân tiên chăm chú cảm ứng loại đại đạo này nhưng trong vùng thiên địa mới không hề có dấu vết của đại đạo này lại đổi một cách suy nghĩ lý quân tiên liền hiểu sáng thế đại đạo chỉ khi sử dụng mới xuất hiện l ó e lên rồi biến mất sau đó đại đạo sẽ phân giải thành quy tắc cùng vật chất cụ hiện hóa ra ngoài từ không sinh có tự nhiên tạo thành sự vật lý quân tiên hỏi sáng thế đại đạo bao hàm bản nguyên trật tự cùng diễn hóa còn có mậu đại đạo mới có thể hợp thành sáng thế đại đạo lý k u y n h i ê n tùy ý trả lời sau đó lại nói thời gian không gian bản nguyên mậu vận mệnh Chất tự, diễn hóa, tự, tử diễn vong, chân lý được coi là 9 loại đại ư ợ c coi o là l đạo i đ ạ trụ cột, l ĩ n huyền ngộ được đ ề thuộc về cấp độ đại đạo vô tướng. Lý quân thiên gật hắn hiểu h quân đầu, u độ độ cấp được cấp độ về vô đại đạo Lý ảo của mấy loại đã ạ đạo Đại đạo i đ ảo này. huyền đủ ở cấp độ vô tướng không giống như những đại đạo khác phải lĩnh nộ g cùng bổ sung rất nhiều chi nhánh mới có thể đạt đến vô tướng giống như kiếm đạo của hắn không đủ huyền ảo chỉ là lực lượng tột cùng chồng chất lên kết hợp với lĩnh nộ g của bản thân lý quân thiên mới có thể đạt đến cấp độ vô tướng nếu không xét về mặt bản chất thì kiếm đạo hơi thua kém so với chín loại đại đạo kia v ề phần tại sao lý khuynh thiên lại gọi chín loại đại đạo này là trụ cột thì lý quân tiên h không biết có lẽ do nó đủ mạnh mẽ chăng lý khuynh thiên giống như biết được ý nghĩ của lý quân tiên h chậm g ã i nói trong chín loại đại đạo trụ cột có thể dùng bốn loại đại đạo khác nhau kết hợp dung luyện trở thành đại đạo vĩnh hằng chính là đại đạo cấp độ vô thủy thời không sáng thế hư vô lý quân tiên h lập tức lên tiếng ánh mắt sáng rực hắn vừa mới trải qua một trận chiến với thiên đạo của thời đại v ĩ n cổ còn bị hư vô đại đạo kém chút đánh tàn lại nhìn thấy lý k u y n thiên vận dụng thời không đại đạo cùng sáng thế đại đạo cho nên ấn tượng rất sâu cũng biết uy lực của những đại đạo này quả thật đều đạt đến cấp độ vô thủy sánh ngang với trạng thái của lý quân thiên vào lúc này đúng là vô cùng mạnh mẽ thời gian không gian trật tự vận mệnh dung hợp lại thành thời không đại đạo thời gian vận mệnh chân lý tử vong dung hợp thành hư vô đại đạo bàn nguyên trật tự d i ễ n hóa mậu ảo dung hợp thành sáng thế đại đạo bốn loại đại đạo cấp độ vô thủy lại có thể gọi là đại đạo vĩnh hằng mạnh mẽ cũng huyền ảo vô song bởi vì bọn hắn tồn tại ở trong hư vô cho nên có thể tính là hư vô đang tồn tại nếu như không có bất cứ người nào nhận thức sự tồn tại cùng với hư vô vậy thì hư vô không tồn tại hoàn toàn vô nghĩa chỉ khi nào có sự tồn tại thì hư vô mới có ý nghĩa mới trở thành tồn tại mặc dù ở trong bất cứ trường hợp nào hư vô đều là không tồn tại thời không cũng như vậy đối với hư vô thì thời không là vô nghĩa chỉ có s a n g thế mới thật sự đối lập với hư vô mới có thể đối lập với hư vô không đúng còn có một loại đại đạo vĩnh hằng nữa lý quân tiên suy tính một hồi liền nhìn chằm chằm vào lý q u y n h tiên hỏi lên dù sao hắn không quá hiểu biết về phương diện này con đường đại đạo mà hắn đi đã không giống với những gì mà lý q u y n h tiên đang nói hắn không tốn nhiều thời gian đi lãnh mộ đại đạo trụ cột cũng không từ đại đạo trụ cột dung hợp thành đại đạo vĩnh hằng hắn chứng đạo thiên địa c h ả m nhân quả bản thân luyện nhân quả quá khứ trở thành vô thủy vô minh vinh hằng bất diệt lý khuynh thiên mỉm cười vung tay một cái liền khiến cho thế giới mới sinh kia chậm dai xuất hiện sự sống cỏ cây hoa lá xanh tươi mát mẻ động vật đa dạng âm thanh n ầ m ý âm thanh của lý khuynh thiên trong trèo lanh lảnh còn có sinh linh đại đạo là đại đạo vĩnh hằng dung hợp từ vận mệnh tử vong m n g ảo cùng d i ễ n hóa lý quân thiên miết miệng bốn loại đại đạo vĩnh hằng này chỉ cần lĩnh nộ một trong số đó chính là đạt đến cấp độ vô thủy đừng nhìn lý quân thiên dung luyện bọc khí quá khứ của mình hoàn toàn chém đức nhân quả với thiên địa nhìn như rất dễ dàng. thực tế không phải đơn giản như vậy không nói đến việc kém chút bị thiên đạo giết chết việc ngược dòng thời gian gánh vác vô tận áp lực của tuyến n g u y ệ t lại phải chống cự nhân quả phản vệ đã là chuyện khó khăn như lên trời rồi nếu như chỉ cần bỏ ra vô cùng năm tháng đi l ĩ n h nộ bốn loại đại đạo trụ cột rồi cố gắng dung luyện vào cùng nhau thì an toàn hơn việc ngược dòng thời gian hơn nhiều cơn ư giả g hóa đạo thọ ngang trời đất thời gian đối với bọn hắn chỉ là con số chẳng lo không l ĩ n h nộ được vô tận năm tháng kiểu gì cũng có cơ hội phù hợp hơn kém chỉ là vấn đề nhanh chấm thôi nhưng ngược dòng thời gian trường hà không những khó khăn còn có nguy hiểm đến tính mạng nhìn lý quân thiên còn bị thời gian cùng nhân quả trêu đùa một lần gặp phải long quân cùng thôn thiên kình đánh nhau vừa nghe đã đủ nguy hiểm trong lúc lý quân thiên suy nghĩ lý q u y n thiên lật tay một cái thế giới mà nàng sáng thế ra giống như ngọn nến bị t h ổ i d i ệ t trong chớp mắt liền dập tắt trở về với hư vô nàng sử dụng chính là hư vô đại đạo lật tay liền d i ệ t một thế giới d i ệ t một mảnh thời không cũng t r ô n vùi nghìn vạn sinh linh thật sự mạnh đến không hợp t ố i t h ư ờ n g hành động này của lý q u y n thiên làm cho lý quân thiên hồi lại sự chú ý lý k u y n thiên lạnh nhạt nói hoàn toàn làm chủ bốn loại đại đạo vĩnh hằng mới thật sự vô địch cũng mới thật sự đạt đến siêu thoát ps cầu đề Trưng trung, trưng trung. vua vua siêu thoát lý quân tiên không hiểu mặc dù lý khuynh tiên rất mạnh có thể mạnh hơn hắn rất nhiều thành thạo bốn loại đại đạo vĩnh hằng nhưng chẳng phải hắn đã siêu thoát toàn bộ thiên địa nhân quả thời không rồi hay sao lý khuynh tiên cười một cách đầy thần bí khỏe miệng hơi nhấc lên ta mị mà khiêu gợi để người bất giác bị cuốn hút vào trong đó siêu thoát ngươi cho rằng siêu thoát mà thôi có khả năng hay không vùng hư vô này có người tạo ra ngươi ta đều có người sáng tạo thành lý quân tiên cảm thấy lạnh cả người khuôn mặt tuyệt mỹ bất chi bất giác căng cứng t i không, không, không, không đợi lý quân tiên đưa ra nghi vấn lý quân tiên ung dung nói thời không sáng thế thư vô sinh linh bốn loại đại đạo vĩnh hằng một khi làm chủ cùng kết hợp lại mới có thể bước vào cấp độ cao hơn của đại đạo đại đạo vô trung lý quân tiên gãi gãi cầm hỏi bốn loại đại đạo vĩnh hằng hợp nhất có thể sinh ra đại đạo khác lý quân tiên lắc đầu khí thế trên người chợ biến sắc mặt thanh lãnh lạnh lùng trong chớp mắt giống như vô tình cao ngạo lại cho lý Quân thiên có một loại cảm giác quen thuộc. ngạo loại Quân Thiên quen giống tiên lại Lý một Rất đồng ạ trạng lại đạo, o trong Lý Khuynh Thiên thái tính hạc, hờ đầu, này nàng mang đến tương tiên nên hưng gật một tự tâm trở thứ. giác với với mọi đạm đ ở cảm cực kỳ thời sức mạnh trong người cũng đạt đến vô cùng vô tận mơ hồ có thể chạm đến một lực cản nào đó lực cản hình thành bức tường ngăn trở sức mạnh của nàng tiến lên nhưng đây đã là chuyện của rất nhiều kiếp trước kia lý khuynh thiên hiện tại có thể dễ dàng sẽ mở bức tường cản trở này cũng h h ỉ là k chẳng t i ế phải việc khó gì bản thân nàng phất tay có thể sang thế tạo ra sinh mệnh từ không sinh có hay cải từ hồi sinh tất cả đều vô cùng dễ dàng cho nên việc hắn bị người mạnh hơn nhân bản ra cũng không phải bất khả thi tất nhiên chỉ có thể là người tạo ra tất cả mới có tư cách nhân bản nàng đổi lại là người khác vậy thì không có tư cách này dù sao nàng đã đứng ở đại đạo đình phong không phải ai cũng có thể so sánh không nghĩ mấy chuyện linh tinh này khí tức của lý q u y n h tiên quẩn quẩn khắp hư không giống như thật sự muốn xé tan vùng hư không triệt để đập nát tất cả lý quân tiên kém chút bị khí tức này l ậ p bẹp lực lượng đại đạo quẩn quẩn như hải lưu hất hắn văng đi thật xa cũng may không gian là vô nghĩa đối với hư vô văng thật xa cũng có thể quay trở về chỗ cũ hoặc có thể nói là hắn bay lượn tại chỗ mà thôi bởi vì hắn tồn tại cho nên hư vô mới có không gian thực tế không có cái gọi là không gian ở đây đây chính là đại đạo vô chung lý quân thiên kinh nghi kiếm đạo của bản thân bắn ra ngoài chống chọi lại cỗ hải lưu quần quần này kiếm đạo sắc bén chém dụng chỗ áp lực kia bài xích tác động do đại đạo của lý q u y n thiên đổ đến lý quân thiên có thể cảm ứng rõ ràng tranh lệch của đôi bên nói chính xác là tranh lệch mà hắn có thể cảm nhận được quá rõ ràng giống như một con thuyền đang đứng giữa biển động bao t ố quần quần làm cho thuyền con lên đen có thể nhìn thấy tranh lệch lại không đồng nghĩa với việc lý quân thiên có thể cảm ứng được toàn bộ sức mạnh của lý q u y n thiên khí tức đại đạo của nàng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung vô cùng vô tận ngoài vô cùng vô tận vô biên vô hạn ra thì không có từ ngữ nào có thể miêu tả được đại đạo của lý khuynh thiên đứng trước k h í tức đại đạo này kiếm đạo trở nên không đáng kể quá mức nhỏ bé lý quân tiên hít sâu một hơi chậm rãi thích hứng cố lực lượng quần quận đang bao trùm toàn bộ quanh thân hắn k h í tức đại đạo của lý khuynh thiên chậm rãi trở nên ôn h ò a cũng bởi vì lý khuynh thiên không có lộ ra địch ý hay có ý định công kích cho nên lý quân thiên có thể thoải mái đi cảm ứ n g cùng thích nghi đại đạo này có mệnh danh sao lý quân tiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh vào lúc này hắn cũng không hiểu được tại sao bản thân lại vô cùng bình tĩnh đối mặt với lý không chẳng ghét cũng không đề phòng chỉ có một loại quen thuộc cùng thân cận mà không bài xích chút nào lý khuynh tiên cũng đẻ xuống loại cảm giác vô tình lạnh lùng cao ngạo kia đến chết lạc kia nàng bật cười nói khanh khách vấn đề của ngươi thật thú vị chưa có người nào từng hỏi ta hoặc là có thể ở trước mặt hỏi ta nhưng mà đại đạo của ta sao có thể vô danh lý quân tiên nho mắt có vẻ như là hỏi nhưng ngựa khí lại chắc chắn nói khuynh tiên đại đạo lý khuynh tiên không lên tiếng khí tức đại đạo cấp tốc hạ xuống giống như thủy triều rút đi trong thời gian ngắn liền không còn tâm tích nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái khẽ miệng hơi c ư ờ i lại như có như không sau đó chắp tay sau l ư n g nói kỳ thực ngươi có thể đi thẳng vào đại đạo vô trung lý quân tiên mướng mày một cái thấy lý quân tiên vẫn giữ nụ cười khẽ câu lên trần đầy huyền bí để người không đoán ra được mục đích lý quân tiên không phải dạng người vòng vo dài dòng không biết liền hỏi nói cụ thể lý quân tiên lại không biết lúc nào đã đến trước mặt lý quân tiên n ó tay khẽ chọc chọc vào làn da non mịn của lý quân tiên m ô i đỏ chót câu lên khẽ m ấ máy da ngọc đều tắm tắp khẽ h n hiện theo môi m ấ máy lứa nhỏ hồng hào khẽ cuộn tràn đầy mê người giọng nói trong trẻo giống như chê bừa dết ta lý quân tiên không biểu tình gì. khuôn như càng càng m càng càng ít nhất thì lý quân thiên biết được dung mạo của lý q u ỳ n thiên vốn là như vậy còn hắn không phải hắn chỉ có một bộ s ắ c ngoài nhưng cũng không thể hoàn toàn là lý q u ỳ n thiên đây là sự thật không thể vòng qua được nhất là khi nhìn đến lý q u ỳ n thiên thật sự đang đứng trước mặt hắn dung mạo tuyệt mỹ đẹp đến không hợp t ố i thường thắng hơn tất cả phong cảnh của nhân gian lý q u ỳ n thiên cũng dùng một đôi mắt to tròn nhìn lý quân thiên giống như có một chút xíu tinh l ị c sau đó bật cười cười đến đôi mắt híp lại thành n g ư nhà kỳ thực ngươi có thể dùng thân phân của ta thử xem lý quân thiên lý q u y n h thiên không phải đang đứng trước mặt hắn hay sao hiện tại dùng thân phận của nàng có phải không đúng lắm hay không hơn nữa thông qua lời nói của lý q u y n h thiên có thể biết được ở cấp độ hiện tại sử dụng thân phận của nàng thì hắn có thể bước vào cảnh giới vô chung càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm hơn nữa cũng ẩn ẩn có mùi âm như quân đây nhưng chỉ là một cái thân phận có thể làm được cái gì chẳng lẽ còn có thể đoạt xá hay sao ps cầu đề cứ ba chương ba trăm bốn mươi mốt không phải nàng chương ba trăm bốn mươi mốt không phải nàng hai người nhìn nhau dung mạo tương tự khí chất lại bất đồng có thể phân biệt ra hai người rõ rõ rành rành bốn mắt tương đối một đôi mắt trong vắt lại sâu thẳm như biển một đôi mắt long lanh sáng rõ đồng dạng trong vắt nhưng lại giống như tinh không v g ô n g ngẩn mỹ lệ mê người không biết trải qua bao lâu lý quân tiên khẽ mỉm cười nụ cười càng lúc càng phong khoáng đến mức có một chút trừng d ư ờ n g nhưng lại rực rỡ giống như chiếu sáng cả vùng hư vô được lý quân tiên khẽ đẩy lý q u y n h thiên lui ra một chút đồng thời khí tức trên thân chậm dại biến hóa tóc bạc giống như dòng sông bị mực đổ xuống nhuộn thành màu đen váy trắng cũng đổi thành một bộ quần áo lụa hoa văn theo lên từ lý khuynh thiên mắc mắc khoe miệng đôi môi đỏ thâm tơi ư cười sau đó thân hình chậm rãi trở nên hư hóa lý quân tiên chỉ cảm thấy toàn bộ khí tức đại đạo lan truyền trong hư vô này đều có thể bị hắn điều động thỏa thích thao túng nhưng loại thao túng này vẫn còn có sự cách biệt n h ỏ nhỏ không điều động thông thuận như tay chân của mình mà giống như bàn tay nắm lấy dụng cụ đại đạo chính là dụng cụ trong tay mình chứ không phải chính cái tay của mình theo thân hình của lý khuynh thiên càng lúc càng trở nên hư hóa lý quân tiên cảm thấy bản thân có thể thao túng lực lượng đại đạo càng lúc càng mạnh trong lúc mơ hồ lý quân tiên giống như cũng cảm thấy bức tưởng vô hình ngăn cản lực lượng đại đạo kia. Cuối cùng, lý khuynh thiên hoàn toàn biến mất lý quân thiên cũng cảm nhận được bức tường kia một cách rõ rành rành ánh mắt của lý quân thiên chậm rãi trở nên đậm trong suốt lại long lanh tựa như tinh hạ ánh mắt của hắn giống như đang từ lý quân thiên chậm rãi đổ về phía lý khuynh thiên càng lúc càng giống lại không quá giống tựa như hòa trộn vào với nhau giống như hồ nước trong suốt phản chiếu ra trời đêm dày đặc ánh sao ánh mắt trong suốt lại thâm thúy giống như có thể nhìn thấy thứ gì đó không tầm thường hán có thể trực tiếp thông qua đại đạo nhìn thấy bức tường ngăn trở đại đạo kia chẳng thể trách lý k u y n thiên nói nàng đi đến đỉnh phong của đại đạo bở vì bức tường kia đã không có đường để tiến lên thật sự là đứng ở đ ỉ n h phong nhưng lý quân thiên lại có thể nhìn thấy một cách mơ hồ không giống như lý q u y n h thiên chỉ có thể thông qua đại đạo để cảm nhận lý quân thiên không cảm ứ n g được lý q u y n h thiên tồn tại không biết nàng đã chạy đi đâu rồi cũng không cảm thấy được bản thân có gì khác thường chỉ là từ bức tường kia giống như muốn bị sức mạnh đại đạo mà hắn thao túng đâm vỡ ra nhưng rõ ràng không phải hắn phát lực lý quân thiên chỉ thấy một luồng thần quang bảy màu từ bức tường chiều đến hạ xuống hư vô tựa như cầu vồng đổ xuống gặt ra đại đạo của lý k u y n thiên dọi khắp thế gian đại đạo của lý k u y n thiên giống như mây trắng đời trời còn luồng đại đạo kia gi g ạ t ra tầng mây mà triển lộ ở trên thế gian chỉ là màu sắc của cầu vồng vô cùng đậm rõ ràng thậm chí là phát sáng ra b ố n phía từ đỉnh cầu vồng có một bóng người mơ hồ đạp trên thần quang bảy màu chậm rãi đi xuống từng bước vang vọng rõ ràng đánh thẳng vào tâm linh của người khác theo bóng người càng lúc càng gần lý quân thiên lại có thể nhìn thấy được đây là một bóng người nhưng ở sau lưng người này lại có một bóng người khác lơ lửng vượt ra khỏi đỉnh đầu của người phía trước hơn nửa thân người dung mạo tuyển mỹ lạnh nhạt lại huyền bí môi đỏ hơi câu như ngậm lấy ý cười cực kỳ câu lòng người tràn đầy cảm giác bí ẩn quyến du mê người không phải lý kh b ó người n g phía sau đồng dạng là hình dáng c ủ kỳ kỳ ai lý quân tiên h không nắm chắc được mà hỏi đối phương đánh giá kỹ lý quân tiên nhìn rất lâu sau điểm ra một chỉ nhấn về phía lý quân tiên h chỉ thấy một luồng thần quang bàn đến đại đạo như sông lớn đệ về phía lý quân tiên lý quân tiên h tại sao đột nhiên lại công kích mặc dù không hiểu ra sao lý quân tiên phản ứng lại không chậm ý niệm vừa động liền khiến đại đạo hóa thành một thanh cự kiếm chém thẳng vào thần quang bảy màu này đại đạo va chạm giống như pháo hoa nở rộ tiếng nổ to lớn cùng lực lượng tỏa rộng giống như hoa nở lan tràn mấy nghìn và dặm giống như muốn sáng tạo ra thứ gì đó lại lập tức bị hư vô hủy diệt không còn vết tích lý quân tiên vươn ta ra nhắm thắng lý q u y ê n tiên b ó p chặt đại đạo muốn bóp nát lý q u y ê n tiên đem nàng ta đánh thành tiêu tan lý q u y ê n tiên lại giống như không cảm ứng được gì một tay đập xuống đại đạo lập út quy về trong hư vô lý quân tiên nâng tay công kích xuyên qua đại đạo vĩnh hằng mặc cho đối phương đã siêu là một loại xung đột nào đó với đại đạo khiến cho đại đạo bị hao tổn xung đột triệt tiêu thành hư vô hai luồng đại đạo chia cắt hư vô thế gian chỉ có hai loại đại đạo đổ ập xuống thế giới sinh rồi lại d i ệ t vạn vật sống rồi lại chết liên miên bất tuyệt giống như không có điểm cối u đại đạo va chạm bắn ra ngoài tạo thành từng phương thế giới đều giống như bong bóng tung bay sinh rồi lại d i ệ t vỡ tan thành không còn dấu vết đôi bên giao thủ giống như hai dòng nước lũ lao thẳng vào nhau lực lượng đại đạo phá nát càng lúc càng lúc tạo thành ảnh hưởng càng lớn có dấu hiệu muốn xô ra một vùng biển cả vùng biển cả h n chứa vô số thời không khác biệt loạn thành một đống Kỳ thực không ỳ t c k h có biết trải qua bao lâu khí tức của cả hai giống như thủy triều đã đạt đến đình phong cấp tốc rút lui khí tức vẫn quần quật lại ngưng vào tại chỗ không còn va chạm vào nhau không biết từ lúc nào bộ dáng của lý quân thiên đã hoàn toàn biến thành lý quân thiên chỉ là sau lưng của hắn nổi lên một bóng dáng nam tử mặt như bao gọn đường nét rõ ràng cứng rắn mà tràn đầy chỉ khí lông mày như vẽ sắc bén mà không tiêu căng lạnh nhạt lại rất có đặc điểm bóng dáng nam tử đồng dạng lơ lửa cao hơn nửa thân người phía trước giống như một cái bóng mở treo sau lưng lý quân tiên lại giống như không nhận ra điều này hai ngón tay của hắn kẹp lại chém về phía trước kiếm quy khư nổi lên không gánh chịu đại đạo mà bị đại đạo thao túng chém xuống chỗ đại đạo lan đến giống như hư vô trải rộng lại giống như ở trong hư vô đục ra một cái hố lớn đại đạo ngàn vạn đều tụt xuống cái hố này bị nuốt sạch sẽ không còn một dấu vết mà cái cái hố này đâm thẳng vào lý quân tiên chỉ thấy quy khư phóng ra ngoài một cái lỗ hổng lớn liền xuất hiện ở giữa lý quân tiên Hồ lý ớ n muốn nuốt gọn nàng vào bên trong, thành Trường gồm cả đại đạo đều Cầu tịch diệt T.S. vào vô. bao đạo cả cử đại đề hư l khuynh tiên đ ạ kết cục. Lý Khuynh giống như vô sức chống cự lại một đoàn này cơ thể trong chớp mắt co rút lại tan biến lý khuynh tiên tan biến nhưng bóng mở sau lưng nàng thì không lơ lửng treo giữa hư không giống như đạp trên đại đạo lại tách rời khỏi đại đạo chơi trọi độc lập lý quân tiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đại đạo đảo ngược thiên địa lỡ úp vạn vật tan biến thành hư vô bản thân hắn giống như bị ném vào trong một cái lồng xoay tròn không ngừng Càng c càng vô vô à ý thức có thể cảm nhận bốn phía nhưng bốn phía chính là hư vô hắn không thể cảm ứng được bất cứ cái gì như mủ như câm như điếc đồng thời đại đạo cũng biến mất sức mạnh tiêu tan hắn ngoại trừ cảm ứng xung quanh thì không thể làm ra bất cứ hành động gì không biết qua bao nhiêu lâu lý quân tiên h nghe được một tiếng vỡ tan giống như dây xích bị căng ứng giống như mặt kính đột nhiên vỡ thành vô số mảnh tiếng nổ nhỏ cùng xé rách vô cùng rõ ràng t h â n thông hồng trần lịch mộng lý quân tiên lờ mờ nghe đến một âm thanh cực kỳ dễ nghe giống như thanh thủy róc rách chuyển qua cây đá thanh tịnh trong suốt mà nhẹ nhàng để người ta cảm nhận được tâm tình thoải mái thế gian vào lúc này giống như sáng bừng lên màu sắc rõ ràng trên tầm mắt có đại thụ mở rộng táng cây có trăm hoa đ u a n ở vô cùng rực rỡ n ề n có xanh biết để lòng người cảm nhận được yên bình lại cảm ứng được ở sau lưng của mình tồn tại một cái ghế nằm ghế nằm khé đong đưa ở trong sân nhỏ sân nhỏ ở trước một căn nhà gỗ phong cảnh có mấy phần một mạc bình lặng người tỉnh ở bên cạnh lý quân tiên truyền đến giọng nói kia trong trèo thoải mái lý quân tiên đưa ánh mắt nhìn sang d g mạo quen thuộc âm thanh quen thuộc k h í tức l ạ l ẫ m lý quân tiên lại một lần nữa đưa mắt về phía bầu trời hắn giống như đang nằm nhìn lên bên trên bầu trời cũng không tầm thường vô số ngôi sao treo đầy trời n ề n trời t h a m thẳm huyền bí không hoàn toàn là màu đen nhưng cũng không phải là màu sắc khác đồng thời có một vần mặt trời đang treo cao ánh sáng rực rỡ lại không trói l ó a hết sức tự nhiên thậm chí để người ta có thể nhìn thẳng nhìn chằm chằm không sợ tổn thương ánh mắt không biết lý quân tiên đã trải qua suy nghĩ gì cuối cùng hắn lên tiếng hỏi ta nên gọi lý quân thiên tiêu hóa vô số ký ức của lý q u y n thiên ban đầu chỉ có ký ức lại giống như một người đứng xem mà thôi ấn tượng rõ ràng nhưng không sâu đậm nhưng sau trận giao chiến vừa rồi không biết đại đạo va chạm làm tác động gì khiến cho ký ức kia càng khắc sâu hơn thậm chí có một chút lẫn lộn nhận thức của hắn nhưng ảnh hưởng này đang chậm rãi tiêu tán không phải lãng quên mà loại lẫn lộn nhận thức chậm rãi tiêu tán mà không biết được nguyên nhân do đâu có điều nhờ những ký ức này hắn cũng biết được một sự kiện người này không ngừng sống qua các cuộc đời khác nhau lý k u y n thiên chỉ là một trong số các danh từ của nàng mà thôi có chăng thì danh từ này được sử dụng tương đối nhiều lần gọi là lý kh gọi là lý thiên hinh cũng không sai gọi là lý thiên k i ề u cũng không có vấn đề nữ tử kia cờ nhạt lại đong đưa ghế nằm của mình khiếp mắt lại k h ẽ nói gọi k h u y ê n nguyện đi ngươi gọi cái tên này lâu nhất lý quân thiên hiếp hiếp mắt theo cảm giác hỗn loạn c h ầ m rãi phai nhạt lý quân thiên giống như có thể cảm ứng đến cơ thể của mình chỉ có thể cảm ứng một cách hết sức mờ nhạt chứ đừng nói đến chuyện cử động thân thể mặc dù không cảm ứng được thân thể nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn lại khiến lý quân thiên có một loại cảm giác thân thể này không phải thân thể trước kia nói chính xác thì không phải thân thể của lý quân thiên khuyên nguyện. tạm thời không cảm ứ n g đến lý quân thiên không xoắn suýt vấn đề này mà tiếp tục nói chuyện với lý khuynh n g u y ệ t có một chút ký ức chậm rãi nổi lên ở trên đầu của hắn ký ức giống như từng mảnh vụn l ẻ tẻ không liền mạch để hắn không hiểu rõ ràng được gọi lâu nhất chúng ta quen biết như thế nào lý khuynh n g u y ệ t chậm rãi kể lại rất rất lâu trước kia chúng ta là người của cùng một thời đại thiên phú của ngươi siêu tuyệt quét ngang một thời đại cuối cùng chứng đạo đế vị chứng đạo thành công ngươi trả ân tình của người mà thân từ đạo tiêu nói đến đây lý k u y n g u y ệ n ngừng lại cuối cùng thở dài lại giống như hơi tức giận nói lúc đó ngươi có thể không v ấ lạc chính là quá ngu lý quân tiên không phản ứng gì theo lời kể của lý khuynh nguyệt thì một luồng ký ức chậm rãi nổi lên cũng rõ ràng hơn nữa cái tên lý khuynh nguyệt này mơ hồ để lại một chút ấn tượng cho hắn nhưng làm thế nào cũng không thể hồi ức được kỹ càng giống như không thể nhớ được đến nàng chỉ có một ấn tượng mơ hồ hiện nhiên đây chính là ảnh hưởng của đại đạo vô tướng không có ký ức cũng không nhiễm nhân quả lý khuynh tiên thì giống như càng nghĩ càng tức trực tiếp vươn tay đập cho lý quân tiên một trường không phải muốn đánh chết lý quân tiên nhưng cũng làm cho hắn bay cùng một hồi từ trên ghế nằm đính vào gốc cây ở trên sân đồng thời một cỗ đau choáng váng truyền đến trong ý thức đập tan toàn bộ ý niệm đang viển vông của lý quân thiên nhưng cũng không gây hại gì cho hắn lý khuynh nguyệt thu tay lại mọi thứ lại quay trở về ban đầu cây chưa bị đâm gãy người chưa bị đánh bay ghế cũng không lung lay tất nhiên không phải thời gian quay ngược trở về mà là cảnh vật bị nàng khôi phục đồng thời kéo lấy lý quân thiên trở lại thôi không phải nàng không thể làm cho thời gian quay ngược trở lại chỉ là không cần phải làm như thế lý quân thiên bị kéo trở lại nằm trên ghế dựa tầm mắt lại trở nên quen thuộc đã có thể cảm ứng được thân thể rõ ràng hơn nhưng vẫn không thể động đậy tựa như một người tê liệt không có bất cứ cảm giác gì lý q u y n Nguyệt không động thủ nữa nhưng giống như vẫn còn tức giận trong lời nói ẩn chứa ý tứ hùng hùng hồ hồ nếu không phải ta trọng tố chân linh của ngươi không biết ngươi còn phải trôi giặt ở chỗ đó bao nhiêu lâu lý quân thiên không phản b ắ t được chỉ trong lòng không h i ể u thấu dâng lên một dòng nước cấm ký ức của hắn nổi lên càng lúc càng nhiều khôi phục càng lúc càng l i ệ n mạch cũng biết được những việc mà lý q u y n nguyệt đã làm cho hắn xin lỗi đã quên ngươi đến hai lần cuối cùng lý quân thiên nói như vậy giọng nói hơi lạnh nhạt không nghe ra được tâm tình chậm trùng nhưng cảm xúc của hắn lưu chuyển tương đối lớn lời nói này cũng trầm trọng không phải h y nay khiến cho tâm tình nặng n ề mà là lý quanh thiên làm quá nhiều chuyện. tình nghĩa nàng mang đến quá nặng. quá lý quân tiên h nghĩ nghĩ nói tại sao ta lại sử dụng thân thể của ngươi chuyện này cụ thể là như thế nào lý quân tiên h còn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức về sau hoặc có thể nói là ký ức sau này chịu ảnh hưởng tương đối lớn tạm thời chưa thể khôi phục được lý quân tiên h cũng lời ư phải cố gắng suy nghĩ trực tiếp hỏi lý q u y n nguyệt là được rồi lý k u y n nguyệt thản nhiên nói ngươi cũng biết đại đạo vô thụy siêu thoát toàn bộ nhân quả cùng thời không đại đạo vô trùng càng là vượt qua tất cả khái niệm nhận thức hiểu biết ta siêu thoát ngươi tất nhiên không thể còn ký ức gì cho nên ta c h ờ ngươi cùng ta đột phá cùng một thời điểm lưu lại dấu ấn khiến cho nhớ ký lẫn nhau có điều đại đạo của ngươi cùng ta khác biệt cuối cùng xảy ra một chút ngoài ý muốn ngươi tồn tại trong tâm trí của ta mà không có thân thực thể hay trân linh đồng thời ngươi không thể nhận thức đến sự tồn tại của ta cho nên ta mới thi triển hồng trần n ị c h mộng để ngươi tiếp quản thân thể của ta dựa vào ta dẫn đạo lưu lại dấu vết của ta để ngươi có thể nhớ lại ký ức trước kia lý quân thiên nghe một chút liền hiểu siêu thoát là phải hoàn toàn bóc đi dấu vết của mình bất kể là đại đạo nhân quả hay là ký ức thậm chí là khái niệm đều phải xóa sạch đi mới có thể siêu thoát thật sự lý khuynh nguyệt siêu thoát hắn quên đi nàng hắn siêu thoát không thành bởi vì lý khuynh nguyệt nhớ ký hắn cho nên khi hắn nhắc đại đạo siêu thoát liền bị vây khốn ở trong ý thức của lý khuynh nguyệt nếu hắn lại bước ra một bước, siêu thoát khỏi tâm trí của lý khuynh nguyệt mới tính là siêu thoát thật sự nhưng hắn không nhận thức được lý k u y n g u y ệ t thì làm sao có thể siêu thoát ra ngoài được cho nên lý k u y n g u y ệ t mới dạy công làm ra một chuỗi sự kiện này nàng để hắn dùng thân thể của nàng kinh lịch một chút sự việc ghi chép lại dấu ấn của nàng để hắn có thể ghi nhớ nàng từ đó khôi phục lại ký ức về nàng không phải trải qua trọn vẹn kinh nghiệm của nàng chỉ là dẫn đạo những sự kiện hết sức quan trọng tạo thành dấu ấn mà thôi nghĩ đến chuyện này lý quân tiên h lại nhớ đến một sự kiện liền hỏi ký ức bắt đầu kiếp t r ư ớ c của ta là gì hắn vẫn cho bản thân xuyên không đến thương võ đại lục mượn sắc kiếm ma s ố n g lại nhưng tất cả thế giới đó là lý khuyên nguyệt thi triển thần thông tạo ra vậy thì kiếp chức từ đầu ra lý k u y ê n nguyệt khẽ câu khỏe miệng cười nhặt nói ngươi cũng biết trong thế giới đó có cái kẻ rất thích nằm mơ lấy sa ta phục chế một phần giấc mộng làm giả ký ức của ngươi dù sao giấc mộng kia cũng rất có ý tứ lý quân tiên h hiếp mắt hỏi người chủ nhân mộng ảo đại đạo kia lý khuynh nguyệt cười khúc khích nói không sai không nghĩ đến thế giới lại diễn sinh ra một kẻ thú vị như vậy lý quân tiên h không khỏi nhớ lại bóng mờ như ẩn như hiện ở đầu nguồn của mộng ảo đại đạo không biết tên kia chạy đi đâu rồi hắn đều siêu thoát thời không đạt đến đại đạo vô t h ủ y cũng không thấy tung tích của hắn trở về dung nhập thân phận lý k u y n g u y ệ n đại đạo chen bể hư vô đều không thấy tung tích người khác cho nên hắn liền hiếu kỳ hỏi ngươi ném hắm ta quay trở về nguyên giới trọng tố lại thân thể của ngươi tên i tiên nằm mơ quá mức nhảy nhóc t r ò nên n ta tiện tay ném hắn trở về thời điểm n ă m đó để hắn đi dày vò xem có chuyện gì thú vị không kết quả tiểu tư kia đúng là làm ra một phen thành cựu lý quân tiên giống như đã lấy lại được c h i giác của thân thể mặc dù hết sức suy yếu nhưng có thể động đậy một chút hắn vươn tay xoa xoa thái dương cảm nhận được thân thể quen thuộc lại thông thuận của chính mình nhưng có một loại xa lạ ở trên tâm lý khiến cho lý quân tiên hết sức nhức đầu hắn tỏ vẻ hứng thú với chuyện mà lý khuy nguyện đang nói đánh lạc hướng tinh thần của chính mình cũng dành thời gian cho bản thân mình th người kể ta nghe một chút năm đó hết chọn bộ kết thúc cảm nghĩ viết gần một năm cuối cùng cũng có đại kết cục ta cảm thấy hai quyển chức có đại cương tương đối hoàn chỉnh viết cũng dài hơn một chút không biết có hố nào quên lấp hay không nhưng ta cảm thấy khá hài lòng tương đối hoàn thiện hai quyển sau ta tự cảm thấy đại cương không được hoàn thiện cho lắm rất nhiều nhân vật mới xuất hiện lại không thể viết ra đặc sắc cụ thể của các nhân vật xung quanh nhân vật chính phát triển quá nhanh người bên cạnh khó mà theo bước h ắ n được nhưng đây không phải lỗi lầm của kịch bản chỉ có thể trách bút lực của ta không đủ để làm cho câu chuyện đặc sắc hơn đại cương ngay từ đầu đã quyết định nhân vật chính về sau phải độc lập một mình không phải cô độc mà bởi vì có người đang chờ hắn nàng bỏ ra tất cả chờ hắn cho nên nhân vật chính cũng không biểu lộ nhiều tình cảm trong toàn bộ câu chuyện kỳ thực ta không biết viết tình cảm gì đó cho nên câu chuyện đến lúc hai người gặp lại liền kết thúc về phần phiên ngoại ta sẽ suy nghĩ một chút không dám hứa trước về phần tình cảm của hai người được đắp nặn thế nào hà đạo thành đi nơi nào thời gian đó cùng nguyên thế giới là nơi nào tất cả đều sẽ được bẩm ậ í kỳ thật nửa năm trước ta đã viết ra đại kết cục những tình tiết kia đều được đắp nặn dàn không, không sai bị lắm chương ba trăm bốn mươi ba phiên ngoại đại mộng tiêu giao chương ba trăm bốn mươi ba phiên ngoại đại mộng tiêu giao tiên nhân nhất mộng phạm nhân nhất thế đình trúc ven hồ bóng liêu rủ xuống trên mặt nước nước xanh thăm t h ẳ m phản chiếu màu sắc bầu trời trời trong mây trắng trôi lưng lở ánh nắng tươi sáng lại không trói trang ấm áp vừa đủ khí sát như xuân đáng lý ở trong thanh thiên bạch nhật này bóng dáng của mặt trời cũng in sâu xuống mặt hồ nhưng ở dưới đ ấ y nước lại tồn tại một v ầ n g trăng khuyết ánh trăng trắng sáng long lanh mỹ lệ lưu h ò a mà đẹp mắt thỉnh thoảng có mấy con cá chép đỏ lửa qua vung vẩy đôi cá đánh ra từng đợt sóng nước làm cho ánh trăng dập dởn càng long lanh hơn càng đẹp mắt hơn ở trong đình trúc có người một người nằm trên ghế dựa đầy Tóc dài như thác đổ tùy ý chảy xuống. phủ qua lưng, vắt qua vai, mềm mại như nước, tùy ý mà tùy tính. ý dịch ụ c giống như rộng rãi hơn thân mình, cổ áo lỏng lẻo mà xốc xếp lộ ra vết hóm của x ư ơ n g quay xanh vô cùng nổi bật. Mi mắt con cong, đôi mắt linh dim ê giống như đang nằm ngủ lại giống như say, nửa mê nửa tình. từ xa nhìn đến là như vậy, tiếp cận nhìn đến chỉ thấy môi hồng da trắng, sống núi cao thẳng, lông mày như vẻ, khí chất như lao, thật sự khó mà nhìn ra được nam hay nữ. chỉ có truy tìm theo cổ áo bông thạc kia, tìm tòi soi mọi mới có thể nhận ra đây là nam nhân, hoặc cũng có thể không phải chỉ là hơi bằng thẳng một chút cụ thể ai mà biết được? bàn đá bày ở giữa đình đặt một bộ bàn trà một bàn tay trắng non ngón tay thon dài mềm mại đang tự rót cho mình một chén trà mùi trà thơm tỏa ra lẫn vào mùi hoa cỏ quanh đình trúc có một loại ý vị riêng biệt tay ngọc tiêm tiêm nắm bắt chén trà độ nóng vừa vặn đưa lên khỏi môi môi đỏ khinh khinh n h ẹ nhấp một n g ụ nhỏ răng môi lưu hương lại không có dấu vết in lại trên miệng chén cho nên ngươi trốn ở nơi này muốn làm thiên nhân tiếng nói như suối c h ả y r ó t rách nhẹ nhàng dễ nghe lại thanh thanh lại nhạt không hàm tình cảm nam tử kia lên tiếng tràn đầy vệ h o i nhưng tiếng nói trầm thanh rõ ràng đồng dạng rất dễ nghe nhưng cũng không ẩn chứa cảm tình gì. thiên nhân không dám nhận n ằ mơ m giữa ban ngày mà thôi nhưng chẳng phải vì thế mà ta có thể phát giác ngươi hay sao thiên nhân nữ tử mặc một thân áo lụa đen tóc đen mắt đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn như ngọc lại có một loại khí chất huyền bí vô tận không người có thể hiểu tấu nữ tử hơi câu lên k vẹn miệng ngựa khí giống như than thở lại giống như dãi bày tâm sự kỳ thực sự tồn tại của ngươi hết sức kỳ quái dựa theo lẽ thường mà nói không có người nào trên thế gian này có thể nhận thức được ta không tồn tại không có khái niệm xuất hiện không thể nhận biết không có manh mối sao ngươi lại làm được nam tử kia cũng hở hứng đáp lại kỳ thật mỗi người đều có thể nằm mơ trong mơ cái gì cũng có lại không hề giảng đạo lý đồng thời bản thân ở trong mơ muốn làm gì thì làm giống như tiên nhân sáng thế ta bất quá là tham luyến cảm giác này cho nên tìm cách kéo dài giấc mộng làm cho giấc mộng càng thêm chân thật lấy mộng làm thật cho nên ở trong mộng ta không bị thiên địa quản khống không nhận hạn chế của thiên địa có thể mơ hồ phán đoán đến người tồn tại nói đến đây nam tử hơi ngừng lại một chút sau đó giống như suy tính cái gì mới nói kỳ thật cũng không phải quá mơ hồ ta chỉ nhận định một khả năng sau đó tìm cách phủ định khả năng đó càng phủ định càng không thể phủ định thành công cho nên ta chắc chắn tồn tại một tiên nhân sáng thế Mà nữ g ư ơ i x u tử c ư g i vàng y l n h như n t h chung ta i ể bạc rung động nó tay khẽ gõ lên mặt bàn đá giống như đang nổi lên hứng thú mừng mừng nhìn kỹ nam tử trước mắt qua một hồi lâu nữ tử lên tiếng hỏi người ngưng tụ nhiều lực lượng m ộ n g ảo cùng lực lượng tinh thần vào một t h â n t h a y n é n thế giới m ộ n g ảo này là biện pháp rất hay nhưng tại sao lại vẫn để võ giả có không gian phát triển đồng thời lại còn sáng tạo ra con đường tu luyện khác lạ hệ thống tu luyện ở thế giới trong mậu này lần lượt là cập sơ cảnh đăng sơ cảnh đỉnh phong cảnh nộ ra thần ý thấy được thần sơn có được thần diệu từ nay nội lực lý thể chân khí tung hoành không bị c â u thúc trong cơ thể chính là cập sơ cảnh thần ý viên mãn mới có thể tiếp cận thần sơn có tư cách trở thành người leo núi chính là đăng sơ cảnh một khi leo núi có thể thu lấy thần diệu có thể xuất ra thần thống thần thông huyền diệu mà thiên địa không thể cấu thúc thế giới trong mộng nhưng chân thật không giả dối bản thân có một loại quy tắc vận hành riêng biệt chỉ cần không phá vỡ được quy tắc này thì chắc chắn sẽ không phát hiện được điểm không chân thật mà leo đến đỉnh núi chính là bước vào đỉnh phong cảnh thần thông cực hạn đụng chạm vào quy tắc thiết địa có thể khám phá bản chất của thế giới vạt vẹo thay đổi quy tắc về sau muốn lấy quy tắc cho mình dùng thì phải xây dựng tần miếu lập vị lưu danh thiêu đốt hương hỏa chiếu dọi thế gian tạo thành đạo t r à n g của mình quy tắc bên trong do mình quyết định một thế giới như vậy người người làm theo ý mình nhưng vẫn không bị hỗn loạn đến sụp đổ thật sự rất kỳ quái cho nên nữ tử mới lên tiếng hỏi nam tử cũng không hay mắt lắc l ư ớ ghế dựa nói càng hỗn loạn không phải càng thú vị sao ngồi xem thế gian loạn cả lên mới sinh động vui vẻ nếu không thế giới bình tĩnh như một vũng nước động thì có gì hấp dẫn nữ tử không tán đồng cũng không phủ định giống như đơn thuần chỉ là tò mò nên hỏi nhận được câu trả lời là đã biết rồi để đó không đi suy nghĩ sâu xa vào không hứng thu tìm hiểu không biết qua bao lâu nữ tử đưa mắt nhìn về phía hồ nước cuối cùng tập trung vào hình dáng mặt trăng khuyết ở dưới đáy hồ khe nói ngươi còn muốn sáng tạo ra sinh linh nam tử nghe vậy liền mở mắt ra đôi mắt thâm thúy lại giống như che kín một tầng mây đen sâu thẳm lại khó nắm bắt hắn đồng dạng nhìn về ánh trăng ở đáy hồ tiếng nói hơi chầm thấp không phải tiên nhân sáng thế đều sáng tạo thời không bên trong thời không đều phải có sinh linh hoạt động sao ta cũng muốn thử tạo ra một sinh linh chân chính thử xem nữ tử ngoắc k h ỏ muốn ó i đại đạo của ngươi không đủ sáng tạo ra sinh、linh. tuy rằng thế giới trong mộng này khá đặc biệt nhưng không đủ vĩnh viễn là không đủ ở đây thiên địa không trói buộc được ngươi nhưng đại đạo của ngươi bị trói buộc thế giới diễn sinh từ đại đạo hiển nhiên cũng bị trói buộc càng nói giọng nói của nữ nhân càng nhỏ càng nói càng cảm thấy nhàm chán giống như phải đọc lại một bài văn thiếu nhi mà mình đã biết rõ ràng chán n gắt cuối cùng nàng có một chút bực dọc không kiên nhẫn nói tóm lại chính là ngươi l ĩ n h nộ g không đủ đại đạo không đủ cao tầm mắt trói buộc nhận thức nhận thức trói buộc khả năng mặc dù trong mộng người có thể nghĩ đến ta tồn tại nhưng không đủ để ngươi sáng tạo ra sinh linh vừa nói nàng gõ nhẹ chén trà trong tay nước trà hóa thành dòng bay vào trong h ổ hợp vào trong ánh trăng ánh trăng trở nên càng sáng ánh sáng của trăng giống như hóa thành hoa văn đan dệt vào với nhau ẩn chứa vô tận huyền diệu nếu như có người nhận ra được huyền diệu này mới có thể biết được đại đạo ẩn chứa ở trong đó tinh nhiên đến cấp độ nào một xíu đại đạo lộ ra đủ để người trong thiên hạ truy tìm cả đời cũng không gặp được được rồi ta giúp ngươi giảm bớt thời gian dài dòng tương lai sẽ diễn hóa ra sinh linh chân chính tồn tại của ngươi có chút đặc thù cho nên không thích hợp ở lại chỗ này nếu ngươi đã thích nằm mơ như vậy vậy thì để ta đưa ngươi ra ngoài thỏa thích mà nằm mơ nữ tử đột nhiên trở nên không kiên nhẫn rất không khách k h í nói nam tử ngồi thẳng thân thể cười khổ một tiếng nói nghe đến là ta không có lựa chọn nào khác vừa nói trước mặt của hắn lại ngưng tụ ra hai luồng thanh quang thanh quang ẩ n chứa lực lượng đại đạo huyền diệ u vô tận diễn hóa ra vô số hoa văn đại đạo để người nhìn không hiểu được cuối cùng ngưng thành hai quyển sách túy tâm thiên n à o huyễn sinh mộng điện cùng với giao nguyện phủ sinh quyết hai quyển sách lại hóa thành hai luồng sáng chìm vào đáy hồ chậm rãi dung nhập vào trong ánh trăng làm xong nam tử lại hỏi nữ tử nếu như ngài trợ giúp diễn hóa ra không biết có thể thuận tiện đặt tên hay không nữ tử hơi câu tháng một khai t u ế tháng hai cắm hương tháng ba đào l ư ơ n g tháng bốn tú mạng tháng năm minh đ i ề u tháng sáu tinh dương tháng bảy lưu hỏa tháng tám vị ương tháng chín thủ ý ỉ tháng mười h o ạ i đạo gia n g u y ệ t tiềm l o n g tháng chạp gia n n i ê n đã vậy gọi là vị ương đi khoe miệng của nam tử khẽ giật nhẹ cái tên này có chút tùy ý không phải tên xấu nhưng không thể nói là tên hay được nhưng ai bảo hắn mời tiên nhân đặt tên cho đâu đành phải chấp nhận thôi đứa trẻ thật đáng thương thôi thì cố chịu đi vậy nam tử thở dài trong lòng trong đình không có gió không sương không khói cuối cùng cũng không có người Nam tên ử k h sách thanh thu linh nguyệt ở đây nói một chút về sách mới đại loại có thể chia sẻ một chút cốt truyện không thiện nói nhân vật cũng phải từ từ đắp nặng mới có thể để độc giả cộng tình được cho nên có thể nói cái gì đây đầu tiên thì nói một chút về thế giới q u a n đi một thế giới võ hiệp không phải cường giả di sơn đ ả o hải võ giả mạnh hơn người bình thường nhưng không quá nhiều dù sao đọc mãi huyền n u y ễ n một quyền nát tinh hà một tay hái nhật nguyệt gì đó rồi ta muốn xây dựng câu chuyện giao đấu chiêu thức rõ ràng hơn cũng gần g i hơn một chút đặc biệt là sức mạnh vừa phải có thể xây dựng ngưu kế tình cảm tốt hơn đương nhiên phương diện âm mưu cùng tình cảm thì ta không am hiểu lắm chỉ có thể vừa viết vừa cố gắng thôi nói một chút về nhân vật đi ta chỉ là người bình thường cho nên viết nhân vật cũng là người bình thường không phải đa mưu tục trí cho nên sẽ không có chuyện bày kế tính toán thiết hạn mang theo ưu thế của mình từng bước thực hiện mục tiêu cuối cùng trở thành người thành công mà thôi cuối cùng chính là diễn biến đại khái là chuyện sẽ không có đau phát triển cũng không quá nhanh được dù sao thì mọi người yên tâm đọc chuyện phải vui vẻ một chút nhân vật chính cũng phát triển thuận lợi chứ không quá mệt nhọc dù sao đọc chuyện để giải trí quá nặng nhọc không tốt cho tinh thần cuối cùng của cuối cùng chuyện mới thanh thu linh nguyện hy vọng sẽ trở thành một cố sự mà mọi người yêu thích Thu hoa.